đó là một loại có thể đem phía sau lưng phó thác cho người khác đặc thù tình cảm mà hắn lạc băng có tài đức gì bất luận đi đến chỗ nào đều gặp được dạng này huynh đệ tạm biệt một cái khác địa cầu trước mặt phong cảnh cấp tốc rút lui tại thời không trường hà bên trong phong cảnh là cực đẹp thế nhưng là loại này đẹp xem nhiều quá về sau liền biến thành buồn k ẻ không thú vị tại mênh mông thời không trường hà bên trong một con thân ảnh cô đơn phiêu bạt lấy lạc băng tiên sinh dự tính mười giây sau、so、đến chủ thế giới hiện tại bắt đầu đến ngược mười chín bên hai nghe thứ sáu tinh chuẩn giới thiệu chương trình nên mặt nhìn xem từng cái thời gian khí ngâm loại cảm giác này có một phong vị khác thời gian trường hà bên trong tràng cảnh có chút cùng loại lỗ đen ở chỗ này xuyên qua nếu như không có chính xác tọa độ cùng địa điểm liền sẽ ngoài ý muốn xâm nhập mặt khác một vũ trụ có thể là một cái khác song song vũ trụ cũng có thể là hiểm địa hoặc là độc lập hải cốt không gian liền xem như là băng ở chỗ này cũng phải cực kỳ cẩn thận xung quanh thân thể của hắn có một tầng lóe lên kim sắc quang mang lồng p h o n g ngự giống như là một cái vỏ trứng gà đem hắn một mực bảo hộ lấy ba hai một tới gần cửa nhà lạc băng đều thậm chí thấy được thuộc về mình thế giới kia một mảnh du cân xoáy nhưng vào lúc này một mực vô hình hỗn độn bàn tay lớn từ thời không trường h ạ bên trong trong nháy mắt r ỗ i ra lấy không thể ngăn cản chi lực lôi cuốn lên lạc băng trong nháy mắt biến mất tại mảnh này trong hư không xảy ra chuyện gì chuyện gì xảy ra lạc băng nhũ mày còn chưa chờ hắn kịp phản ứng cả người liền bị cái kêu bàn tay lớn lấy không cách nào tưởng tượng tốc độ dẫn tới một chỗ thuần bạch sắc trong khu vực sau đó cặp kia cự thủ biến mất không thấy gì nữa tựa hồ lại đi tìm mục tiêu kế tiếp đi trắng xóa thế giới căn bản không có trời và đất khác nhau nơi này không có thời gian không có dưỡng khí không có cái gì chỉ còn lại có một mảnh trắng xóa mặc dù có nguồn sáng tồn tại nhưng cái này nguồn sáng đến từ bốn phương tám hướng màu trắng không gian bản thân cho nên căn bản không có bất kỳ cái bóng sinh ra lạc băng dẫm tại giống như là màu trắng màn nước đồng dạng mặt bên trên tóe lên từng vẻ s ó n gợn g lan tan là lạc băng sao đột nhiên trong lúc đó có một đạo thanh â m q u á i dị hiện tại lạc băng bên h a i kia ngữ tốc cùng với chậm không kia không chỉ là chậm ngược lại giống như là ấn mở băng ghi hình chậm thả hình thức đồng dạng Thanh â mà kéo d i mà trong ố n rỗng. băng này hắn hiện, này tráng g Lạc lúc cái quay đầu đi, lúc này hắn mới phát x thế giới đó ồ tồn n không chỉ là một mình hắn tồn tại. Nơi này còn g thời một tại. chỉ c là cái khác sinh mệnh thể, chỉ cực lạc quá đám thái sinh hiện tại trạng thái đều cực kỳ không mệnh thể, hắn bọn trạng quan. Nam 4. trong Ma bất đều đó, vừa mới lạc băng nghe được thanh âm liền là mới thấy qua không lâu hệ tờ nỉ ti lúc này hệ tờ nỉ ti thân ở q u ấ n cảnh thân thể của nó vẫn là như vậy khổng lồ chỉ bất quá lúc này toàn thân đều bị trắng xóa như là sền sệ tinh thể đồng dạng đồ vật bao trùm lấy nhìn qua có chút buồn nôn thứ này tựa hồ tại từng giờ từng phút bao trùm lấy toàn thân của hắn cuối cùng đưa nó chỉnh hợp thành một con kén lớn mà thực tế bên trên liên quan tới cái này kén tạ i hệ tờ nhì tỉ sau lưng đã có không ít sinh mạng thể chuyển biến thành công chuyện gì xảy ra đây là nơi nào lạc băng vừa mở miệng trong miệng hắn theo như lời nói trở nên cấp tốc nhanh liên như là bị thả nhanh mấy ngàn lần Loại người gia trên chuyên như nhanh ngàn đồng dạng.、Loại、ảnh hưởng này cùng nỉ nhất thả hệ bị vị tờ tỷ trí, trí ra mấy xem không u vực thời h k khu v ự cũng c không giống nhau,、lẫn、nhau giống lẫn trong l ú chính đó đến đều muốn làm đến giao lưu giao cực kỳ k ó khăn. Không, h cũng c là hệ tơ nhị t ỷ nó thân là thời gian pháp tắc hóa thân mới có thể miễn cưỡng miễn cưỡng chống cự ở loại này lực lượng giản lược hướng lạc băng truyền lại một chút tin tức cái này bên trong là tráng giới ngục giam đại nhà đều là bị kia chỉ tay bắt qua đến đến từ từng cái song song vũ chu mục đích không rõ hệ tơ nhỉ tỷ p h i sức mở miệng nói chuyện thanh âm của nó chuyển đến lạc băng bên người giống như là qua mấy mươi phút đồng dạng dài dàng dặc thực tế bên trên nếu như không phải hệ tơ nhỉ tỷ thần thông lạc băng cùng nó ngay cả đơn giản nhất giao lưu đều làm không được nơi này bị cấm r ỗ n g lạc băng ngay cả phi hành đều làm không được càng thêm cảm giác không đến nhận t r ư ớ c nào không gian nguyên tố cùng nghệ tơ ni t ì nói không sai nơi này tựa như là một cái ngục giam đáng chết ta muốn làm sao ra ngoài lạc băng nhữ mày lúc này hai chân của hắn chỗ đã lan tràn lên một k i a sền sệt tinh thể vật kia mặc dù chậm c h ạ m nhưng tiếp xúc đến lạc băng trong n g á y mắt liền để hắn hai chân đã mất đi bất kỳ cảm giác đồng thời kia không biết tên đồ vật còn tại dọc theo chân của nó một mực lan tràn lên phía trên lấy không có gì bất ngờ xảy ra hắn cũng sẽ tương lai không lâu biến thành k i a m ộ t đống màu trắng k è n dưới chương hai trăm mười tám sụp màn tàuột robot cùng tony t h ờ giờ cho ta đ ậ u g suy suy suy khổng lồ thân lực vận chuyển cùng toàn thân kim s ắ c năng lượng tràn ra bên ngoài cơ thể cùng màu trắng không biết tên hồ trạng tinh thể đụng vào nhau vẹn vẹn chỉ là một cái chớp mắt trong lúc đó đại lượng cùng loại nước trưng khí đồng dạng đồ vật từ lạc băng thân thể bốn phương tám hướng n ộ n nhạo lên m à p h ầ n này tinh thần bàng bạc thân lực lại khó khăn lắm chặn lại hồ trạng tinh thể lan tràn tốc độ chỉ bất quá bực này tiêu hao hết sức kinh người liền xem như lúc này thân thể giống như cái động không đáy lạc băng cũng vẹn vẹn chỉ có thể duy trì 3565 giờ vượt qua kia cái thời gian thân lực của hắn không chiếm được bổ sung cùng khôi phục cả người đem hội mất đi bất kỳ chống cự gì năng lực c h i ệ t để bị kia màu trắng quang kén bao vây đến cùng là bị, hấp thu hóa thành nuôi phân, vẫn là bị chuyển hóa thành một loại khác sinh vật đ â y hết thể đều không được biết đáng chết bàn tay khổng lồ kia đến cùng là ai vì cái gì vũ chín t r sáu bảy trụ bên trong còn có loại thủ đoạn này người tồn tại lạc băng chán ra nhỏ dưới từng tia từng tia mồ hôi lạnh tinh thần của hắn siêu phụ tải vận hành cố gắng đi giải quyết trước mắt khốn cảnh dĩ vãng lạc băng luôn có vô số biện pháp nhưng bây giờ tựa hồ hắn cũng biến thành bó tay luôn cuống không tuyệt đối không thể buông tha cạn mưu ả i kim sắc vòng xoáy xuất hiện tại lạc băng trong hốc mắt chín khoả yêu dị câu ngọc điên cùng xoay trọn lạc băng ý đổ câu thông người chính mình cả mù ải không gian nhưng tại không gian này tuyệt đối cấm chỉ pháp tác giới hắn cả mù ở không gian ngay cả mở rộng một tia vết n ư ớ c uy lực đều không có tiết kiệm năng lượng người sẽ chết một cái không biết lai lịch vũ trụ đại thần thống khổ phát ra nhắc nhở trạng hướng của hắn so hệ tờ n h ỉ tỷ còn tốt hơn chút chí ít thanh â m của hắn có thể bình thường truyền thâu đến lạc băng nơi này cùng mới đến lạc băng cùng hệ tờ nhì tỷ khác biệt hắn đã bị vây ở chỗ này mấy năm thời gian biết càng nhiều liên quan tới bạch giới tin tức tiền bối đây rốt cuộc là địa phương nào lạc băng lên tiếng hỏi nói lúc này đám người cần báo đoàn sửa ấm liền ngay cả luôn luôn tự phụ lạc băng cũng không ngoại lệ bị lạc băng hỏi thăm người kia người mặc tiêu chuẩn hồng lam chế phục mặc dù hắn áo choàng đã tổn hại không chịu nổi thế nhưng là bộ ngực hắn to lớn ét tiêu chí vẫn lập lòe trói mắt làm cho người chú mục là ánh mắt của hắn một con màu xanh lá một con màu đỏ giống như là hai viên sáng chói bảo thạch súp màn tàu vật robot siêu việt thần minh nhân vật súp màn siêu nhân mạnh nhất hình thái chúng ta tạm thời không biết nơi này là chỗ nào nhưng chúng ta tin tưởng hiểu rõ một chút nơi này ai cũng chạy không thoát khác một thanh âm từ lạc băng thai trái bên cạnh chuyển đến nhưng mà đạo thanh âm này lại đặc biệt quen thuộc quen thuộc đến để lạc băng hoài nghi mình ra không xuất hiện ảo giác t o n y lạc băng kinh ngạc mở miệng hỏi nói đúng vậy đây là tony nhưng lại không phải lạc băng quen thuộc kia hai cái tony mà là tony thờ giờ hắn người mặc ôn nil ôn đi p h ở rèn p h ệ thần giả ỉn p h ả y t ỷ gệm tổ hợp bọc thép hắn cái kia kim sắc áo giáp so lạc băng biết gệ tờ nghỉ t ỷ hóa thân còn mùa lớn lập loe phát quan g sáu viên bảo thạch khảm nạm tại cơ giáp bên trên sinh ra trong suốt chỉ bất quá lúc này hai tay hai chân hắn cũng một mực bị màu trắng tinh thể t r ỗ i trói buộc người không thể động đậy chút nào đây là một cái bị trí tuệ làm phức tạp nam nhân cùng trước đó lạc băng chỗ nhận biết t o n y khác biệt gia hỏa này vô cùng cường đại đồng dạng cũng vô cùng lanh khốc nhìn hắn tao ngộ rất nhiều đây là một cái lấy phạm nhân thân thể có thể so với thần bí gia hỏa xem ra ngươi biết ta bất quá ngươi nhận biết hẳn là thế giới song song ta tại ta thế giới kia vũ trụ đã bị phá hủy vô số lần t o n y thở dở thấp giọng nói tất cả mọi người đồng dạng sụp m ạ n tập vật robot phát ra cười khổ một tiếng nói tiếp nói tiếp giữ lại năng lượng bất kỳ người mới vừa tới đây thời điểm đều nghĩ đến đào thoát nhưng đó là không có khả năng cũng không thực tế chúng ta nhất định phải giữ lại năng lượng lưu cho chiến đấu lớn nhất thể lực không sai lạc băng nghe mấy người giao lưu trong đầu lại vẫn không có từ bỏ chạy trốn biện pháp hắn không phải một cái ca nguyện bị trói buộc nam nhân càng không khả năng đem vận mệnh ném cho kia không thiết thực chờ đợi thời gian một ngày rất nhanh liền đi qua màu trắng tinh thể vẫn như c ũ dừng lại tại đến lạc băng mắt cá chân chỗ mà lúc này lạc băng tâm tình lại là vô cùng hỏng bét bởi vì tại cái này không thời gian tồn tại cùng không gian địa phương hắn mỗi ngày dị năng cung cấp cho vậy mà đình chỉ nguyên bản vì để cho thân thể các loại lực lượng bình hòa lạc băng có thể đóng lại mỗi ngày dị năng cung cấp cho nhưng là bây giờ khi hắn mở ra sau khi hệ thống lại vẫn không có cho hắn bất kỳ hồi phục nói cách khác muốn phải dựa vào mới dị năng đột phá trước mặt khốn cảnh tựa hồ căn bản cũng không biểu hiện đáng chết t a thân cao một tám m Cùng bọn ra hỏa này cùng so sánh thế yếu kém nhiều lắm lạc băng có chút tức hồn hển xác thực cùng những cái kia hơi một tí mấy ngàn mét mấy chục ngàn mét vũ trụ đại lao so ra chính mình một m é tám t thân thể rất dễ dàng liền sẽ bị màu trắng tinh thể lắp ráp thành kén gấp ba may mắn một mực mở ra nhưng lúc này tại cái này tuyệt đối bị cấm chế trong không gian cái gì vận khí hiệu quả tựa hồ cũng cực kỳ bé nhỏ bá hư không cự thủ xuất hiện lần nữa đưa tới một vị mới bạn tù sau đó lần nữa biến mất không thấy bị đưa tới tên kia gương mặt cực kỳ lạnh nhạt mặc kệ căn cứ nơi này vào tù quy tắc đến xem cơ bản bên trên cũng là một cái trong vũ trụ đại lão cái này cái kia đáng giá vinh hạnh sao chính mình cũng bị cho rằng là một phương vũ trụ đại lão nhân vật làm người mới đi lên liền là một trận lời lẽ bẩn thỉu nhìn qua lại như vậy có ý hương khí tựa hồ cái này đại lao đi là mười chín cấm phản anh hùng con đường hắn không lễ phép phong cách không có mấy cái nhận lỡ thích cho nên cũng không có người hảo tâm đi cho hắn một chút nhắc nhở kết quả là tại lạc băng bị nhốt vào tới ngày thứ một trăm về sau g i a hỏa này thuận lợi trở thành một viên kén lớn tại cái này dài rằng giặc trong một trăm n g à y lạc băng ngược lại trở nên bình tĩnh lại hắn tại chuẩn bị lấy cái gì hắn đối với chạy đi năm chắc có càng lớn tin tức tại những ngày này hắn lại gặp được ba người bị bàn tay khổng lồ kia đưa tới tựa hồ nó năm hai bệ bộn nhiều việc một viên đều không ở chỗ này dừng lại thậm chí ngay cả nguyên nhân đều không có lưu xuống nhanh nhanh lạc băng thần lực đã tiêu hao hết chín phần mười sở dĩ tiêu hao nghiêm trọng như vậy cũng là bởi vì vì hắn đang không ngừng câu thông lấy cả mù ở không gian nguyên nhân tại sở hữu người không thấy được địa phương lạc băng thần lực hóa thành sởi tơ không ngừng ma sát tại cả mù ở không gian hư vô van bên trên một bên lại một lần ngôi đao thuật dùng tại cả mù ở không gian bên trên đây là lạc băng bất đắc dị dưới cũng là trong lúc vô tình mới thăm dò g i phương pháp tại 62 248,2 t ỷ lần chấn an bên trong hắn cả mủ ở không gian lúc này đã sáng bóng tản ra kim ánh sáng liền ngay cả nội bộ diện tích đều làm lớn ra không biết bao nhiêu vạn dặm thực tế bên trên tại hơn 80 trời thời điểm nó đã không sợ có thể ở trong không gian này mở ra vào miệng nhưng để cho an toàn lạc băng cẩn thận cẩn thận nữa một mực chờ đợi chương 219, đào vong thời cơ tốt nhất lại là tiệm một ngày mới lạc băng vẫn tại yên lặng thi triển nôi u đ à o thuật đây là một môn phi thường tà môn yêu thuật nuôi đao thuật nguyên lý giới thiệu là để chủ nhân cùng đao của mình loại vũ khí càng thêm thân mật sử dụng càng thêm thuật tay có thể lạc băng làm sao cũng nghĩ không thông thứ này vì cái gì có thể nuôi đao bên ngoài đồ vật quả thực là tà môn mặc kệ là dùng tại thân kiếm bên trên vẫn là dùng tại lạc băng cả mù ở không gian bên trên thứ này hiệu quả đều phá lệ kinh người nhanh nhanh chỉ cần thừa dịp cái kêu bàn tay lớn không chú ý ở giữa chính mình mở ra cả mù ở không gian đại môn sau đó trốn vào đi về sau là bí ẩn đứng lên hay là tại tìm phương pháp khác đây hết thảy đều đủ để tạm thời thoát khỏi hiện tại nguy cơ kém nhất hắn có thể trực tiếp dựa vào bản thân cả mù ở trong không gian tọa độ chạy trốn tới hồ cả thế giới cái kia từ trí tôn không gian ma pháp sách mở tọa độ có thể một mực hoàn hảo không chút tổn hại kế hoạch tốt đây hết thảy lạc băng mỗi ngày làm từng bước thi triển n u ô i đ à o thuật mà cả mù ở không gian cũng tại cái này từng lần một chấn an dưới sinh động kích động lúc này c ả mù ở không gian nội bộ lớn đâu chỉ trăm vạn dặm bên trong hoa hoa thảo thảo càng là quỷ dị kỳ quái mỗi một gốc đều có hơn ngàn mét cao tựa như tiên cảnh không biết địa cầu thế nào mười lăm bất quá từ mắt trước thoạt nhìn cái này bàn tay lớn giống như đối với kẻ yếu không có hứng thú lạc băng một bên làm từng bước chấp hành kế hoạch của mình một bên cũng đang lo lắng chạm đất cầu từ trước đó vài ngày trong lúc nói chuyện với nhau lạc băng minh xác biết được khốn người ở chỗ này vẫn không chỉ có đến từ song song trong vũ trụ lại hoặc là nói bọn hắn không chỉ có đến từ cùng với một cái hệ thống song song vũ trụ t ỷ như sụp màn tàu vượt robot từ trong lời của hắn lạc băng có thể biết được tại cái kia vô hạn song song trong vũ trụ căn bản không có lạc băng quen thuộc nhân vật ngược lại giống như là nhỏ tránh hải vương bắt mạn đám người sinh hoạt tại nơi đó những tên này lạc băng đương nhiên rất quen thuộc hắn siêu cấp tốc độ liền là bắt nguồn từ nhỏ tránh cùng hồ cả thế giới đồng dạng đó cũng là một cái riêng biệt vũ trụ hệ thống mà tony thơ Hắn cái này đ số hiệu thậm chí cùng lạc băng sinh nhật giống như đúc song song vũ trụ đều có số hiệu đây là lạc băng trước kia còn chưa biết được mà cái kêu bàn tay lớn mục tiêu của hắn liền là từng cái trong vũ trụ người mạnh nhất đem bọn hắn bắt tới sau đó cầm tù ở chỗ này thậm chí có song song vũ trụ bởi vì là mạnh nhất người thực lực không đạt được yêu cầu của h ắ n nó căn bản đều khinh thường tại đi bắt lạc băng không nghĩ ra nó đây là đang làm cái gì nhưng từ mấy người giao lưu phỏng đoán bên trong gia hỏa này tựa hồ muốn tại này một đám người mạnh nhất bên trong tuyển ra một cái người mạnh nhất về phần mục đích còn chưa biết được chẳng lẽ là hủy diệt thế giới không nó cường đại đến có thể từ tùy ý một cái song song trong vũ trụ bắt người mạnh nhất hủy diệt thế giới đối với nó mà nói đơn giản quá nhàm chán cũng căn bản không cần làm lớn như vậy chiến trận huống chi ngoại trừ lạc băng bên ngoài nơi này đại lao ra thôn quê cơ hồ đều bị hủy diệt phạm lần thậm chí ngay cả vũ trụ đều bị n ị c h chuyển mấy lần với lại mỗi người bọn họ đều tử vong c h í ít thất bại lần lần lượt nguy nan lần lượt trở về từ coi chết sau đó n ị c h chuyển tương lai cứu vớt vũ trụ đây quả thực đối với bọn hắn mà nói liền là thưa thất chuyện bình thường so sánh cùng nhau lạc băng thì không có như thế phong phú đã trải qua hắn cũng chỉ vẫn là cái mem mới mà thôi làm một cái mem mới đương nhiên liền phải khiêm tốn một chút tại sụp màn tàuột robot cùng tony thở dở các loại đại lao trong mắt lạc băng cái này mem mới ngoại trừ vừa tới thời điểm ý đồ phản kháng trói buộc về sau liền ngoan ngoãn nhận mệnh bất quá cái này cũng rất bình thường mỗi người bọn họ đều là như thế tại kia không thể nào hiểu được cường đại lực lượng dưới bọn hắn đều phải ngoan ngoãn q u ậ n mình đứng lên nhưng cái này cũng không hề là từ bỏ mỗi người đều đang suy tư như nào chạy trốn phương pháp nhưng muốn thực hiện đứng lên đơn giản quá khó khăn bảo tồn thực lực chờ đợi c h u y ể n cơ đó là trước mắt nhất lý trí cách làm bất quá loại địa phương này đối với lắm lời có thể không có chút nào thân mật bởi vì tại cái này muốn muốn nói chuyện muốn cùng người giao lưu đều muốn hao phi không ít tinh lực sắt vách vị kia c h u diệt toàn bộ vũ trụ ỷ vùn ngay tại bị đưa tới sau một ngày trở thành một chiếc kè lớn nhưng để lạc băng cùng đám người không có nghĩ tới là nó tại kén lớn bên trong còn vẫn như cũ nhảy nhót tưng ơ bừng lấy còn có thể nói thầm nói chuyện cái này không thể nghi ngờ cho chỗ cùng người cung cấp một cái tin tức trọng yếu nơi phát ra cái kia chính là bị nhốt vào kén bên trong về sau sinh hoạt nghe ủn tựa hồ vẫn rất hài lòng thật không biết do nó vì cái gì có mạnh mẽ như vậy sinh mệnh lực lại còn không có bị tiêu hóa hết đó là cái quái trồng lạc băng cũng thử nghiệm đối c h ó i buộc lấy chính mình hai chân màu trắng tinh thể thi triển nuôi đao thuật nhưng cực kỳ hiển nhiên thứ này là sinh mệnh đặc thù thể mà lạc băng nuôi đao thuật thì đối loại đồ chơi này không dạy nổi bất kỳ tác dụng gì mọi người chú ý thủy chiều thời không lại tới s ụ b t m ạ n ta vượt r o b ố t cẩn thận lên tiếng cảnh cáo hắn vừa dứt lời lạc băng cũng cảm giác được quanh người thời gian biến hóa loại cảm giác này hắn đã đã trải qua rất nhiều lần từ hắn tiến đến gần thời gian hơn một năm thủy chiều thời không kinh lịch năm sáu lần biến hóa mỗi một lần đều sửa đổi lấy lạc băng quanh người thời không tốc độ chạy cùng loại ngân hàng mỗi ngày thay đổi nhân viên quản lý mật mã đồng dạng đây là bạch giới đặc thủ phương chạy trốn thủ đoạn mặc kệ ngươi đối với trước mắt không gian có bao nhiêu nghiên cứu cùng đồng hóa nhưng là mỗi qua một đoạn thời gian ngươi thân xung quanh thời gian cùng không gian liền lại biến thành mới tinh sáu trăm một bộ khác cái kia chết hệ tân y ti cực kỳ phiên muộn lúc trước hắn cơ bản đã cùng chung quanh thời gian đạt thành chung nhận thức hắn nói chuyện ngữ tốc cũng khôi phục bình thường nhưng là ngay tại cái này chuyển biến trong nháy mắt về sau hắn lại phải một lần nữa cùng chung quanh thời gian bồi dưỡng quan hệ con tốt thân thể ta một nửa ở vào thời gian ngực dòng một nửa khác ở vào thời gian gia tốc lạc băng ta chú ý tới ngươi cũng là loại tình huống này ngươi còn tốt chứ soup màn ta vượt r ô b o t quan tâm hỏi nói lúc trước hơn một năm sớm chiều ở chung bên trong lạc băng cùng đám người quan hệ đều bảo trì không tệ ở chỗ này chính phái anh hùng ôm thành đoàn nhân vật phản diện cũng ôm thành đoàn trong đó còn kèm theo vô gian đạo người tự do dù sao thì nơi này quan hệ rất là phức tạp nếu như không phải c h ó i buộc hai nhóm người đã sớm làm hiện tại mặc dù không có làm nhưng thường cách một đoạn thời gian xa xỉ miệng pháo vẫn là làm không biết mệt ta không sao lạc băng hai mắt tỏa sáng trong lòng mừng rỡ hắn chờ đợi liền là loại này cơ hội đã từng có một cái nhân vật phản diện đến vô cùng c ư ờ n g đại đang bị giam tiến đến trong nháy mắt đã đột phá màu trắng tinh thể c h ó i buộc nó cực kỳ cẩn thận cũng rất có mưu đồ nhưng khi hắn xông ra thời không c h ó i buộc l ú lại bị trên trời vô tình bàn tay lớn cho ngạnh sinh sinh vỗ xuống mà sửa lại mật mã về sau hiện tại sau này một đoạn thời gian liền là hắn tốt nhất hành động thời cơ chương hai trăm hai mươi chém đứt hai chân thoát đi tại bạch giới sinh sống trong một thời gian ngắn lạc băng biết rõ tại cái này trong n g ụ c giam không chỉ có lây có phải hay không xuất hiện trí cao cự thủ bên ngoài còn có cùng loại quan sát đến nhân vật bọn hắn bao giờ cũng đều đang ngó chừng bạch giới bên trong tình huống có thể là cùng loại thần niệm quan sát cũng có thể là là thông qua lở cờ giờ đồng dạng đồ vật mà mỗi lần thủy triều thời không biến hóa đều mang ý nghĩa hai nhóm khán thủ giả giao thế cũng chính là thay ca mà lúc này đây cũng chính là trông giữ cường độ lỏng lẻo nhất thời điểm bởi vì không có người sẽ ở mới thời không quy tắc dưới muốn chạy trốn vậy đơn giản liền là ngu xuẩn hành vi nói như vậy đặt tại bình thường hợp lý quy tắc phạm nhân muốn vượt ngục khẳng định hội quen thuộc một đoạn thời gian bên người pháp tắc quy luật sau đó đào thoát có thể lạc băng lại vi phạm với cái này lẽ thường đi ngược lại con đường cũ đây cũng là duy nhất cơ hội bởi vì lạc băng không biết mình bị phát hiện về sau trí cao cự thủ đột kích tốc độ có bao nhanh nếu là đêm khuya một bước cả người hắn đều sẽ bị vật kia đập thành một đống thịt vụn ô n g long long một đoàn mờ mịt kim quang tại lạc băng thân chu lượng lên kia l ạ i ảo tưởng cụ hiện lực lượng lại phải ăn cơm nha huynh đệ tony thở dở cùng sụp mảng tàu vật dô b ú t ngạc nhiên nhìn sang mấy người sở dĩ quan hệ trung đụng tốt như vậy một bộ phận nguyên nhân cũng là bởi vì là lạc băng ngẫu nhiên hội tiêu hao đại lượng tinh thần lực cụ hiện hóa ra một chút hiện đại đồ ăn dùng thần lực bao k h ỏ a sau、so、đưa hướng bên người t r ư n g hợp tôi cùng đại siêu địa điểm giam giữ liền cách hắn gần vô cùng mặc dù đồ ăn tại thời không quy tắc ảnh hưởng dưới hội dần dần biến chất cùng tan thành mây khói nhưng trong vũ trụ có kỳ quái đồ ăn tỉ như mỹ nhân ngư nhất tộc trân châu thì sẽ ở thần lực song trọng bảo hộ dưới ngăn cản loại này ăn mòn từ khi ngươi tới về sau ta cũng cảm giác mình nhanh trở nên béo ra bọc xương t o n y thở dở cười hh t t nói mặc dù tạo ỉn phải tỷ lệm thần lực cung cấp cho dưới hắn có thể miễn cưỡng cam đoan không sẽ chết đói nhưng nói tóm lại hắn là phàm nhân thân thể là cần ăn mà ăn uống đối với mỗi người mà nói đều là năng lượng thu hoạch nơi phát ra liền xem như số màn tàu v t robot cũng không ngoại lệ hơi quyết đợi lạc băng nhắm lại hai con ngươi từng khỏa trong suốt sáng long lanh thất thải chân trâu từ xung quanh người hắn ngưng tụ ra sau đó từng bước một được đưa đến liền nhau sụp m ạ n tạp vật robot cùng t o n y thở dở khu vực hừ xa xa các đại lao chỉ có thể khinh thường hừ hừ sự thật bên trên trong lòng bọn họ đều nhanh muốn đấu kỵ muốn chết lạc băng đủ rồi tiết kiệm lực lượng ngươi kỳ thật không cần cho chúng ta làm những này sụp m ạ n tạp vật robot nhữ mày hắn cũng quan tâm lạc băng tình huống thân thể đủ rồi huynh đệ t o n y thở dở cắn môi một cái hắn rất rõ ràng tại loại tình hình này dưới mỗi người lực lượng đều rất có hạn lạc băng có thể làm như vậy để trong lòng bọn họ đều rất là cảm động một bên cung trắng xóa thế giới đem so sánh đen kịt trong không gian ba cái trí năng hình đầu đội quang hoàn sinh vật mắt nhìn trước mặt giống như là hình chiếu đồng dạng họa diện về sau xem thường lắc đầu bọn chúng đã thành thói quen cái này gọi là lạc băng ngu xuẩn cách làm mo khán thủ giả nói xong kỳ quái ngôn ngữ không có người có thể nghe hiểu bất quá từ bọn hắn bộ biểu lộ nhìn lại hẳn là thảo luận cái gì có quan hệ lạc băng sự tình lạc băng cũng không hội vô duyên vô cớ đại phát thiện tâm hắn s ở tắc hết t h ể đều là có dự mưu hai chân của hắn bị màu trắng tinh thể nơi bao bọc không cách nào di động cho nên chỉ có thể bỏ qua nhưng là nơi này đ ề u không động được không gian chi lực lạc băng căn bản là không có cách thời không thứ nguyên t r ạ m đồng dạng chiêu số cho nên chỉ có thể dựa vào lợi khí mà một thanh không đáng chú ý kiếm đi liền giấu ở không ngừng bị cụ hiện hóa bên trong trong đồ ăn đó mới là lạc băng chán mồ hôi lạnh ứa ra nguyên nhân hiển nhiên đối với bây giờ tinh thần hại đồng dạng khổng lồ hắn vẹn vẹn cụ hiện hóa ra đồ ăn không đủ để nhưng hắn như thế mọi mệnh bình thường vũ khí căn bản vốn không có thể tổn hại hại thân thể của hắn mà trước mắt thanh này chỉ có c h u ô i kiếm không có thân kiếm ra hỏa thì là trong game thần khí vô ảnh kiếm eo r ẹ nọ bá lạc băng cả người tiến nhập siêu cấp tốc độ hình thức trên người ngược dòng cùng gấp bội tốc độ thời gian trôi qua bị hắn cực nhanh thích ứng một cái khó khăn lắm một người có mái tóc tơ cả mù ở không gian cửa hang từ sau lưng của hắn triển khai chậm dại b i ế n lớn lạc băng nhấc lên vô ảnh kiếm nhanh chóng chặt hướng hai chân của mình không có một tơ một hào do dự không tốt thông chi chúa tể khán thủ giả mặc dù đang tán gẫu có thể bạch giới đột ngột xuất hiện không gian lỗ đen cũng trước tiên đưa tới chú ý của bọn hắn vội vang nhấn xuống trong tay khẩn cấp cái nút ấm vang vô ảnh kiếm chém vào hai chân bên trên toát ra đại lượng lửa hoa lạc băng ống còn toàn bộ bị chém đứt mà hai chân của hắn cùng vũ khí chỗ va chạm cũng lưu lại một chuôi giọt máu đáng chết cứng như vậy giờ này khắc này lạc băng là thân thể của mình cường độ cảm thấy đau đầu loại này đau đầu vượt xa thân thể của hắn bên trên mang tới đau đớn thứ tư tại lạc băng không có tận lực thần lực khu đ ộ n g dưới hai chân của hắn cũng không có cực nhanh khỏi hẳn nếu không kia thật đúng là cái ác n g ộ n hà âm vang vô ảnh kiếm huy động thần lực lạc băng lần nữa nhìn về phía mình hai chân vô hình cứng cỏi trực tiếp đâm rách huyết nhục của hắn tại xương cốt bên trên ném ra một đạo bạch lớn mà lúc này phía sau hắn cả mù ở không gian đã mở rộng một cái tiền xu lớn nhỏ lại đến ấm vang thời gian từng giây từng phút trôi qua nửa cái hô hấp công phu đi qua lạc băng sau lưng cả mù ở không gian đã mở ra bánh mì lớn nhỏ mà hắn lúc này hai chân đã chém đứt một con còn lại tiếp theo chỉ ta t ớ i g i ú p ngươi ủng hộ tony cùng sụp màn tàuột d o b o t thấy được lạc băng hy vọng chạy thoát trước tiên không hề cố kỵ đem thần lực của mình thêm c h ú tại lạc băng thân bên trên d ầ m d ầ m xa bên cạnh màn trời bắt đầu dần dần t ố i lui cái kia chúa tể bàn tay lớn chậm rãi mở rộng không gian loang thoáng xuất hiện ở trước mặt mọi người thời gian gia tốc hệ tờ nỉ tì hô to lên tiếng hao hết toàn thân lực lượng thần lực hóa thành dòng suối bọc lại lạc băng giang giác tại tất cả huynh đệ thần lực quán chu dưới lạc băng cả người trạng thái tăng vọn nương theo lấy răng giác một tiếng hắn chém đứt hai chân của mình nhanh chóng hướng phía cả mù ở không gian chui vào bành bành chúa tể bàn tay lớn tốc độ quá nhanh cứ việc tại sở hữu chính phái anh hùng q u y nhiều dưới hắn cũng không có chút nào chỉ đột hướng phía lạc băng trộm tới mà l i ề n tại cái này quang cảnh dưới cả mù ở trong không gian một đôi lập lòe phát quang bao tay bay ra sau đó tự bạo đó là ỉn phải ỉ t bao tay đ ế t ử chính mình địa cầu một con kia vênh long long long toàn bộ cự thủ dừng lại Tựa hồ liền ngay cả hắn cũng không dám xem nhẹ kia sáu viên ỉn phải ỉ tỉ ghệm bạo tạc lực l ư ợ n gian g cặp kia cự thú phá lệ tỉnh táo gắt gao cầm bao tay sau đó phát ra nổ vang vê anh chương hai trăm hai mươi mốt ta nhất định phải bế quan cái mấy vạn năm quay đầu làm chết ngươi ba canh đó là cỡ nào trói mắt một trận bạo tạc a lạc băng chui vào c ả mù ải không gian hắn là một cái hiểu được lấy hay bỏ người không có bất kỳ đau lòng cùng do dự lần này cơ hội trước đó chưa từng có đã mất đi lần này hắn không còn có xoay người khả năng cho nên h ỉn phải ỉ ti bao tay bị nó dẫn nổ mà kia c ỗ to lớn bạo t ạ c lực cũng làm cho không gì làm không được chúa tể cự thủ dừng lại dưới nó nắm chặt kia bạo tạc nguyên thủy điểm một tầng lại một tầng lực lượng đem trói cuối cùng hóa là yếu nhược vị đến tận đây đến cuối cùng bàn tay khổng lồ kia cho người cường đại là rung động như vậy mà thừa dịp cái này ngắn ngủi cơ hội lạc băng chui vào c ả mù trong không gian hắn thậm chí không dám dừng lại nửa bước hắn không xác định chính mình cả mù không gian có thể hay không chống chọi được cự thủ tiến công thần lực bao vây lấy toàn thân nhanh chóng hướng phía bờ bên kia một cái kia bị nuôi nhốt lên k ỳ điểm mà đi hắn muốn chạy đi sau đó mạnh lên thực lực bây giờ trên lệnh quá lớn chỉ có mạnh lên hắn mới có cơ hội r ế t trở về sau đó đi mẫn diệt kia hết thảy bá lạc băng tốc độ tựa hồ đã siêu việt tốc độ ánh sáng chung quanh thời gian đều tại bên cạnh hắn lịch chuyển trong hư không cự thú tại mẫn diệt ỉn phải ỉ tỉ gệm bạo tạc dư huy về sau trước tiên tăng vọt ngàn vạn trượng hướng phía c ả mù ở không gian vị trí xuyên đâm mà đến hắn có thể cảm nhận được nơi này hắn cũng có thể đi tới nơi này mà sáu trăm bốn mươi lạc băng trước tiên may mắn phán đoán của mình nếu như hắn cho là trốn ở c ả mù ở trong không gian liền an toàn cái này lúc hắn đã biến thành một cỗ thi thể vê anh cự thủ đụng chạm lấy c ả mù ở không gian đại môn dễ như t r ở bàn tay móc ra một cái hang lớn lộ ra bên trong như là tiên cảnh cảnh sắc nhưng còn chưa chờ đại hắn lại động tác kế tiếp toàn bộ c ả mù ở không gian như vậy hư không tiêu thất nó tùy t u n g lạc băng vượt qua khó có thể tưởng tượng khoảng cách xuyên qua đến một không gian khác bên trong chúa tể cự thủ trên không chung dừng lại một tí tựa hồ là có chút kinh ngạc hắn tức giận đánh tới hướng bốn phía không gian đem đây hết t h ể đều q u ấ y trở thành một bãi bù n loãng thế nhưng là cuối cùng hắn cũng không thể phát giác được lạc băng vượt qua thời không tiết điểm đó là trí tôn không gian ma pháp sách mở giai đoạn mà đó cũng là vẹn vẹn tồn tại ở cả mù ở không gian bên trong tiết điểm như tê liệt đau đớn bao phủ lạc băng toàn thân hắn đã thành thói quen loại này đau đớn hắn lúc này hai chân hoàn toàn không có hắn thân bên trên còn lại thần lực căn bản không có công phu đi cung cấp nuôi dưỡng cặp kia chân hắn ra sức chạy trốn trốn hướng một chỗ khác không gian đó là lửa dbat ảnh thế giới làm ta nhất định bế quan cái mấy vạn năm quay đầu liền làm chết ngươi lạc băng b ả o lấy nói t ụ đây là hắn lần thứ nhất chật vật như vậy dạng này để hắn kiêu ngạo tâm từ từ thanh t ỉ n h cái này trong vũ trụ có quá nhiều nhân vật cường đại không biết sinh mạng thể cao hơn hắn bên trên không biết bao nhiêu cấp độ hắn tuy là mạnh lớn nhưng tại một đám người khác trong mắt hắn cũng vẹn vẹn kẻ yếu hắn cần phải trở nên mạnh hơn trở nên thế không thể đỡ bởi vì ở cái thế giới này bên trên muốn không buồn không lo sinh tồn được lực lượng mới là duy nhất dựa vào nửa ngủ nửa tỉnh trong lúc đó lạc băng vượt qua dài rằng giặc thời không thông đạo một đầu va và ổ bị tổ cà mù ở trong không gian đây là một cái đặc biệt toa độ từ trí tôn không gian ma pháp làm ở toa độ cho dù là trí tôn kia cự thủ tựa hồ cũng không có phát hiện bí mật này thông đạo vê anh lạc băng trực tiếp cất vào một cái cự đại hình lập phương bên trong trực tiếp vỡ nát hết thảy tiếp tục hướng phía phía dưới trở đi tại đã mất đi toàn thân thần lực về sau hắn lúc này trạng thái không thể lạc quan phiêu bạn phiêu bạn cuối cùng lạc băng an tĩnh nằm ở một khối hình vuông tảng đá bên trên đáng chết ta nếu như là lão niên ta cũng sẽ không như thế chật vật lạc băng ý thức thời gian dần trôi qua mơ hồ không sai khi đó bị t a m game ảnh hưởng sau lão niên hắn nhưng là một đầu đụng nát mặt trời hủy diệt hệ ngân hà thế nhưng là tại kia về sau lạc băng thông qua ỉn phải tỉ bao tay điều chỉnh bình thường thời gian hắn cùng sổ đều khôi phục tuổi trẻ mà lạc băng tự nhiên không có bảo lưu lại kia c ố khổng lồ thần lực hai mắt chậm rãi khép kín lạc băng cả người lâm vào tạm thời ngủ say mà lúc này ngay tại hắn quanh người một cái khác khối khu vực một người mặc áo choàng thiếu niên tóc đen cũng đang say rất nồng cặp mắt của hắn ôm một tầng màu trắng băng gạc liền ngủ ở lạc băng quanh người ngoài trăm thước ba ngày trong chớp mắt u c h i hạ ôi không đúng là u c h i hạ ô bị tổ tiến nhập tự mình cạ mù ải không gian tra xét xạ s ủ kẻ trạng thái dựa theo thời gian suy tính hai cặp m u ô n nghìn việc hệ trọng dung hợp cũng đã nhanh phải kết thúc nói thật lên u c h i h a ôi cái danh xưng này vẫn là lúc trước lạc băng một cước lưu lại về sau trưởng môn tại lần lượt bí mật trong điều tra càng ngày càng hoài nghi cái này u c h i h a m à đạ dạ thân phận thế nhưng là hắn từ giới nỉ dạ trong lịch sử căn bản tìm không thấy u c h i h a ôi người này kết quả là cái này trở thành một cái trưởng môn trong lòng một cái mê ô bị tổ tiến nhập tự mình c ả mù ải không gian lần đầu tiên liền bị trước mặt hỗn loạn cho nhìn sửng sốt Thế nào đây là? ô bị tôi rủi rủi con mắt còn cho là mình lao thị đây rốt cuộc là tình huống như thế nào chẳng lẽ là xạ xù kẻ ô bị t ô buồn bực n ổ một ngụt khí mỗi một cái không gian hình lập phương đều đại biểu cho một chỗ tọa độ không gian hư hao cái này một bộ phận nhỏ phân mang ý nghĩa hắn về sau không thể lại những địa phương này đối ứng mở ra không gian lối đi h ô còn tốt đều là chút không địa phương trọng yếu ồ b ỉ tổ bước lên mồ hôi lạnh trên c h á n nâng đỡ mặt nạ của mình hắn nhìn về phía có chút thức tỉnh báo hiệu xạ xù kẹ t a o mày không đúng không phải xạ xù kẹ đột nhiên ồ b ỉ tổ ánh mắt gắt gao mê lên nhìn về phía ngoài chăm thức một chỗ an t ĩ n h nơi trốn tại kia nằm một cái đã mất đi hai chân ra hỏa đây là trong truyền thuyết kia ra hỏa hắn lại xuất hiện ồ b ỉ tổ trong lòng kinh hãi không rõ trước mặt ra hỏa là địch hay bạn hắn nhưng là dễ như t r ở bàn tay cổ nổ hạ thôn giết đạn dội nhân vật người này chiến lực không thể khinh thường cẩn thận ô bỉ tổ lấy ra trong tay cung nải cẩn thận nhảy hướng về phía lạc băng vị trí phương vị là ai làm hắn bị thương nặng hắn lại là thế nào xuất hiện tại cái này ô bỉ tổ do dự nhìn trong tay cung nải chỉ cần hắn nghĩ là hắn có thể tùy tiện giết chết trước mặt cái này đáng sợ tồn tại thế nhưng là tại tinh tế khảo l ư ợ n g phía dưới ô bỉ tổ cuối cùng không có hạ thủ được h ừ chẳng cần biết ngươi là ai đ ố i ta mà nói đều có thể dùng để coi như quân cờ ổ bị tổ quỷ dị lộ ra mỉm cười tự đại cười ra tiếng chương 222, b r à n h trướng tổ hai người không có không lâu nữa xạ xù kẹt r i ệ t để thức tỉnh hắn đầu tiên là bị ổ bị tổ một lần tẩy não sau đó lại thấy được xó x ỉ n h bên trong tiếp tục ngủ say l ạ p băng xạ xù kẹt r o n g lòng lập tức chăm mối cảm xúc n ổ ngang những năm này phát sinh rất nhiều chuyện mà xạ xù k ẹ cũng không giống khi còn nhỏ như vậy non nớt hắn cẩn thận quan sát lạc băng từ mắt cá chân sử s o n g rơi hai chân hư l ệ n h một tiếng sau đó không còn đi chú ý tại ta khi còn nhỏ ngươi thế nhưng là cái thần nhân vật không nghĩ tới bây giờ vậy mà sẽ thay đổi thảm như vậy ngươi biết không ta đã từng kính nể ngươi nhưng ta cũng chán ghét ngươi bởi vì ngươi giết đảng rộ đoạt vốn nên thuộc về ta định nhân bất quá ngươi cái tên này lại có xạ d ì n gẳng còn có thể dùng ra hoàn chỉnh sở sàn đủ ngươi đến cùng là ai hồi ức trước kia s ạ s ù kẹ nhớ tới ngày đó tại cổ nổ hạ thôn ngang không mà ra kim sắc cự nhân đó là hắn lần thứ nhất thẳng mặt sở s ạ đù khi đó hắn cho là đây chính là thiên thần thủ đoạn bất quá bây giờ mà ha ha không có gì lớn s ạ s ù kẹ là một cái tự phụ tự ngạo người hắn sẽ không thừa nhận có đảm nhiệm nào nhận còn mạnh hơn hắn từ khi ít chĩa chết tại tay của hắn bên trên về sau s ạ s ù kẹ cả người liền biến thành vừa chính vừa tà nhân vật triệt để hát hóa t h đừng q u ả n g tên kia s ạ s ù kẹ hiện tại trọng yếu nhất chính là ngươi con mắt dung hợp thế nào t ổ b ì tổ lơ đ ế n h lửa trên đất lạc băng một chút hắn cũng điều tra qua liên quan tới cổ nổ hạ thôn sự kiện kia mà bây giờ nhìn thấy chân chính hoàng kim cự nhân đ ấ y lòng lại có chút khinh thường cũng là dù sao hai chân đều cho chém đ ư ớ c người có thể mang không cho được những người k h á c thần bí vô địch hình tượng ân đã dung hợp hoàn tất ta cảm thấy vô cùng cường đại đồng lực xạ s ủ kẹ k h o e miệng có chút d ư ơ n g lên lộ ra một tia phóng đạn g không bị trói buộc mỉm cười rất tốt hiện tại tổ chức đã bắt được bảy con vi thú chỉ còn lại có tám đuôi cùng i ể u vĩ hiện tại những cái kia ngũ đại nước cái gọi là ảnh nhóm chính tiến về s á t tri quốc tổ chức ngũ ảnh đại hội trong đó một diệp một phương đại biểu là n g ư ờ i quen thuộc lục đại hổ cả hạ tặc cả cà xì ha ha chuẩn bị thế nào sasuke sẽ không đối lao sư của mình không xuống tay được a ô bị tô k h ắ c khạc mà cười cười ngự a khí mang theo t r e o t r ọ c xoắn ốc văn mặt nạ phía dưới chỉ có một con mắt lóe r a màu đỏ tươi yêu dị ba cái câu ngọc cả cả xì giao cho ta x ả s ủ kẻ lãnh đ ạ m mở miệng đối với mục diệp cái này hủy diệt cha mẹ mình cùng gia tộc tử địch đáy lòng của hắn không có khả năng thả xuống khi biết ổ bị tổ trong miệng chân tướng lúc lúc này x ả s ủ kẻ đáy lòng ở vào nhất âm u thời khắc hắn trước kia một mực đem bị trịa làm làm mục tiêu mà bây giờ từ ổ bị tổ miệng bên trong biết được chân thực đứa nhỏ này không có sụp đổ liền đã coi như là đại trái tim nhưng cùng lúc cao ngạo x ả s ủ kệ cũng không hội như vậy hoàn toàn thần phục với h i ể u tổ chức cái này phóng đ ẳ n g không bị trói buộc thiếu niên chưa hề đem bất luận kẻ nào để ở trong mắt qua cho dù là ủ tri hạ mà đa dạ lại như nào hắn hiện tại đã có được gậy tờ nỉ t ỷ mản d ễ k ỳ ủ x ả dìn gẳng cường đại đồng lực âm u mặt ăn mòn x ả s ủ kệ nội tâm sự cẩn thận của hắn bẩn càng ngày càng bành trướng mặt nạ dưới ố b ì t ô nhìn xem một màn này không có người biết hắn sau mặt nạ biểu lộ hắn nhìn ra xạ xủ kệ chân thực độ trung thành nhưng này lại như nào cái này giới n h ỉ dạ bên trong hết t h ể mọi người đều chẳng qua là tay hắn dưới quân cờ mà thôi hết t h ể tất cả đều tại hắn bảy mưu nghị kế bên trong khu khu lạc băng ho khan hai tiếng mở ra sông đồng con ngươi của hắn hiện lên một đạo kim ánh sáng sau đó chậm rãi tan biến thức tỉnh từ dưới đất bỏ dậy rỗi lưng một cái trong cơ thể thần lực mặc dù không có khôi phục hoàn tất nhưng cũng kém không nhiều có cái bảy tám phần cái này đã là vô cấu tiên thể kinh khủng nó như là thôn tính tốc độ khôi phục nha tình lại tiểu quỷ ủ trì hạ ô bị tổ dùng đến ủ trì h ạ mạ đạ giả ngữ t r e o tức nhìn về phía lạc băng một bên xạ s ủ kẽ ánh mắt lãnh đạm cũng nhìn về phía từ mặt bên trên thức tỉnh nam nhân hắn hình dạng tựa hồ cùng trước đó so sánh lộ ra càng thêm xoái tức giận bất quá là còn trẻ như vậy phảng phất thời gian căn bản không có tại hắn thân bên trên lưu xuống dấu chân tiểu quỷ lạc băng ngạc nhiên cái này bành trướng xưng hô là chuyện gì xảy ra a cái này mang mặt nạ ra hỏa không chính là ngày đó buồn cười xoay cái mông vị kia a ngươi hiện tại giả trang cái gì thâm chầm a ngươi đã tỉnh Sà su kẹ nhìn lạc băng một chút nhàn nhạt mở miệng nét mặt của hắn nói không bên trên cái gì thân cận nhưng tóm lại mà nói cũng không có địch ý hoặc phản cảm Sà su kẹ lạc băng kinh ngạc nhìn về phía trước mặt thiếu niên hắn lúc này cùng lúc trước có biến hóa rất lớn cái đầu biến hóa rõ ràng nhất xem ra theo thời không đạo văn không ngừng biến hóa nơi này thời gian trí ít hướng về sau đầy sáu bảy năm dáng vẻ là ta Sà s u k ẹ mở miệng đáp lại hắn không biết nghĩ tới điều gì sau đó nhữ nhữ mày mở miệng nói ra ngươi tại ta khi còn nhỏ đã cứu ta một mạng ta từ trước đến nay không thích thiếu người c ứ u nhân của ngươi là ai nói cho ta biết ta đi làm t h i t hắn ba năm Sà s u k ẹ một mặt kiệt ngạo bất tuân kia phách lối thái độ nhìn lạc b ằ n g sửng sốt một chút là ai cho cái này b à nhi lớn như vậy tự tin a cảm ơn nhưng là ngươi đánh không lại hắn đừng mù bận b i ể u sống lạc bang im lặng đầy đầu hát tuyến nhìn xem rõ ràng ở vào phản n ị c h kỳ xạ x ù kẻ hắn mặc dù không muốn thương tổn đến đối phương lòng tự trọng nhưng vẫn là nói lời nói thật xạ x ù kẻ xạ xù kẻ mặt lập tức trở nên rất kỳ quái các loại tình cảm đàn sen vào nhau có chút ngạc nhiên lại có chút khó xử ta đã không phải là lúc trước cái kia xạ x ù kẻ hiện tại ta ngươi khó có thể tưởng tượng xạ xù kẻ nắm chặt nắm đấm hắn không thích bị người khác nghi vấn càng không thích rông dài nhưng đối mặt với mấy năm trước đã từng đã cứu nam nhân của mình huống chi đây có lẽ là ngoại trừ ban bên ngoài duy nhất một cái ủ chi hạ hậu duệ cho nên xả s ủ kẻ thoáng mang theo chút kiến nhẫn nhưng không nhịn được biểu lộ đã viết tại mặt của hắn bên trên ân ngươi xác thực trưởng thành rất nhiều nha tiểu xạ sủ k ẻ ha ha ha đ ú n g nạ rủ tổ cùng tiểu anh hiện tại thế nào lạc băng cười nói nói thế nhưng là kia lấy ngữ khí hoàn toàn giống như là tại đại nhân dỗ tiểu hài dáng vẻ xạ xù kẻ sau khi nghe sắc mặt lập tức cứng đờ có lẽ là nghe được nạ rủ tổ quan hệ hắn không muốn trả lời sau đó h ừ lệnh một tiếng quay đầu đi nha tiểu quỷ cần l a o phu chuẩn bị cho ngươi một t r ư ờ n g xe lăn a ổ bị tổ khinh thường nhìn về phía trên đất lạp băng đối với nỉ dạ mà nói đã mất đi hai chân cơ bản bên trên liền giống như là phế nhân đương nhiên trưởng môn ngoại trừ bất quá lại có mấy người có thể giống trưởng môn đồng dạng Ta nói, người ó i n có thể hay không nói chuyện bình thường rõ ràng niên kỷ cũng không lớn người khác đều giả bộ n a i t ơ người giả lão là cái gì dở hơi lạc băng im lặng trợn trắng mắt sau đó cả người hắn phiêu lơ lửng thần lực ở trong cơ thể hắn lưu truyền suy suy suy mầm thịt đứt gãy chỗ một đôi mới tinh chân đột ngột xông ra gãy chi chúng sinh đơn giản nhỏ thao tác lạc băng hiện tại mặc dù làm không được tích huyết chúng sinh nhưng chỉ cần còn giữ lại h à o tâm bẩn hoặc là đại não một trong số đó hắn đều có thể trong nháy mắt khôi phục ẩn nhưng chính là cái này đơn giản nhỏ thao tác nhưng làm trước mặt một mực trang cao lạnh trang thâm trầm hai người cho dọa cho phát sợ n g ư ờ i làm như thế nào thần kỳ như vậy người chương hai trăm hai mươi ba vì cái gì nhìn ta như vậy là bởi vì ta đẹp trai không gãy chi trùng sinh h i ệ n nhiên tại giới lì dạ bên trong đã là phi thường hiếm thấy cao đoan thao tác nhưng cũng không phải là không có họ dồ si m à dư liền có thể làm được điểm này hắn thậm chí còn có thể lột xác cái này giới n g dạ bí thuật cùng thể chất nhiều lắm tỉ như xạ s ủ kệ nhận biết thủy nguyện hắn liền có thể cả người hóa thành một bãi chất lỏng miễn dịch sở hữu vật lý tổn thương còn có ố bị tổ biết rõ bất tử tổ hai người kia hai tên ra hỏa một cái có năm cái trái tim một cái khác coi như đem thân thể cắt thành một trăm khối đều sẽ không tử vong cho nên lạc băng đơn giản nhỏ thao tác tại hai trong mắt người mới đầu có chút kinh dị nhưng rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh lạc băng cảm thụ một tí tự thân cơ bản bên trên đã khôi phục lưu loát ngoại trừ thần lực có chút hao tổn bên ngoài cả người trạng thái tốt đến không thể tốt hơn đây chính là vô cấu cựu cựu bảy tiên thể kinh khủng tiện tay đem may mắn quang hoàn quan bế sở dĩ lạc băng có thể thức tỉnh nhanh như vậy may mắn quang hoàn chiếm cư công lao thật lớn hắn để lạc băng vô tình rơi vào một khối đặc thù tọa độ không gian bên trên khôi phục hiệu suất đ ể cao hơn hai ba lần còn trong lúc vô tình để bành trướng ổ bị tổ hủy bỏ rét chết lạc băng ý nghĩ mặc dù kia cù nải có thể có thể đụng tới lạc băng thân thể liền sẽ bị bẻ gãy nhưng nói tóm lại cũng đã giảm bớt đi rất nhiều p h i ề n thức a nếu như trước đó liền mở ra quan hoàn có lẽ cũng sẽ không bị kia bàn tay lớn bắt đi vào đi lạc băng lắc đầu tự mình nói thầm lấy một bên xả s ủ kẹ cùng o bi t o liếc nhau một cái đồng loạt hướng về phía lạc băng người đến cùng là ai u c h i h a lịch sử bên trên nhưng không có gọi là lạc băng nhân vật o bi t o hiếp mắt hỏi nói lúc trước trong điều tra hắn biết trước mặt cái này khả nghi thân phận g i a hỏa danh tự tại ố bì tô hỏi về sau xạ xù kệ cũng tò mò đánh giá là b ằ n g hắn cũng muốn nghe được đáp án kia cái này nam nhân người sở hữu xạ d ì n gẳng đồng thời có ả m ạ tệ giặt cùng hoàn chỉnh sở xạ đủ nếu như từ huyết mạch đi lên nói xạ xù kệ cảm thấy hắn hẳn là thúc thúc của mình hệ bởi vì cùng một loại hình n g u ô n nghìn việc hệ trọng năng lực chỉ có trực hệ bên trên mới sẽ sinh ra ra tương tự tỉ như ít chữ ả m ạ tệ giặt cùng xạ xù kệ thêm cỗ thổ mệnh thế nhưng là trước mắt cái này là băng hắn lại có cùng ít trịa giống nhau như lúc a mạ tệ g i á t hỏa diễm cái này có chút để ổ bị tổ điều tra cảm thấy hoang mang tại hồ sơ của hắn bên trong xuất hiện tại sáu năm trước thần bí ưu trí hạ tộc nhân là băng là một cái có được nửa hoàn toàn thể sở s ạ nù nam nhân hắn một con muôn nghìn việc hệ trọng năng lực là a mạ tệ g i á t về phần một cái khác ý gì theo ổ bị tổ điều tra qua tư liệu biểu hiện có thể là tốc độ nhưng là cái này nam nhân rất kỳ quái hắn toàn thân không có một tia trả cờ dạ lưu t r u y ề n có lẽ là học tập cái gì đặc thù ẩn nấp chi thuật với lại lần này thẳng mặt lạc băng về sau ồ b i tổ trong lòng lại sinh ra một cái nghi vấn cái k i a chính là con mắt nói như vậy làm xạ dỉn gẳng tấn thăng đến muôn nghìn việc hệ trọng về sau bình thường trạng thái dưới xạ dỉn gẳng liền sẽ giữ lại đến ba câu ngọc hình thức mà trước mặt lạc băng ánh mắt của hắn sáng trói sáng tỏ trong con mắt cũng không có câu ngọc h i ệ n hiện đây cũng là chuyện gì xảy ra thực tế bên trên Để ố bị tổ suy tính sự tình đồng thời không chỉ có điểm này liên quan tới cái này nam nhân là thế nào xuất hiện tại cả mù ở không gian bên trong hắn đến bây giờ còn là không hiểu ra sao cả mù ở không gian là ố bị tổ lớn nhất chuẩn bị ở sau nếu như ra hỏa này có thể tùy ý ra vào cả mù ải không gian như vậy lực chiến đấu của hắn liền sẽ đường kính trượt mấy cấp bậc đừng nghĩ nhiều như vậy vô dụng ta chỉ là đi ngang qua thực tế bên trên ta đồng thời không phải người của thế giới này hiểu không lạc băng mở miệng nói ra hắn cũng không muốn ẩn tàng thân phận của mình bởi vì không có gì tốt ẩn tàng tối thiểu nhất hắn vững tin một điểm ở cái thế giới này căn bản sẽ không có người có thể tổn thương đến hắn lạc băng nguyên kế hoạch liền là ở chỗ này ý đồ tìm kiếm một tí thất lạc trí tôn không gian ma pháp sách thuận tiện tại bế quan này một đoạn thời gian chờ đợi thực lực cường đại tại thông qua nguyên tiết điểm trở về hoặc là dùng thủ đoạn khác trở lại bản đến thế giới của mình bên trong đồng thời không phải người của thế giới này ô bị tổ âm thầm suy tư lông mày không khỏi gấp nhũ lại sự t ì n h giống như trở nên phức tạp đã loang thoáng siêu việt hắn khống chế phạm vi trước mặt giá hỏa này đến cùng là nói láo hay là thật xác thực ồ bị tổ không rõ chỉ là trước mắt hắn tạm thời không có ý định đi cân nhắc những thứ này bởi vì vô ảnh đại hội sắp tổ chức hắn còn có lâu dài hơn bày ra mà ngũ ảnh đại hội bên trên tuyên chiến thì là hắn chính thức bắt đầu kế hoạch bộ thứ nhất phân hy vọng giá hỏa này sẽ không quấy dối a bằng không thì ô bị t ô ánh mắt rét run phàm là có muốn phá hư hắn k ê hoạch người đều là hắn giết chết mục tiêu Hử! ừ ô bị t ô hư lạnh một tiếng sau đó mang theo xạ s ủ kệ rời đi cả mù ải không gian xuất hiện ở ngoại giới g i a hỏa kia không tầm thường ta lời còn chưa nói hết ô bị t ô cùng xạ s ủ kệ đồng thời sửng sốt một tí bọn hắn vậy mà nhìn thấy cả mù ải không gian đại môn chậm rãi mở ra lạc băng khoan thai từ đó đi ra hơn nữa còn thuận tiện đổi lại một bộ quần áo mới cũng không rõ hắn là từ đâu mà có được làm gì nhìn ta như vậy là bởi vì ta đẹp trai không lạc băng cười vỗ tay phát ra tiếng lúc đầu xốc xếp kiểu tóc cũng trong nháy mắt trở nên lập lòe phát ánh sáng mười phân trôi đi t ồ bị tổ trong lòng im lặng đột nhiên có một loại nhà của mình bị người tùy tiện ra vào h ảo giác cái này khiến hắn có chút khó mà tiếp nhận g i a hòa này lại còn có không gian phương diện năng lực thật sự là nguy hiểm một người mang ba hai thổ trong lòng thầm nghĩ tinh tế tính toán nghe nói các n g ư ờ i muốn đi cái gì ngũ ảnh đại hội mang ta lên thôi nói như vậy loại này tập hội a tiểu thương mỹ thực đều không ít một diệp kéo mặt ta còn c à n h cánh trong lòng đâu không biết chỗ này còn có cái gì mỹ thực ha ha lạc bằng cười giống như là một cái chàng trai trói sáng s a suke ồ bị tổ người nghĩ rằng chúng ta mất đi làm cái gì a hồn đ ạ o muốn đi tập kích đi làm phá hư muốn đi tuyên chiến cũng không phải du ngoạn người cái tên này đến cùng có mục đích gì lại lại cái này mấu chốt xuất hiện ổ b ỉ tô ánh mắt tránh né một tí trong lòng âm thầm có kế hoạch nhẹ gật đầu t ố ấ t chương hai trăm hai mươi bốn chín g ư ơ i mau lên ổ b ỉ tổ quân bây giờ s ắ t chi quốc đang đứng ở trời đông giá rét bên trong c h ắ n g như tuyết bạch tuyết bao trùm hết thẻ t r u n g quanh cùng ngũ đại nhẫn thôn không giống nhau s ắ t chi quốc là một cái độc lập chỉ thuộc về võ sĩ nước trung lập mà võ sĩ thì là chiến quốc trước đó một cái lịch sử đã lâu nghề nghiệp tại nị dạ còn chưa lưu hành đứng lên lúc Lúc kia thế nhưng là võ sĩ thiên hạ. Làm kia thiên thế trong truyền thuyết nhưng hạ. võ sĩ sáu đối ạ tạo o tiên tông truyền thuật rớt bái nhân sáng nhẫn nhẫn liền sau, sĩ u về võ vị địa x n ngàn trượng. nhanh g Bất quá theo rất nhanh thức t quá ờ truyền thống với õ sĩ cũng tập được trả cờ mặc cái cờ dùng tại đao kiếm bên trên uy lực cũng có bọn hắn không nhẫn nhưng dùng bên trên phần gì tập trả biết thuật, trả tại bất phạm. đem đao Đối dạ, dù dạ kiếm uy là v ngoại giới mà nói sắt chi quốc là trung lập cho nên lần này ngũ ảnh triệu khai đại hội địa điểm tại mọi người cộng đồng thương thảo sau liền làm ra quyết định ba thuyền tiếp đ ạ i vị cuối cùng ảnh trình diện đó là lục đại hổ c ạ c ạ c ạ s、si. ì nếu như đạn d ổ không có bị lạc băng làm thịt lúc này đại diện hổ c ạ chỉ sợ sẽ là hắn ba mươi mốt lục đạo vẹn tập kích mộc diệp một phát siêu xìn r ẹ n xầy đem chọn cái mộc diệp biến thành một cái hố thiên thạch mà năm đời hổ c ạ cũng bởi vậy trọng thương c ạ c ạ s、si、ì lâm thời thượng vị là bất đắc di quyết sách bởi vì trong thôn bây giờ không có cao đoàn chiến l ự c có thể đứng ra từ trước đến nay cũng trầm thi đáy biển làm phản làm phản cho lừa rét lừa rét bây giờ mộc diệp đã không có dĩ vãng phồn thịnh tư thái tạ c ả c ả sĩ bên cạnh đi theo hai người một cái là túi khôn hiệu lâu một cái khác thì là ôm trong ngực bé heo yên lặng đến chậm lục đại mắt thổ ảnh hai ngày bãi nổ kỷ âm dương quái khí lạnh hừ một tiếng giống như là đối với mộc diệp một phương kéo dài có chút bất mãn lần này hội nghị tổ chức lấy là từ mây nhẫn liên hợp mộc diệp đồng thời triệu khai người đề xuất tới chậm đúng là có chút thất lễ thật có l ỗ i lâm thời xảy ra chút sự tình cả cà xỉ không kiêu ngạo không tự ti một đôi mắt cá chết vẫn nhìn toàn trường tìm tới thuộc tại chỗ ngồi của mình sau liền ngồi dậy một bên hiệu lâu cùng yên lặng một tả một hữu đứng tại bên cạnh hắn tốt lần này đại hội mục đích là nhằm vào hiểu tổ chức lục đại theo ta được biết tin tức hiểu thủ lĩnh đoạn thời gian trước tập kích mộc diệp nhưng cuối cùng chiến chết tại chỗ ấy là thật là giả lôi ảnh gõ bàn một cái nói nghiêm túc hỏi nói là nhưng hắn cũng không phải là thủ lĩnh t hư ủ lĩnh là hẳn nào cái tự x n g là u trì hạ mạ đa dạ hai ngày bãi nổ kỷ tựa hồ nghĩ đến đã từng bị ban n ụ c nhã trang cảnh không phục phiết quá mức đi l ụ c đại phản nhân ưu trí hạ x ả s ủ kẻ gần nhất náo ra tới động tĩnh cũng không nhỏ phải chăng muốn truy cứu một tí trách nhiệm a ta nghe nói quý phương một mực tại thuê hiệu tổ chức xác thực đột nhiên xuất hiện vốn là một diệp cùng nham nhẫn cãi lộn tại lôi ảnh chen vào nói về sau gặp mặt liền không hợp nhau lôi ảnh cùng thổ ảnh liền d ù g beng mây nhẫn cùng nham nhẫn thôn vốn là có thù chuyển kiếp lịch đại hổ cả đều là chết tại tay đối phương có rất lớn cửu á n lập tức toàn bộ nghiêm túc ngũ ảnh đại hội liền loạn thành một bầy sắt chi quốc ba thuyền để ở trong mắt âm thầm n h ư mày mấy vị bây giờ không phải là c á i lộn thời điểm h i ể u tổ chức đã bắt được bảy con vi thú cái này mới là chúng ta hôm nay đến đây mục đích tuổi trẻ năm đời phong ảnh gà ạ mở miệng nói một bên năm đời thủy ảnh tờ dù mì m ẹ ấy lười biếng chắp tay trước ngực lắng nghe người mấy người cãi lộn cảm thấy có phần có ý tứ tiểu quỷ nơi này còn chưa tới phiên ngươi nói chuyện cắt nhẫn vậy mà đẩy ra ngươi tên tiểu quỷ này đến làm phong ảnh sợ không phải thật không người nối nghiệp há hai ngày bãi nổ kỳ ngôn ngữ nghĩa mai nói lao r a này tử tựa như là một cái thùng thuốc nổ chớ nhìn hắn lưng còn một bộ người thành thật dáng vẻ thực tế bên trên t ỷ khí thúi tựa như một viên tảng đá g ạ dạ mí môi một cái cũng không có sinh khí ta đã từng là một đôi nhân trụ lực ta đã chết qua một lần ta rất rõ ràng hiểu tổ chức mục đích dã tâm của bọn hắn là toàn bộ giới lý dạ bây giờ không phải là chuyên gia lẫn nhau xa lánh thời điểm thủ ảnh theo gà ạ ra một phen nói ra trận mặt dần dần hòa hoan đứng lên chuyên gia cũng đều là biết sự tình t h ô n g thả và cấp bách đồng dạng tới tham gia lần này ngũ ảnh đại hội trước đó lòng của mọi người bên trong liền đã ôm lấy một loại mục đích bảy lạc băng dựng lấy đi nhờ xe đi tới sắt tri quốc lúc trước hắn cũng không có tới qua quốc gia này địa phương của hắn đi cũng chỉ có một diệp mà thôi lần trước bởi vì thời gian vội vàng hắn còn thật không có hảo hảo đi dạo qua cái thế giới này tại xuất hiện tại s á t chi quốc sắt na u chi hạ xạ s ủ kẹ liền triệu tập chính mình nhưng tiểu đội triển khai hành động mà lạc băng cùng ổ bi tổ thì là hai mặt nhìn nhau lấy ổ bi tổ đối với trước mặt gia hỏa này vẫn như cũ có đề phòng hắn không rõ ràng mục đích của đối phương nếu như có cơ hội hắn khẳng định hội trước tiên xử lý hắn Cảm Ếch. Lạc ơn, băng h ư ớ n bên người g phía m ặ t nạ nam chẳng tay khoát phát hiện áo, c h í n hạ mình còn chưa biết nhìn còn không tên phương. hắn vận dụng nhãn chưa Thế chi Chi h của qua. biết đối liệu số là U ổ bị tổ ở cuối xe bên trong ở cuối xe mở mang tầm mắt liền là s o n g câu ngọc tiến giai thì là muôn nghìn việc hệ trọng cầu cản n ạ bị chiến bị u c h í hạ mạ đ ã giả cứu dưới từ đó hóa thành ban người phát ngôn tình cảm chân thành vùng quê lâm a thông suốt nhà này hai trăm ba mươi băng là nhân vật chính mô bản a không tệ không tệ thô sơ giản lược nhìn t h o á n g qua lạc băng nhớ kỹ mặt nạ nam danh tự ngay sau đó đem nói cho hết lời ngươi bận bịu đi thôi không cần phải để ý đến ta Ổ bị tổ quân u chỉ hạ ổ bị tổ hắn biết tên của ta hắn biết tên của ta hắn đến cùng là ai đáng giận Ổ bị tổ luôn cuống đây là hắn mấy năm này lần thứ nhất cảm giác được hoảng hốt thế nhưng lâu dài ngụy trang để hắn học xong cẩn thận hắn yên lặng nhìn xem lạc băng đi xa bóng lưng Âm thầm đem m tạc trong lòng. Hắn sẽ là ai chứ? U nhất tộc. hỏa ghi Hắn chứ? Chị Hạ giá lòng. ai này là sẽ U u Ô n nghìn việc hệ trọ. Rõ ràng thân phận hệ việc của trọ. ta. Rõ Là bỉ a n m tổ âm thầm suy tư, c h o mày, hắn cũng không tính đem ban phục sinh, hắn chỉ để ý lâm. đáng giận, xem ra muốn cân nhắc một tí cái kia túi nói tới sự tình. U Chị Hạ ổ bỉ tổ hư lạnh một tiếng, sau đó thân thể vặn b ẹ o lên chậm rãi biến mất tại không trung. Nô. s á c chi quốc đồ ăn mà lạc băng thất vọng lắc đầu đông nhiên nhữ mày nạ dù tổ thân ảnh xuất hiện ở phạm vi cảm nhận của hắn bên trong nạ dù tổ t h i ể u anh đi gặp chương hai trăm hai mươi lăm gặp lại nạ dù tổ lần này nạ dù tổ ra ngoài là ý nguyện của mình tại trước mắt loại này thế cục dưới nhân trụ lực là không cho phép đi ra thôn mặc dù nghe giống như là bị cấm túc có thể đây cũng là đối với nạ dù tổ một loại bảo hộ biện pháp thế cục bây giờ rất khẩn trương h i ể u tổ chức bao giờ cũng đều đang đợi lấy cơ hội nhân trụ lực đi săn kế hoạch đã hoàn thành hơn phân nửa hiện tại chỉ kém nạ rủ tổ c ử u vĩ cùng tám đuôi nhân trụ lực kỳ nở so từ trước mắt thế cục đến xem lưu tại thôn che giấu là một cái sáng suốt quyết sách có thể nạ rủ tổ cái này sắt ngu ngơ vừa nghe đến xả s ủ kẻ có khả năng xuất hiện tại sắt chi quốc tin tức liền cấp trên ai cũng khuyên không được lại lại hiện tại nạ rủ tổ thực lực đã xưa đâu bằng n à y trong thôn hiện giai đoạn cao nhất chiến lực đều không tại không có cả c ả s ỉ đám người ngăn cản nạ dù tô rất dễ dàng liền chạy ra mục diệp nạ dù tô cùng ta trở về tiểu anh ở phía sau mặt theo đuổi không bỏ làm là cùng một thời đại ba người tiểu đội thành viên hắn đã bị cùng đội xạ s ủ kẻ cùng nạ dù tổ xa xa rơi vào sau mặt mặc dù ba người đều là trong truyền thuyết ba nhẫn đệ tử nhưng từ thực lực cùng hặc đi lên nói tiểu anh xa xa không kịp vị trí thứ hai mặc dù hắn đã trong người đồng lứa cực kỳ xuất sắc nhưng vẫn như cũ so không thượng quan phương treo v ế t tường tiểu anh ta nhất định sẽ đem x ả s ủ k ẹ mang về đây là lời hứa của ta ra hòa kia ta nhất định phải đem hắn thức tỉnh nạ dù tôi lúc này thái độ cực kỳ kiên quyết cái này tùy tiện nam nhân chỉ có nâng lên x ả s ủ k ẹ mới hội kích động như vậy hắn không rõ x ả s ủ k ẹ vì cái gì phản đồ càng thêm không biết x ả s ủ k ẹ chân chính ý nghĩ hắn chỉ là cảm giác lúc trước cái kia mặc dù thường thường hù người làm cho người ta ngại xạ s ủ kẻ tựa hồ lại cũng không về được n ã dù tôi cực kỳ sợ hãi đúng vậy một hạng không sợ hai hắn cũng sẽ biết sợ từ lần trước gặp nhau thời điểm xạ s ủ kẻ ánh mắt đã lạnh giá đến hắn cũng không nhận ra ngươi tại ngóng nhìn địa ngục thâm lên thời điểm địa ngục cũng tại ngóng nhìn ngươi từ khi xạ s ủ kẻ bước lên đường báo thù về sau cả người hắn hiện tại đang bị từ từ kéo hướng vực sâu đồng thời càng lún càng sâu đủ đừng quản gia hỏa kia phụ nạ dù tổ ta ta không hy vọng nhìn thấy ngươi chết đi ngươi hiểu chưa tiểu anh hai mắt đỏ lên đối với trong thôn đồng bạn hắn không nguyện ý nhìn thấy bất kỳ một cái nào mất đi sinh mệnh thực lực của hai bên cách xa quá lớn xa xù kẹo đợi địa phương khẳng định có ủ trì hạ m ã đạ dạ trong truyền thuyết kia lý giả mà nạ dù tổ nếu như cứng r ắ n tới đơn giản liền là tìm cái chết vô nghĩa tại đã trải qua gã ạ giả trận kia sự kiện cô n ộ hạ thôn bị hủy sự kiện về sau tiểu anh rõ ràng biết hiểu tổ chức cường đại đồng thời cũng biết một khi nạ rủ tổ bị bắt rút ra già cựu vĩ vận mệnh tiểu anh nạ rủ tổ ngần người hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy tiểu anh bởi vì hắn mà khóc trong nội tâm là ý tưởng gì không rõ ràng cũng không hiểu kỳ thật nạ rủ tổ từ nhỏ đã ái mộ tiểu anh nhưng tiểu anh lại một mực ghét bỏ lấy hắn đã nhiều năm như vậy kia phần tuổi nhỏ lúc t h ầ m mến tựa hồ đã theo thời gian trôi qua mà dần dần trở thành n h ạ t có lẽ kia không gọi yêu đây chẳng qua là tuổi nhỏ lúc vô c h i đối nữ sinh xinh đẹp ưa thích mỗi người đều hội kinh lịch cái kia hoa si niên đại mà bây giờ không biết vì sao nạ dù tổ trong đầu mông lung xuất hiện cái kia con mắt màu trắng thiếu nữ cái kia ngăn tại trước người mình dũng cảm nữ hài bốn h ì nạ tạ xin lỗi rồi thiếu anh bất quá ta nhất định sẽ còn sống trở về nạ dù tổ cười ha ha lấy r ỗ i ra mang tính tiêu chí ngón tay cái hắn mặc dù một mực cho người ấn tượng trách trách hô hô có không thế nào khôn khéo nhưng là đã nhận định sự tình ai cũng không thể đánh bại quyết tâm của hắn sắt chi quốc thấu xương trong gió lạnh thiếu niên tóc vàng đưa lưng về phía mặt trời sau lưng màu trắng ngự thần b à o theo gió tung bay lúc này cái kia khuôn mặt bên trên sáu cái cáo cần nhìn qua cũng nhu hòa rất nhiều đây chính là nạ dù tổ một cái cố gắng hình ni dạ một cái nói được thì làm được ni dạ nha đã lâu không gặp nạ d ủ tổ tiểu anh một đạo quen thuộc mà xa lạ thanh âm đột ngột xuất hiện tại hai người bên hai thanh âm kia quá đặc biệt đặc biệt đến nghe được một lần người rất khó trong đầu quên trong sáng không hót cho người ta một loại bị dương quang bao phủ thoải mái dễ chịu cảm giác theo gợn sóng không gian ba động lạc băng trong chốc lát xuất hiện ở nạ d ủ tổ cùng tiểu anh bên trên không chậm rãi trôi nổi rơi xuống đất nhìn thấy trước mặt cái này từ trên trời giáng xuống nam nhân t i ể u anh cùng nạ d ủ tổ đồng thời giật mình đã lâu không gặp sao không là quá lâu không thấy hắn thần bí đến mà vừa thần bí biến mất nạ dù tổ những năm này đi theo từ trước đến nay cũng vào nam ra bắc cũng chưa từng nghe qua hắn một chút xíu tin tức lạc đại ca lạc đại ca hai tiếng ngạc nhiên tiếng thét trói thai quanh quẩn tại mảnh này trắng như tuyết bạch tuyết bên trong cùng xạ s ủ kẹ ra vẻ lãnh đạm thâm trầm khác biệt nạ dù tổ cùng tiểu anh trong mắt kinh hỉ đơn giản đều nhanh muốn tràn ra ngoài nhất là nạ dù tổ ra hòa này hắn trực tiếp vọt lên cho lạc băng một cái c ú mạ ôm kích động khó mà nói đồng hồ n h e ha ha ha ha tốt tốt đều bao lớn người còn như thế hải tử khí a lạc băng một tay xoa nạ rủ tổ tóc màu vàng cảm thụ được trước mặt đại nam hải run rẩy bả vai đối một bên ngây người tại nguyên chỗ tiểu anh phất phất tay quá quá tốt rồi lạc đại ca ta còn nghĩ là nạ rủ tổ trong giọng nói mang theo tiếng khóc n ư ớ c nở những năm này từ trước đến nay cũng lao sư chết rồi ba đời chết rồi mà lạc băng là cái thứ nhất chân chính quan tâm hắn tán đồng nam nhân của hắn nạ rủ tổ cho là hắn đã sớm biến mất tại cái thế giới này bên trên không nghĩ tới hôm nay hắn vậy mà một lần nữa xuất hiện kinh hỷ quá độ cho tới nạ rủ tổ cũng không thể rất tốt khống chế tâm tình của mình bất quá thực tế bên trên hắn cũng sẽ không tận lực đi khống chế tâm tình của mình cái này mới là nạ rủ tổ một cái từ trước tới giờ không quanh có lòng vòng thẳng tới thẳng lui ra hỏa cho là ta đã chết rồi sao ha ha được không thực tế bên trên những năm này ta thật sự là chết rất nhiều lần à bất quá có thể gặp ngươi lần nữa thật vui vẻ nạ dù tổ đại lão lạc băng cười nói nói nạ dù tổ đại lao xưng hô thế này đến là để trước mặt cái này tùy tiện nam hải s ư ớ n g sốt một tí sáu năm trước tại một diệp tiệm m ỉ sợi thời điểm nạ dù tổ cũng đã từng hỏi qua đại lão là có ý gì thời điểm đó lạc băng nói cho hắn biết là rất lợi hại y tứ cho nên những năm này nạ dù tổ cũng một mực tại hướng về đại lão cái phương hướng này nỗ lực hắn muốn làm một cái rất lợi hại đại lão bảo hộ bên người chính mình quan tâm đồng bạn hắn làm được từ sở hữu người ghét bỏ sở hữu người hoán hận từ đó nhận khảo thí từ một diệp bị tấn công nạ dù tổ từng bước một đi tới sở hữu người dần dần đều nhận đồng hắn mà nạ dù tổ cũng rốt cục trở thành một cái đại gia hỏa trong lòng đáng tin nỉ dạ thần thậm chí là anh hùng chương hai trăm hai mươi sáu cái kia thần bí nam nhân trở về lạc đại ca vốn là hốc mắt đỏ bừng tiểu anh lúc này lại càng thêm đỏ lên hắn cũng tưởng tượng nạ dụ tổ đồng dạng nhào vào lạc đại ca ôm ấp a thế nhưng là ở vào nữ hải tử thận trọng lại thêm bên trên nhiều năm như vậy không gặp hắn không có có ý tốt làm như vậy cũng đúng hắn bây giờ cũng lớn thành một cái đại cô nương có đôi khi thật cái kia chú ý loại chuyện này còn lại là tại hấu niên ngưỡng mộ trong lòng đối tượng trước mặt bất quá cái này sáu bảy năm qua đi hắn giống như trở nên càng đẹp trai hơn a tiểu anh hoa si hồn ẩn ẩn có khôi phục dấu hiệu hắn lắc đầu tự rêu cười cười sau đó thoải mái chạy đi ôm lấy lạc băng một cánh tay lạc đại ca ngươi trở về thật tốt lạc băng trong lúc nhất thời bị hai người c u â n lấy có chút quân bách chỉ có thể cười cười xấu hổ sau đó sờ lên hai đầu người cái này không phải chỗ nói chuyện đã sớm hoài niệm m ộ c diệp kéo mặt đi nói xong lạc băng mang theo nạ rủ tổ cùng tiểu anh trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ từ xa xôi sắt chi quốc đi thẳng tới m ộ c diệp lúc này m ộ c diệp còn t ạ i mới xây bên trong trong thôn cái kia hố to còn tại l ớ p đấy đó là bị siêu x ì n r ẹ n sợi to lớn sức đẩy tạo thành hố to giờ này k h ắ c này lịch năm trăm hai mươi bảy sử đã lâu hổ cá nham cũng tại tu bổ quá trình bên trong bởi vì cả cạ xì vội vàng thượng vị lúc này h ồ cạ n h a m bên trên còn chưa có ảnh chân dung của hắn thực tế bên trên hắn mặc dù được xưng là lục đại h ồ cạ nhưng bây giờ cũng chỉ là đại diện h ồ cạ dáng vẻ bởi vì lúc này năm đời xù nạ cơ mặc dù nặng tổn thương hôn mê nhưng cũng không phải hoàn toàn ẩn lui thời điểm hắn còn trẻ đây bất quá cả cạ xì lục đại cái này đã coi như là bị dự định xuống ở trong thôn luận tư cách luận công hiến luận lòng người chỗ hướng hắn trở thành lục đại là chuyện v á n đã đóng thuyền vui lên tiệm mì thật đúng là may mắn à, vậy mà chỉ khoảng cách hố trời xa một mét còn may mắn còn sống s ó t lạc băng nhìn xem hội nghị bên trong tiệm mì chiêu bài tự lẩm bẩm ách thời không nhẫn thuật nạ dù tổ kinh ngạc nhìn xem quanh người biến hóa địa hình cả người trong nháy mắt h i ể u x ỉ u hắn nhưng là thật vất vả mới đi ra ngoài đó à, cái này thời gian trong nháy mắt nhìn ba bốn ngày lộ trình trực tiếp cho tỉnh lược điều về một lúc đến một diệp thật thần kỳ tiểu anh lúc này cũng hơi kinh ngạc bởi vì đường phố bên trên người lui tới quá nhiều hắn theo bản năng liền bung lỏng ra ôm lạc băng cánh tay hai tay sắc mặt bỏ bừng lão bản đến ba bát lợn xương kéo mặt a chờ đã đến ba mươi bát cân nhắc đến nạ rủ tổ ăn số lượng lạc băng do dự một tí sau đó hướng phía vui lên hô một tiếng ách n g ư ờ i chờ một lát vui lên rõ ràng nhận ra trước mắt trước mắt cái này nam nhân đây chính là ngày đó đại náo một diệp nam nhân a mặc dù một diệp phương diện cũng không có đối với hắn tuyên bố treo giải thưởng nhưng như thế trắng trận xuất hiện ở chỗ này thật thích hợp sao rất nhanh tại đường phố bên trên tuần tra ám bộ liền phát hiện lạc băng một nhóm người đồng thời lập tức bẩm báo cho phía trên hiện tại xú nạ vẫn còn đang hôn mê bên trong chủ sự mà thì là hai cái một diệp cố vấn mà thực tế bên trên cố vấn nhóm hiện tại đã không thế nào hỏi sự tình từ khi phát sinh đản rộ sự kiện kia mà về sau cố vấn trưởng lão đoàn quyền lợi dần dần tại một diệp xuống dốc mà c ả c ả xì tại trước khi đi đem trong thôn phức tạp sự vụ đều xin nhờ cho l ạ i lương hiệu lâu nhi tử ba hiệu hoàn mà hiệu hoàn cũng kế thừa phụ thân thông minh tài trí là một cái hiếm có mưu đem chỉ bất quá hắn vẫn không có ngăn cản được kẻ lỗ mãng nạ rủ tổ trốn đi bởi vì g i a hỏa này quá không theo lẽ thường hành sự nạ rủ tổ cùng tiểu anh trở về còn có nam nhân kia hiệu hoàn đang nghe được báo cáo về sau trước tiên liền n h í u chặt lông mày hắn cũng hoảng a hắn không rõ cái này gọi lạc băng nam nhân mục đích khi còn nhỏ hắn từng mắt thấy qua kim sắc cự nhân uy lực kia ấn tượng có thể quá sâu sắc hắn biến mất hơn sáu năm làm sao sẽ xuất hiện vào lúc này hơn nữa còn là đột nhiên xuất hiện mang theo nạ rủ tổ cùng anh cùng một chỗ ba đến cùng là địch hay bạn hiệu hoàn phạm vào khó bất quá bất kể nói thế nào từ trước mắt đến xem nạ rủ tổ cùng tiểu anh có thể trở về là chuyện tốt mà việc này đã vượt ra khỏi h i ĩ u hoàn phạm vi năng lực bên trong hắn lập tức để cho người ta chuẩn bị tình báo truyền lại cho phía trước lục đại hổ cả cùng lao cha giờ này k h ắ c này hắn thậm chí dùng tới sớm đã thất truyền hy j i s s i n n o r u t cắt xén bản m ộ t diệp hát chủ bài một trong từ tổ ba người thành hy j i s s i n n o r u t hy j i s s i n n o r u t đối với không gian thiên phu yêu cầu quá cao ngoại trừ nhị đại cùng bốn đời bên ngoài m ộ t diệp không có bất cứ người nào có thể độc lập học biết cái này thuật nhưng đi qua bốn đời tỉ mỉ dạy bảo hộ vệ tiểu đội ba người lại miễn cưỡng miễn cưỡng nắm giữ thuật này nhưng tác dụng phụ rất lớn hội lãng phí hết rất nhiều trạ cơ dạ với lại nhất định phải là ba người cộng đồng thi triển dùng để chiến đấu cơ bản bên trên là không thể nào chỉ có tại tình huống khẩn cấp dưới truyền lại tình báo còn có chút tác dụng ngũ ảnh đại hội bên trên báo tin tức khẩn cấp ski da nụ hải gần mạ ngậm cây tam thở hồng hộc đi tới trong hội trường tại trải qua thủ vệ cho đi về sau hắn vội vàng đi vào cạ cạ s、si、ì bên người đem một diệp phát sinh tin tức truyền đạt mà ngoài cửa mặt khác hai tên hộ vệ tiểu đội thành viên thì mềm nhũn rửa vào vách tường bên trên nghỉ ngơi cái gì cạ cạ s、si、ì mắt cá chết lần thứ nhất trận lớn lên liên quan tới lạp băng hắn nhưng là quen thuộc cực kỳ dù sao ban đầu là hắn đem đối phương mang vào thôn hắn vậy mà trở về còn mang về đảo tẩu nạ dù tổ cùng tiểu anh nạ dù tổ ra hòa này cạ cạ s、si、ì rất là nhức đầu hắn hiểu rõ nạ rủ tổ tính cách không nghĩ tới chuyện hắn lo lắng vẫn là phát sinh bất quá còn tốt còn tốt trước mắt đến xem cũng không có phát sinh cái đại sự gì xảy ra chuyện gì lục đại nạ rủ tổ thế nào làm là nạ rủ tổ là số không nhiều bằng hữu gạ ạ dạ lông mày níu h chặt một mặt quan tâm hỏi thăm nói cái khác mấy vị ảnh nhóm cũng đều níu h chặt lông mày nhìn lại loại hội nghị này không phải cái gì đại tình huống là sẽ không phá lệ q u ấ i dày mà lúc này rất rõ ràng một diệp liền xuất hiện ngoài ý muốn tình huống mà nghe cả cả s ỉ trong lúc vô tình lời nói ra có thể suy đoán loại tình huống này cùng cựu vĩ nhân trụ lực có quan hệ hiện tại cái này mấu chốt liên quan tới đôi thú nhân trụ lực sự t ì n h có thể nói là thiên đại sự t ì n h cả cả s ỉ nhữ nhữ mày hiện tại tất cả mọi người là nước đồng minh hắn cũng không có gì tốt dầu diếm thế là mở miệng nói ra sáu năm trước cái kia thần bí biến mất nam nhân bây giờ lại xuất hiện hiện tại đang tại một diệp sáu năm trước chẳng lẽ nói hắn sở hữu người nhịu nhữ mày triển khai suy nghĩ mà liền tại đây là đột ngột một tiếng ngàn chim cùng vang lên thanh âm quanh quẩn tại đám người bên h a i là xạ xù kẹ hắn xông vào chương hai trăm hai mươi bảy nha ô bị tô xạ xủ kẹ ta mượn trước đi ăn một bữa cơm à hừ tiểu tử kia tới thật đúng lúc lôi ảnh một đấm đem toàn bộ b à n hội nghị đập nhão nhuẹn toàn thân buốc lên lôi điện trực tiếp liền xông ra ngoài kỳ n ở so mặc dù không có bị thật bắt được nhưng đến nay tung tích mất linh cho tới bây giờ a i cũng không biết rõ tình cảnh của hắn như nào mà hết t h ể này đều muốn b á i xạ s ủ kệ ban tặng vốn là tì khí bạo nước bốn đời lôi ảnh lúc nghe phản nhận xạ s ủ kệ cũng dám khiêu khích tới cửa về sau trong nháy mắt liền lửa giận công tâm trực tiếp liền xông ra ngoài vê anh một tiếng nổ vang như sấm xạ s ủ kệ cùng bốn đời lôi ảnh liền triển khai k ị c h chiến lúc này do dự đạn dỗ bị giết hiệu ứng c ả n h bướm xạ s ủ kệ đẩy vào lịch sử càng nhanh chóng hơn thu được hệ、e、tờ nhỉ t ỷ m ạ n dễ kỳ ủ xạ dìn gẳng hệ、e、tờ nhỉ t ỷ mắt cũng không phải thổi đánh cho bốn đời lôi ảnh liên tục bại lui vách tường liên tiếp sụp đổ toàn bộ không trung đều quanh quẩn ngàn chim cùng vang lên to lớn âm thanh thế thấy cảnh này thẻ gạt xì、si、ánh mắt cô đơn bây giờ liền ngay cả đã từng đệ tử đều siêu việt chính mình sao cả c ả s ỉ theo bản năng nâng đỡ che lại mắt trái hộ ngạch xạ dìn gẳng mặc dù cho hắn c ó tin nhị dạ danh h à o nhưng không c ó ủ chỉ hạ huyết mạch con này vĩnh viễn không cách nào khép kín con mắt cho hắn lớn nhất xác thực liên lụy bất quá đây là ô b ì tổ sau cùng lễ vật cạ cạ xi、si、là vĩnh viễn sẽ không vứt bỏ nó tình hình chiến đấu cực kỳ cháy bỏng a không nghĩ cái này gọi xạ s ủ kẻ tiểu quỷ cũng phát triển đến loại tình trạng này hư ưu chi hạ nhất tộc hậu dội à, trợ giúp lôi ảnh hai ngày bãi nổ k ỳ nói xong thân thể có chút phù không nhưng mà đúng vào lúc này hội nghị trung tâm cái bản bên trên đột ngột xuất hiện một cái vòng xoáy vết nứt mang theo mặt nạ ủ chỉ hạ mạ đạ dạ từ đó thò đầu ra trong lúc nhất thời sở hữu ảnh nhóm như lâm đại địch trước tiên để phòng nhìn về phía trung ương đều đến đông đủ a ha ha ha ồ bị tôi nhìn chung quanh một vòng bốn phía khi nhìn đến cả c ả s ỉ thời điểm tâm tình có chút trở nên phức tạp một chút sau đó giọng khách gát giọng chủ hắn lây ủ chỉ hạ mạ đạ dạ tư thái điên cuồng miêu tả chính mình d ã vọng mà đúng lúc này một diệp mời c h ồ n dùng vui lên cùng chợ thủ nữ nhi bưng bên trên bốn bát nóng hổi kéo mặt một tay một bát hết thảy bốn bát đến tiếp sau kéo mặt còn đang kéo dài chế tắc bên trong trong đó ba phần kéo mặt được đưa đến ba người trước mặt còn có một bát đặt ở một cái để không không vị bên trên nhìn xem nhiều xuất hiện kia phần kéo mặt nạ rủ tổ ánh mắt lại đột nhiên ảm đạm xuống nhớ kỹ lần trước cùng lạc băng đại ca cùng một chỗ ăn kéo mặt thời điểm mỗi lần bưng lên bốn phần là vừa v ặ n tốt mà bây giờ lại nhiều hơn một phần bởi vì xạ s ủ kẻ không ở nơi này ta nhất định sẽ đem xạ s ủ kẻ mang về xúc cảnh sinh tình nạ rủ tô hốc mắt hơi đỏ lên từng ngụm từng ngụm nuốt lên trước mặt kéo mặt ta nói ngươi làm sao giàu dĩ không vui nguyên lai là bởi vì xạ s ủ kẻ a xem ra sau khi ta rời đi những năm này phát xảy ra không ít chuyện tình đây lạc băng nhẹ nhàng đẩy ra trước mặt duy nhất một lần c h ế c đũa thuận miệng nói lạc đại ca xạ sủ kẻ hắn phản bội chạy trốn tiểu anh ngữ khí trầm t h ấ p nói ân ta trước đó gặp qua hắn tiểu tử kia tính cách là lạnh rất nhiều lạc băng hứng hở nói vô vô nạ rủ tổ phía sau lưng ra hiệu hắn ăn từ từ đừng nghẹn lấy nhưng ai có thể tưởng đến nạ rủ tổ vừa nghe đến xả s ủ kẻ tin tức về sau kém chút kích động phun ra ngoài cố gắng nuốt rơi trong miệng kéo mặt một mặt chờ mong nhìn về phía lạc băng lạc đại ca ngươi nói ngươi gặp qua xả s ủ kẻ hắn ở đâu nạ rủ tổ cực kỳ kích động kích động đến trước mặt kéo mặt đều không lo được ăn sắt chi c u ố đi à đúng ta liền nói luôn cảm giác bữa cơm này còn kém một chút cái gì ngươi chờ ta đem xạ s ủ kệ gọi tới lạc băng nói xong liều mạng bên cạnh xứng sờ ngẩn người tiểu anh cùng nạ rụ tổ trực tiếp theo cái búng tay rầm rầm không gian giống như là màn tre đồng dạng kéo ra không lớn vui lên tiệm mì sợi bên trong lại xuất hiện một bộ kỳ diệu hòa diện bên này là đang tại ăn kéo mặt thực khách mà một bên khác chính là xa xôi sắt chi quốc ngũ ảnh đại hội hội nghị gian phòng thao thao bất tuyệt ô bị tổ cùng ngạc nhiên bốn ảnh cùng vừa mới đánh xuyên qua vách tường đi vào gian phòng này xạ xủ kệ cùng lôi ảnh đồng thời ngây n g ẩ n cả người n h a thật náo nhiệt ăn hết sao lạc băng mở miệng hỏi nói nạ du tổ xạ xù kệ trong n g a y mắt ô bị tổ cùng xạ xủ kệ cùng c ả c ả xị bọn người toàn bộ ngây n g ẩ n cả người đây là cái quỷ gì a ba năm ăn hết sao lại là cái gì quỷ ngươi cho là trước mắt là cái gì thế của ca sa s u k ẻ cà cà xì lao sư tiểu anh cùng nạ rủ tổ trận mắt hốc mồm v ố t mắt không thể tin được nhìn lên trước mặt hòa diện gia hòa này đến cùng đem thời không nhẫn thuật chơi đến trình độ nào lúc này ố bị tô một mặt kiêng kỵ nhìn về phía đối diện lạp băng vừa mới hắn còn lớn hơn phát hào hùng không đem sở hữu người để ở trong mắt mà lúc này hắn muốn lấy được nhất nhân trụ lực ngay tại đối mặt mà hắn lại la động cũng không dám động không mỏ ra lai lịch ga gia hòa này đến cùng là cái như thế nào tồn tại nha s a su kè đừng đánh nữa tới ăn kéo mặt ta vừa đựng tốt còn nóng hồ đây lạc băng hướng về phía s ạ s ủ kẻ phất phất tay chỉ một cái lô đen đột nhiên xuất hiện tại s ạ s ủ kẻ chân dưới sau đó hắn trực tiếp rớt xuống xuất hiện ở một diệp tiệm m ì sợi không s ạ s ù kẻ h ắ c ổ bị tổ quân s ạ s ủ kẻ ta mượn trước đi ăn một bữa cơm à một hồi cho ngươi thêm còn quá khứ lạc băng hướng về phía trận m ắ t hốc mồm đám người khoát tay áo sau đó hết thể khôi phục bình thường gợn sóng không gian triệt để biến mất mà bực này thao tác lại đem tất cả mọi người dọa cho che lại trong đó kinh ngạc nhất thì thuộc cả cạ s i cùng o bi t o hai người hắn đeo ra cái tên đó u chi h a o bi t o hai tay run nhẹ nhẹ trong chấp nón h này hắn thật nghĩ từ trước hắn nghĩ x o n g công hắn không muốn làm cái này đúng sao cái này đúng sao đây đều là cái gì đáng chết quỷ dị phát triển a o bi t o người người là ô bị tổ c ả cạ xỉ cả người hoài nghi nhân sinh nhìn về phía mặt nạ nam giờ này khắc này ngũ ảnh đại hội hiện trường yên tĩnh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được bất quá lúc này đây hết thể hỗn loạn người khởi xướng lạc băng lại căn bản không có quan tâm phía bên kia đến cùng sẽ phát sinh cái gì hắn cười xuất ra một đôi chiếc đua đưa tới xạ s ủ kẻ trước mặt thất thần làm gì a người ăn a xạ sủ kẻ nạ du tổ thiểu anh người chương hai trăm hai mươi tám lúc ăn cơm nhìn cái phim thông thường thao tác mà g i a hòa này giờ này khắc này kinh h ạ i nhất thì là h trí hạ xạ xú kẹ cái này tự cao tự đại người một mực không đem người khác để ở trong mắt có thể cái kia khi còn nhỏ gặp một lần thần bí là băng lại đại đại vượt quá tưởng tượng của hắn bên ngoài cái này là thế nào cái ý tứ ta báo thù đây đại ca ta đang chiến đấu ngươi không phải tại sắt chi q u ố c bóp trà bánh mà làm sao đột nhiên chạy tới một diệp tại sao lại đột nhiên đem ta từ sắt chi quốc lôi đến một diệp ngươi là người hay quỷ a trả lại cho mình đưa chiếc b ú a có ý tứ gì a ta có thể ăn sao ta hiện tại là phản nhẫn là phản nhận a có thể hay không tôn trọng một tí lập trường của ta quả nhiên bất luận kẻ nào đều chạy không thoát thật hương thơm định luật xa xu kẻ cuối cùng nhận lấy chiếc b ú a một mặt liền tam tam lẻ bí biểu lộ ngồi ở trước bàn ăn s ư ớ n g s ở đứa nhỏ này lúc này có chút hoài nghi nhân sinh đây hết thảy đều bức bách tại bên người cái này thần bí nam nhân áp lực cường đại huyễn thuật sao hẳn là ta bên trong huyễn thuật xạ xù kẽ một mực tại suy nghĩ vấn đề này mắt dưới đây hết thảy tựa hồ cũng chỉ có thể dùng huyễn thuật để giải thích nhưng thông thuận trả cờ dạ lưu động cảm giác cùng nghệ tơn y tì mạn dễ kỳ ủ xạ dìn gẳng lại nói cho hắn biết đây hết thảy đều mẹ nó là chân thật nhưng liền đây là loại này chân thực quá thao đản thật sự là xạ xù kẽ a hoa lạc đại ca ngươi làm như thế nào thời không nhẫn thuật sao thật l à lợi hại tùy tiện một đầu gân nạ rủ tổ hiển nhiên không có nghĩ nhiều như vậy chân chính nhìn thấy xạ xủ kệ thời điểm hắn đột nhiên câu nệ x u ố n g dưới giờ này khắc này tựa hồ thật không phải là biểu đạt cảm xúc thời khắc ca bởi vì chung quanh l ự c t r ư ờ n g tựa hồ cũng lộ ra đặc biệt quái dị tiệm mi sợi ngoài cửa từng tầng từng tầng ám bộ nghe hỏi chạy đến hễ hoàn một mặt nhũ mày hắn hoàn toàn không rõ đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì tình hương a phản nhận đủ trí hạ xạ xủ kẻ xuất hiện tại một diệp tiệm mì còn cùng nạ rủ tổ tất cả cùng đồng thời ăn kéo mặt chuyện này nói ra ai mẹ nó dám tin đánh chết ta đều không tin a người đến cùng là ai đột ngột một mực cầm chiếc đua xạ xủ kẻ nói chuyện hắn cùng nạ rủ tổ cũng không đồng dạng tối thiểu nhất tại loại hoàn cảnh này phía dưới hắn còn bảo lưu lấy một chút trí thông minh nói gì thế hải tử chúng ta rất nhiều năm trước liền quen biết lạc băng buồn bực ngán ngẩm kẹp lên một cây kéo mặt đặt ở trong miệng phát ra hoạch hoạch tiếng vang thoải mái chính là cái này vị đạo nhân công chế tạo liền là so cụ hiện hóa muốn tốt ăn rất nhiều a là tâm xanh đ ể sao lạc băng tự mình nói thầm lấy hoàn toàn không có cân nhắc một bên mặt đen lại chủ hù nỉ bị ủ thiếu niên cảm thụ s a su kè ngươi trở về thật sự là quá tốt s a su kè s a su kè nạ dù tổ cơm đều chú ý không bên trên ăn hưng phấn ôm x ả s ủ kẻ bà vai liều mạng lắc lư quỷ biết hiện tại ủ chỉ hạ x ả s ủ kẻ có bao nhiêu bất đắc dĩ hắn thật nghĩ một cước đem cái này thối ở cuối xe đã bay thế nhưng là trở ngại một bên thần bí khó lường lạc băng hắn cuối cùng vẫn yên lặng đã chịu xuống tới đương nhiên mặt thối sắc vẫn là sửa không được ngươi nói cái k i a mang mặt nạ ra hỏa là ủ chỉ hạ o b i t o x ả sủ kẻ một lần nữa nâng lên dũng khí nghiêm túc nhìn về phía lạc băng liên quan tới o b i t o hắn sao có thể không biết đây chính là ủ tri hạ gia tộc x ỉ nhục không chỉ có là cái ở cuối xe còn đem chính mình xạ dỉn gẳng đưa cho ngoại nhân mà người ngoài kia chính thức lao sư của hắn cạ cạ xì bất quá hiện tại xạ xù kẹ có thể không có chút nào hội thừa nhận cạ cạ xì là lao sư của hắn hắn đối với thực lực yếu người hoàn toàn chẳng thèm ngó tới liền xem như cái kia cái gọi là ủ tri hạ mạ đạ dạ xạ xủ kẹ cũng không có đem hắn để ở trong lòng tại xạ xù kệ trong lòng lao thiên thứ nhất h ắ n thứ hai về phần lao thiên là ai quỷ biết ách đúng à số liệu chi nhãn là như thế nói cho ta biết lạc băng không có gì tốt dầu diếm trực tiếp mở miệng nói số liệu chi nhãn kia lại là cái gì đồng thuận huyết kế giới hạn xạ xù kệ lòng hiếu kỳ lập tức liền đi lên h ắ n đối với sở hữu không biết lực lượng đều tràn đầy hiếu kỳ có thể trở nên càng thêm cường đại đồ vật đều là nó theo đuổi liên là năng lực của ta ta có thể xem thấu bất cứ người nào sở hữu tin tức cùng bí mật đương nhiên lúc bình thường dưới ta vẫn tương đối tôn trọng người khác ẩn tự mình lạc băng một mặt nhàn nhã cầm khăn giấy lau sạch lấy khỏe miệng sau đó hắn lơ đãng lườm xạ xủ kẹ một chút sau đó một mặt kỳ quái cười ha ha nói À, s ạ s ủ kẹ nạ d ù tổ nguyên lai hai người các ngươi nụ hôn đầu tiên đều cho đối phương à. s ạ s ủ kẹ nạ d ù tổ đây chính là như lời ngươi nói tôn trọng ẩn tự mình người lừa gạt q u ỷ đâu l i ê n ngay cả một mực ra mặt d à y nạ rủ tổ cũng soát một tí đỏ thấu mặt tựa hồ là có chút thẹn thùng một bên x ả s ủ kệ thật buôn mực đỉnh đầu đơn giản đều nhanh muốn toát ra tuyệt vọng đen khí người thẹn thùng cái dám a đó là ngoài ý muốn đáng chết ngươi dạng này sẽ cho người hiểu lầm hôn đ à n a thật có l ỗ i thật có l ỗ i ta n h ắ c lên số liệu chi nhãn thời điểm số liệu chi nhãn tự động liền mở ra không có ý tứ không có ý tứ lạc băng cười ngượng ngùng lập tức đóng lại số liệu chi nhãn chờ một chút lạc đại ca nạ dù tổ đột nhiên gọi lại lạc băng ân lạc băng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía hắn nếu như thật có thể nhìn thấy sở hữu bí mật ta muốn biết ta muốn biết cha mẹ của ta là ai còn có còn có nạ dù tổ nhất thời bắt đầu cả lầm tựa hồ chính hắn cũng đang do dự dạng này a giao cho ta a lạc băng nhẹ gật đầu một lần nữa mở ra số liệu chi nhãn quét một tí nạ dù tổ ân phụ thân của ngươi là bốn đời hổ cạ nạ mỉ cạ dơ mỉ nạ tổ mà mẫu thân thì là lần trước c ử u vĩ người trợ lực vòng xoáy cỡ tì nạ còn có cha mẹ của ngươi tại ngươi vừa ra đời thời điểm liền qua đời về phần nguyên nhân cái chết bên trên v i ế t là bởi vì là ủ trí hạ ô bị tổ thừa dịp c ử u vĩ nhân trụ lực sinh nở thời điểm phong ấn suy yếu tập kích một dịp hai Tám, mà cha mẹ của ngươi vì cứu vớt một dịp vì bảo hộ ngươi nao nhao chết tại vụ tai nạn kia bên trong cụ thể nguyên nhân cái chết a nơi này tựa hồ còn có một cái hình ảnh a số liệu chi nhãn thăng cấp đến loại trình độ này sao các ngươi các loại tà thao làm một tí nhìn xem có thể hay không cùng hưởng đi ra lạc băng nói xong sau đó điều dụng chính mình thứ sáu sinh vật quyền hạn đem chính mình nhìn thấy một màn tiến giai chuyển đổi trở thành hình chiếu ba d sau đó truyền bá đặt ở vui lên tiệm mì trong đại sảnh ân tựa như là xem phim đồng dạng trong phim ảnh phát hình cựu v ị chi thương thủy môn vợ chồng thâm tình đối trắng còn có đối t ư ơ n g lai hải tử kỳ vọng mà hết t h ả này người xem thì là nạ dù tổ cùng xạ xù kè cùng một đại bang đợi ở ngoài cửa lớn gan tham gia náo nhiệt người chương hai trăm hai mươi chín phục cái công việc cái gì cũng là thông thường thao tác mà nạ dù tổ ngươi không cần cái nan muốn bao nhiêu ăn cơm nhanh lớn lên mỗi ngày nhớ kỹ đúng hạn tắm rửa còn có không nên thức đêm cam đoan giấc ngủ còn có nhớ kỹ muốn kết giao bằng hữu bằng hữu không cần rất nhiều có mấy tên chân chính bằng hữu đáng tin cậy là đủ rồi còn có mặc dù mụ mụ ta cũng không phải cực kỳ am hiểu nhưng ngươi có thể phải học tập thật giỏi bài tập cùng n h ẫ n thuật a nhưng ai cũng có am hiểu cùng không am hiểu coi như học tập gặp được khó khăn cũng không cần quá mức thất lạc ở trường học phải tôn kính lão sư cùng tiền bối a còn có kiện càng chuyện trọng yếu liên quan tới lý dạ ba cấm đặc biệt là tiền tài vay mượn nhất định phải cẩn thận nhiệm vụ thu nhập phải thật tốt dự trữ phải chờ tới hai mươi tuổi về sau mới có thể uống rượu à, còn có nữ nhân phải cẩn thận nhiều hơn từ trước đến nay cũng lao sư lửng nato tiếp xuống ngươi gặp được rất nhiều thống khổ cùng tâm chua xót sự tình nhưng nhất định phải kiên định bảo trì bản thân còn muốn có được mộng tưởng đồng thời nếu có thể có thực hiện mơ ước tự tin còn có còn có còn có kỳ thật còn có càng nhiều chuyện hơn muốn muốn dạy dấu ngươi cũng muốn một mực hầu ở bên cạnh ngươi ba mươi mốt hình chiếu ba dê bên trong cỡ t ì nạ nói đến đây lúc đã khóc không thành tiếng nhẹ nhàng dùng cánh tay lau sạch lấy khỏe mắt nước mắt mà giờ này khắc này nạ dù tổ sớm đã nước mắt nước mũi chảy ngang liền xem như một bên người vây xem thấy cảnh này cũng không khỏi nội tâm động dung nạ dù tổ ba ba muốn nói cùng mụ mụ đồng dạng a thủy môn mang trên mặt tấm áp mà dương quang tiểu dung giống như là một đạo mặt trời nhỏ hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại bắt quái phong ấn hình chiếu ba dê đến nơi này liền đã kết thúc nạ dù tổ cả người vô lực ghé vào cái bàn bên trên đem đầu thật sâu vùi vào trong cánh tay hai vai của hắn chính đang không ngừng run run cái kia một mực kiên cường nam tử hắn lúc này cũng lộ ra thân ảnh cô đơn nguyên lai nạ dù tổ là bốn đời hổ cả hải tử đúng vậy a thật sự là không nghĩ tới lại là bốn đời chúng ta sớm cái kia ý thức được tóc màu vàng cùng bốn đời giống như l ú c ai thật sự là đáng thương đứa nhỏ này muốn nghĩ tới chúng ta đều làm cái gì a Cha mẹ của h mẹ ắ ngoài vì vớt cứu c mới một diệp mới hy sinh, hy h n ú ta còn đem đây hết thể trách tội tại nạ tổ thân bên trên, còn nói hắn là yêu hồ hóa thân, thật là đáng chết. Nạ tổ, thật xin lỗi. Nạ tổ, xin tha thứ ta. hóa còn còn nạ bên nói hắn đáng Nạ xin Nạ xin n đem đây yêu hồ rủ lỗi. là là g cửa tiếng gọi ầm ĩ bên thai không dứt mà lúc này trong phòng nạ rủ tổ lau sạch lấy khoe mắt đột ngột lộ ra một vòng mỉm cười rực rỡ hắn đã tiêu tan hắn đã nghĩ thông suốt rồi mà hắn hiện tại cũng đã trở thành tấm lòng của cha mẹ trong mắt chỗ lý tưởng bộ dáng hắn đã là một cái rất cường đại n lý dạ cứ việc cứ việc còn có rất nhiều không có làm được sự tình nhưng nạ dù t ổ hội càng thêm cố gắng sẽ dốc toàn lực đi phấn đấu đi phấn đấu cảm ơn ngươi lạc băng đại ca nạ dù tổ lau sạch lấy khoe mắt nước mắt ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa cao tới hồ cà nham kêu bề mặt bốn đời hồ cà nạ mì cạ d ỡ mi nạ tổ ảnh chân dung cao cao chiếu khắc lấy dương quang vẩy và h ồ cà nham bên trên bốn đời vẫn như cũ tựa như một cái mặt trời nhỏ ôn hòa nhìn xuống mộc diệp tựa hồ bị cái này chân tình một màn chỗ đả động xạ xủ kẻ trong lòng cũng không khỏi có động d u n g hắn yên lặng cúi đầu vang lên cha mẹ của mình nhớ tới ca ca của mình cuối cùng không có nói cái gì khả năng này liên là trưởng thành đại giới a nạ dù tô xem ra ngươi có một cái đối ngươi rất tốt phụ mẫu đây lạc băng mặt lộ vẻ mỉm cười nội tâm chút hâm mộ hắn đến nay đều còn không biết mình phụ mẫu là ai ân lạc đại ca về sau ta cũng sẽ trở thành hướng phụ thân ta vĩ đại như vậy l ì g i nạ rủ tổ giống to lên tiếng nhiệt tình tràn đầy hắn chân tình bộc u lộ khích lệ bốn phía sở hữu người dương quang vẩy vào nạ rủ tổ mặt bên trên đại gia hỏa tựa hồ một lần nữa thấy được đã từng bốn đời phong hoa tuyệt thế c á i bóng ân người sẽ lạc băng mỉm cười từ nạ rủ tổ ánh mắt bên trong nhìn ra một loại q u a n mang sau đó tâm hắn nghĩ khẽ động âm thầm suy tư một tí nói đến lần thứ nhất lúc gặp mặt đều quên cho các ngươi quả ra mắt như vậy lần này bổ bên trên như nào lễ gặp mặt nạ dù tổ tiểu anh thậm chí xạ xủ kệ đồng thời hiếu kỷ vừa quay đầu nhìn về phía lạc băng a đầu tiên là tiểu anh a anh tương có nguyện vọng gì sao lạc băng cười hỏi nói tiểu anh lăng ngay tại chỗ c h ầ m rãi lắc đầu bất quá hắn đột nhiên lại nghĩ tới điều gì mở miệng nói ra cái kia dù nạ bà bà vẫn còn đang hôn mê bên trong lạc đại ca ngươi có biện pháp nào có thể cho hắn nhanh chóng khôi phục sao tiểu anh lời ra khỏi miệng một mực tại vẻ ngoài xem xét thế cục hiệu hoàn n g ầ n người sau đó trong lòng lập tức kích động tại cái này mấu chốt nếu như có thể để hổ ca đại nhân t h ứ c tỉnh vậy đơn giản là kinh hỷ nhất sự tỉnh làm tốt lắm tiểu anh đơn giản lạc băng vỗ tay phát ra tiếng một diệp giường bệnh bên trên năm đời hổ cạ xù nạ cơ trực tiếp bị hắn dịch chuyển tức thời trong hư không đi qua lúc này xù nạ cơ thật đúng là giống như là một cái bà bà dáng vẻ nếp nhăn đầy mặt đã thương giả loạn gọn kim quang loại lên một bình thiên đường h t khôi ê k phục dược tề đột nhiên xuất hiện tại lạc băng trước mặt sau đó hắn vặn ra nắp bình hướng phía xù nạ trong miệng rót đi vào khu khu khu nương theo lấy một tiếng gương xù nạ trong chốc lát mở ra hai con mắt của chính mình sau đó làn da của nàng dần dần trở nên bóng loáng nếp nhăn cũng từ từ giảm đi hắn mơ mơ màng màng không năm bảy đánh giá bên người thế cục có chút n g ộ n ta đây là thế nào tình huống như thế nào quá tốt rồi lão sư tiểu anh trong nháy mắt bổ nhào xù nạ cơ trong ngực hương phấn khó nói lên lời một bên khác x à xù kẹ cùng nạ rủ tô cùng sở hữu người vây xem khiếp sợ mắt trở tròn thật thần kỳ d ư thủy đó là cái gì thành phân tạo thành hiệu hoàng kinh ngạc cắn móng tay cho tới bây giờ cái kia tên là lạc băng nam nhân chỗ làm được sự t ì n h các loại đều vượt quá tưởng tượng của hắn cùng lý giải đơn giản liền là giống như thần thủ đoạn ngươi là lạc băng d ú nạ đối với cái này ghi chép tại một diệp hồ sơ bên trong nhân vật khắc sâu ấn tượng hắn rất nhanh liền từ nhỏ ảnh tự thuật bên trong minh bạch trước mắt phát sinh hết thảy này giữa chưa tốt không ăn đi đến phần kéo mặt lạc băng hứng hở lên tiếng c h à o sau đó liền không có lý hội xù nạ kêu biểu tình quái gì, quay người nhìn về phía nạ rủ tổ cùng xạ x ú kẻ a các ngươi hai tiểu gia hỏa này về phần lễ vật ta đã giúp các ngươi nghĩ kỹ ân phục sinh ngươi nhóm mất đi thân nhân như nào lạc băng cười hỏi nói mà cái này thật đơn giản một câu lại làm cho xạ s ủ kẻ cùng nạ rủ tổ trong nháy mắt lăng ngay tại chỗ thật lâu không thể k i ị m phản ứng chương hai trăm ba mươi xạ s ù kẻ quân nhìn ta cho ngươi tú một cái xạ dỉn g ặ n g tiến d i a i ngươi nói phục sinh cho dù là hiện trường tỉnh táo nhất su nạ lúc này cũng bị giật nảy mình hắn thậm chí cũng bắt đầu hoài nghi trước mắt cái này không rõ lai lịch ra hỏa là đang nói mơ sợ không phải đầu óc có vấn đề a ngươi xác định ngươi là nghiêm túc phục sinh xạ xu kệ cùng nạ rủ tổ chăm miệng một lời hô lên lúc này xạ xu kệ nơi nào còn có nửa điểm băng lánh dáng vẻ cái kia chở mong mắt quăng nhìn chòng chọc vào lạp băng nếu như có thể để ca ca để phụ mẫu phục sinh hắn nguyện ý hy sinh hết thảy cho dù là tính mạng của mình cũng không quan trọng mà lúc này nạ rủ tổ kích động đến đã nói không ra lời tại vừa mới gặp được phụ mẫu hình ảnh về sau lúc này hắn đối với phụ mẫu khát vọng còn có đối với từ trước đến nay cũng lao sư chết đi tiếc nuối đã đột phá chân trời cái này mấu chốt làm lạc băng nói ra phục sinh bọn hắn chết đi thân nhân lúc không biết vì sao nạ d ủ tổ ý niệm đầu tiên liền là tin tưởng hắn tin tưởng lạc đại ca có thể làm được đây hết thảy đó là mù quáng tín nhiệm lúc này nạ d ủ tổ cùng xạ s ủ kẹ kích động trong lòng đã không cách nào dùng ngôn ngữ để diễn tả à, phục sinh a đơn giản nhỏ thao tác đáng tiếc ta ỉn phải ỉ t bao tay lúc trước bạo điệu nếu không phải vậy liền là thời gian một cái nháy mắt lạc băng bình tĩnh nói phục sinh loại chuyện này tại trong mắt người khác có lẽ xem ra là thiên phương dạ đàm nhưng nói thế nào lạc băng cũng là đã trải qua không ít đại tràng diện người loại này tao thao tắc còn có thể thiếu đi liền trước mắt mà nói không dựa vào ỉn phải ỉ t bao tay hắn đều có ba năm bộ thành thục phục sinh phương án thật sự có thể làm đến à ngươi là nghiêm túc sao xa xu kẻ r ư ờ n g lớn lấy chính mình ba câu ngọc do dự cảm xúc quá kích động hắn trong hốc mắt ba câu ngọc nhanh chóng xoay tròn dần dần biến thành n h ệ tợn n h ỉ tỷ muôn nghìn việc hệ trọng dáng vẻ nếu như cha mẹ của mình có thể phục sinh ca ca có thể phục sinh hắn còn báo cái giám thủ với lại lớn nhất cựu địch đạn rộ đã sớm bị lạc băng cho làm chết khô hắn không có lý do gì tại tiếp tục đi hướng kia đường báo thủ ngươi là nghiêm túc ngươi xác định không phải nói đùa dù nạ nói chuyện ngữ khí đều có chút run dày đã từng họ d ồ sĩ、si、mães cũng cho hắn phục sinh đệ đệ dây thừng cây cùng đã từng mối tình đầu thẻ đánh bạc nhưng đó là huế thổ c h u y ể n sinh vậy căn bản không phải phục sinh đương nhiên lạc băng mỉm cười mặt bên trên lộ ra nụ cười tự tin có lẽ đối với những người này mà nói phục sinh cái gì đơn giản liền là thiền phương dạ đàm nhưng đối với lạc băng rất nhẹ nhàng rất đơn giản thao tác mà thôi với lại bởi vì chính mình mỗi ngày dị năng ngay từ đầu nơi phát ra chính là nạ rủ tổ cùng x ạ xú kẹ cho nên hắn đối với hai người này có không hiểu hào cảm tiện tay r ú t một chút lạc băng không ngại là một m cái thiện nhân hắn vốn chính là chính mặt nhân vật siêu anh hùng a trước đó ta quan sát nạ rủ tổ tư liệu ghi chép thời điểm tựa hồ các ngươi cái thế giới này lưu hành dùng g ì n nghệ gẳng phục sinh người khác đúng không lạc băng lơ đãng mở miệng hỏi nói lưu lưu hành lưu hành cái từ ngữ này có thể dùng tại cái này bề mặt sao đây chính là phục sinh a vì cái gì ngài nói tùy tiện a trường môn là dùng luân hồi trời sinh chi thuật phục sinh qua một nhóm người cả cả sĩ lao sư liền là bị thuật này sĩ cho kéo trở về nhưng là theo ta phỏng đoán thuật này hội hy sinh hết thi thuật giả sinh mệnh với lại d i n nghệ gẳng vật này chỉ có trưởng môn một người có được đó là trong truyền thuyết sáu đạo tiên nhân con mắt là thần con mắt nạ dù tổ nhữ mày nói xa x ù kẻ cũng nhẹ gật đầu hắn mặc dù không có chân chính được chứng kiến d i n nghệ gẳng uy lực nhưng cũng đại khái có thể tưởng tượng được đến a xa xu kẻ ngươi không biết lạc băng kinh ngạc nhìn hướng vũ trí đợt xạ xù kẹ biết cái gì xạ xù kẹ nghi hoặc cau lại lông mày đồng dạng kinh ngạc nhìn về phía lạc băng dìn nghệ gẳng cũng không phải ai ai ai con mắt là từ xạ dìn gẳng tiến hóa đó à, ta còn nghĩ là ngươi biết đây lạc băng dở khóc dở cười nói cái gì xạ xù kẹ c h o mày đột ngột ngây ngẩn cả người chẳng lẽ nói hệ tơ n h ti m u ố n n h ì n việc hệ trọng kế tiếp giai đoạn liền là dìn nghệ gẳng nhưng ta ta cảm giác hiện tại hệ tơ n h ti mắt đã là tiến hóa cực hạn không có khả năng lần nữa tiến hóa xạ s ủ kẹ một mặt không thể tưởng tượng lạc băng mở ra bạch nhãn nhìn kỹ theo tiếng nói rơi đi lạc băng hai mắt trong nháy mắt có biến hóa một viên yêu dị câu ngọc xuất hiện ở t r o n g con mắt hắn ngay sau đó hai viên ba viên xoay tròn một đôi mới tinh kim sắc lục mang tinh muôn nghìn việc hệ trọng xuất hiện ở xạ s ủ kẹ trong mắt bước đồ án kia quá mức quen thuộc bởi vì xạ xủ kệ bản thân muôn nghìn việc hệ trọng đồ án liền làm à u tím lục mang tinh nhưng là biến hóa này còn chưa kết thúc một đạo đạo hoa văn phức tạp xuất hiện tại kim sắc lục mang tinh muôn nghìn việc hệ trọng chung quanh hệ tờ nỉ t ỷ mạn dễ kỳ ủ xạ dìn gẳng ra đời ngay sau đó hệ tờ nỉ t ỷ muôn nghìn việc hệ trọng lần nữa tiến hành một cái bay vọt về chất một quên lại một quên màu xanh ra trời gợn sóng dập dờn mà ra đó là dìn nghệ gẳng lại sau đó dìn nghệ gẳng không ngừng xoay tròn từng k h ỏ a yêu dị câu ngọc lần nữa xoay quanh tại gợn sóng bên trên chín câu ngọc dìn nghệ gẳng bắn ra tia sáng yêu dị lại sau đó hết thể khôi phục tại bình thản một đôi kim sắc có tinh thần đại hải con mắt xuất hiện ở trong mắt mọi người k h e nha thừa dịp ta không có chú ý lại thăng cấp a xem ra là vô cấu tiên thể hiệu quả ân thế nào sa su k e nhìn thấy không đây chính là quá trình tiến hóa u c h i hạ sa su k e tu nạ tiểu anh b ọ n người nạ du tổ khóc ta muốn thế nào làm mới có thể giống như n g ư ơ i ưu tú xa xù kệ bản thân nhận lấy vạn quân đ ạ kích hắn sở hữu đối với thực lực lòng tin trong nháy mắt sụp đổ cái này mẹ nó hắn là siêu việt chính mình bao nhiêu cấp độ giai đoạn a còn cho không cho người ta lưu đường s ố n g a lập quỷ a ngươi là u c h ị hạ lão tổ không đúng ngươi hẳn là sáu đạo tiên nhân lão tổ a a ngươi đến cùng là ai a ta h vô tình nạ người tận nghi vấn vòng xoáy bên tóc trong. cả dối bởi, lâm vào vô vô xoáy không có nói qua cho các ngươi à, ta không phải người của thế giới này có lẽ cái này khái niệm đối với các ngươi mà nói thật bất khả tư nghị nhưng ta thật đến từ một cái thế giới khác với lại dứt bỏ những cái kia thời gian gia tốc cùng thủy triều thời không thời không kém nói đúng ra ta năm nay vẫn chưa tới mười tám tuổi tạ ơn cũng không phải là ai ai ai l á o tổ lạc băng v ư ơ n g tay giải thích nói chương hai trăm ba mươi mốt lạc băng lão sư dạy ngươi khoa học tự nhiên đừng nói n ạ rủ tổ cùng xạ xù kẻ liền xem như lịch duyệt phong phú xù nạ cơ cũng chưa từng nghe nói qua một cái thế giới khác thuyết pháp đây quả thực là thiên phương dạ đàm bao quát tại phía ngoài một đám ăn dưa thôn dân cùng hiệu hoàn từng cái hai mắt ngốc trệ một mặt mê mang ngươi biết đỉnh đầu tinh tinh là cái gì không lạc băng im lặng mở miệng hỏi nói chúng ta mỗi ngày đêm khuya đều có thể nhìn thấy tinh tinh đó không phải là tinh tinh sao còn có thể là cái gì tiểu anh quái dị mở miệng những này đối bọn hắn mà nói đều là chuyện đương nhiên sự tình lạc băng sọ nao đau nhức xem ra hắn còn muốn kiêm chức phổ cập khoa học công việc các ngươi đỉnh đầu mỗi một k h ỏ a lập lọe phát quang tinh tinh đều ít nhất phải so cái này giới lụy dạ khổng lồ mấy chục lần mấy trăm lần thậm chí hơn ngàn lần hơn vạn lần người biết cổ n ổ hạ thôn sinh hoạt tại hỏa chi quốc bên trong mà hỏa chi quốc lại sinh hoạt tại giới lụy dạ bên trong, mà trong miệng các ngươi giới lụy dạ thêm bên trên các loại bí cảnh chúng ta gọi trung địa cầu như vậy địa cầu bên ngoài đây mặt trời mặt trăng bọn chúng là thế nào tới lạc băng nghi ngờ hỏi nói truyền thuyết mặt trăng là sáu đạo tiên nhân sáng tạo dù nạ cơ nghi ngờ đáp nói lúc đầu tại những người này quan niệm bên trong không quan mặt trăng là tiên nhân sáng tạo bao quát mặt trời trên trời tinh tinh cùng đám mây vậy cũng là có truyền thuyết thần thoại lạc băng lắc đầu chứ không quản chúng nó là thế nào hình thành ta muốn nói cho các ngươi chính là thế giới diện tích 563 lạc băng nói xong cầm chiếc đúa tại bàn bên trên k h ắ c đầu tiên cái này tiểu cầu chính là chúng ta hiện tại sinh hoạt giới lì dạ mà tiểu cầu bên ngoài có thái dương hệ thái dương hệ lớn bao nhiêu cứ như vậy nói đem mặc dù khả năng không rõ liền giống với cái này bắt là chúng ta vị trí địa cầu mà thái dương hệ lạc băng lời còn chưa nói hết nạ rủ tổ nhãn t ỉ n h sáng lên chen vào nói nói thái dương hệ tựa như là căn này tiệm mị sợi lớn như vậy không lạc băng lắc đầu sau đó hắn hướng phía chung quanh chỉ chỉ. thái dương hệ liền giống với toàn bộ giới my dạ lớn như vậy một phen nói xong tất cả mọi người ngây ngẩn cả người cái này sao có thể gạt người a một nhóm người đầu góc bắt đầu có chút chuyển không được đang đợi tỷ lệ mở rộng về sau trận kia mặt để bọn hắn có chút khó có thể tưởng tượng lạc băng lắc đầu một mặt bất đắc dĩ cái này còn không có ra thôn đây thái dương hệ ngoại tầng liền là hệ ngân hà đối với khổng lồ hệ ngân hà mà nói thái dương hệ chỉ bất quá mênh ngông trong vũ trụ một hạt bụi nhỏ cùng loại thái dương hệ loại này hệ hàng tinh hệ ngân hà khoảng chừng một hai ngàn ước cái giờ b ơ b ơ h ở mà trong vũ trụ lại có bao nhiêu cái hệ ngân hà đầu nhìn xem các ngươi đỉnh đầu tinh tinh đi trong vũ trụ chí ít tồn tại một ngàn tỷ cái cùng loại hệ ngân hà dạng này tinh hệ mà cái này phức tạp tinh hệ tinh bầy tạo thành hình cầu chúng ta đem danh sưng là vũ trụ các ngươi lý giải tốc độ ánh sáng a tốc độ ánh sáng có thể một giây đồng hồ quay chung quanh toàn bộ giới nỉ dạ chuyển bảy vòng mà muốn muốn đi ra toàn bộ vũ trụ lấy tốc độ ánh sáng chí ít cần ít nhất bốn mươi sáu tỷ năm trong vũ trụ tồn tại đủ loại phức tạp sinh vật sinh mệnh giống loài hàng hà xa số nhưng ngươi cho là vũ trụ liền là lớn nhất sao vậy ngươi liền sai cái thế giới này không chỉ có, có vũ trụ còn có vô số cái song song vũ trụ song song vũ trụ khái niệm ta liền không giải thích giải thích các ngươi cũng nghe không hiểu dù sao thì các ngươi biết mỗi một cái song song vũ trụ cũng giống như ta vừa mới miêu tả lớn như vậy là có thể mà ta liền đến từ cách xa năm ánh sáng một cái khác đặc biệt vũ trụ lạc băng một hơi nói xong nhiều hưng thu đánh giá đám người ngốc trệ biểu lộ ẩn t h ư ợ n h ư là nhìn một đám hoang dại giống như con khỉ quá lớn a nạ dù tổ cái này hai hàng thực tại không tưởng tượng ra được vũ trụ đến cùng lớn bao nhiêu dù sao tại trong đầu của hắn rất rất lớn là được rồi ngược lại là một bên tiểu anh cùng xạ xủ kẹ cùng xù nạ hiệu hoàn bọn người càng là người thông minh thì càng có thể từ lạc băng d ă m ba câu bên trong cảm nhận được thế giới bên ngoài bao la hùng vĩ cùng kính sợ đúng vậy sợ hãi đặc biệt sợ hãi không tại sao liền là lớn để cho người ta sợ hãi mà cái gọi là thần minh cũng không phải một cái khác bày lợi hại người ngoài hành tinh tại thế giới của ta đã từng có truyền thuyết thần thoại có là hư hảo có còn không tìm được cụ thể nhân vật nhưng là có đã trở thành huynh đệ của ta bằng hữu làm một người cường đại đến một loại cấp độ thời điểm sống dài rằng giặc đã lâu sinh mệnh liền sẽ bị đừng người gọi là l à thần mà trong miệng các ngươi sáu đạo tiên nhân kỳ thật cũng chỉ là cái phạm nhân mà thôi chỉ bất quá hắn quá cường đại cường đại đến nhân loại không thể nào hiểu được thời điểm liền sẽ từ từ đem hình tượng của hắn cùng thần minh r ử a sắt vào cho nên đem một cái chết đi người phục sinh loại thủ đoạn này tại các ngươi xem ra có lẽ là thiên phương dạ đàm bất quá trong mắt của ta Đó là cực kỳ theo ư thường người a mai, ra một tia thanh doa ra, ta thất một thích Tất phát một Tốt bắt t bình không hiển nhiên hắn không nhảm nhiều h băng bọn bị băng kiện. nún nún nói. lặng. nói cần nói lời lời, giải Im mọi ẩm, sự sợ. cực kỳ lại Lạc Lạc cả có đầu. vậy ta được biết n ạ dù tổ phụ thân của ngươi bởi vì thi triển thi quỷ phong ấn dẫn đến linh hồn bị phong ấn ở tử thần trong b ụ n g tại không có bao tay tiền đ ể dưới ta còn làm không được chia cắt hiện thực rút ra cho nên hiện tại ta muốn làm chuyện làm thứ nhất liên la làm thịt cái kia tử thần từ bụng của hắn đem linh hồn móc ra dùng linh hồn phục sinh nhưng là ta không có quá nhiều thời gian đi tìm kiếm các ngươi cái thế giới này thông hướng địa ngục lối vào vậy quá phiền thoái cho nên liên quan tới cái kia thi quỷ phong ấn nhận thuật còn có ai hội hoặc là dứt khoát đem ghi chép cái kia nhận thuật quyển trục cầm cho ta bằng vào ta hiện tại đại nao tính toán tốc độ rất nhiều thứ nhìn một chút liền học song lạc băng ngay sau đó nói ách ta hội xù n à n h ư mày nói liên quan tới thi quỷ phong tận là mỗi một thời đại hổ cả đều nhất định muốn nắm giữ nhẫn thuật mặc dù nó nguy hiểm nhưng không thể không nói thứ này là cá chết lưới rách không phải vạn bất đắc di kéo địch nhân cùng một chỗ chịu chết tuyệt đối nhẫn thuật mà làm là hổ cả nhất định phải ôm lấy loại này thấy chết không sờn nghĩa vụ cùng trách nhiệm tâm món kia càng đơn giản hơn ngươi dùng a lạc băng giang tay ra nhìn về phía suna đây là cấm kỵ nhẫn thuật ngươi biết sử dụng hậu quả suna vẫn còn có chút do dự nếu như không là trước kia lạc băng biểu hiện quá ngươi tiên hắn thật rất khó tin tưởng người trẻ tuổi này nói tới chân tướng sự tình thường thường chính là như vậy chỉ có ngươi cường đại ngươi theo như lời nói mới có sức thuyết phục lưu loát điểm yên tâm ngươi không chết được lạc băng bất đắc dĩ hít miệng khí dù nạ không có lần nữa do dự hắn nghiêm túc nhìn lạc băng một chút nhẹ gật đầu tuất ta tin tưởng ngươi tị hợi chưa mao tuất tử dậu buổi chưa tị thi quỷ phong ấn chương hai trăm ba mươi hai phục sinh người đã chết thi quỷ phong ấn làm s ù nạ giải ấn hoàn tất về sau ngoại trừ lạc băng cùng thi thuật giả bản thân có thể nhìn thấy bên ngoài một cái khổng lồ tử thần hư ảnh xuất hiện ở s ủ nạ phía sau xa s ù kẽ hít mắt dựa vào hắn nghệ tờ nỉ tì muôn nghìn việc hệ trọng mặc dù nhìn không rõ ràng nhưng cũng có thể mông lung có thể trông thấy một cái hình dáng mà người xung quanh mặc dù ánh mắt không cách nào nhìn thấy tử thần hư ảnh nhưng là có thể chân thực cảm thụ được bốn phía không khí trong nháy mắt âm lạnh xuống lập tức dùng mình cắt ta làm là cái gì đây một cái âm u hệ nguyên tố sinh mệnh tại cái này giả thần giả quỷ lạc băng khinh thường cười một tiếng một tay phất lên t h u ầ n tịnh tiên lực ngưng tụ ra c h ó i mắt thất luyện lập tức tách ra vạn trượng con mang một xét đánh không kịp bưng thai chi thế hướng phía tử thần hư ảnh bắn ra mà đi kia âm u tử thần hư ảnh nguyên bản một mặt ngang ngược càng rỡ nhưng hắn cảm nhận được kia phần tinh thuần tiên lực về sau lập tức hai mắt trừng trừng tại bản năng phản ứng dưới hắn bắt đầu liều mạng muốn chạy trốn nhưng là lạc băng sớm đã cầm giữ chung quanh thời không căn bản không có cùng hắn chơi bịt mắt trốn tìm hứng thú b á kim s á c thất luyện trực tiếp đâm x u y ê n qua tử thần bụng hướng ba đám nửa hư ảnh từ đó cướp đi ra một đời h ồ cả nhị đại h ồ cả bốn đời h ồ cả cùng họ r ổ xi、si、mạt cánh tay linh hồn giang g i á c phảng phất vỡ vụn tấm gương tại bụng bị vạch phá về sau tại không có giá trị lợi dụng về sau lạc băng trực tiếp tăng lớn tiên lực nguồn năng lượng đem tử thần hư ảnh đáng trở thành một mịn đột phá tử t h ầ n bụng trói buộc về sau ba đám nửa quang ảnh trước tiên chuẩn bị thăng thiên rời đi tiến về chân chính sau khi chết thế giới nhưng lại bị lạc băng phất tay q u ấ y nhiều lưu lại một đ o ạ n đó chính là bốn đời hổ cả nạ mị c ả giờ mị nạ tổ thế giới hiện thực tựa như hỏng cảnh không cách nào giữ lại linh hồn lực số lượng quá lâu người sau khi chết linh hồn hội tự chủ bị hấp dẫn bị mang đến nó nên đi địa phương cái kia cái gọi là tử thần chỉ là một cái ngoại tinh nhân nguyên tố sinh mệnh phân thân yếu cực kỳ thậm chí cũng không thể chủ động thôn vệ linh hồn chỉ có thể dựa vào khế ước thủ đoạn lạc băng khinh thường lẩm bẩm một tiếng cái gọi là tà thần hắn thấy cũng nhiều tỉ như đọt mạ mủ như thế có thể thấy vừa mắt mặt hàng thông qua khế ước loại thủ đoạn này tại lạc băng xem ra là hàng thấp nhất cách làm bất quá cũng là những cái được gọi là thần ma nhóm thông dụng thủ đoạn kế số lượng thuận tiện truyền bá tín ngưỡng cùng lực lượng nói trắng ra là liền là sâu hút máu linh hồn hiện tại cũng có chủ yếu là nhục thể mặc dù thi thể trong lòng đất ăn mòn không sai biệt lắm bất quá cũng không quan trọng lạc băng nói xong lần nữa cụ hiện hóa ra mấy bình hp thiên đường khôi phục dược tề sinh cơ hoa cốt thứ này quả thực là quá thuận tiện dạng này các người đi đảo thi thể ta đi mưa chi quốc đáy hồ đem từ trước đến nay cũng vớt đi ra lạc băng nói xong trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ tại không sai biệt lắm ba cái hô hấp thời điểm hắn lại lại xuất hiện nhữ nhữ mày kỳ quái ta không tìm được thi thể của hắn với lại ta vừa mới thuận liền đi một chuyến chết thế giới cũng không có phát hiện linh hồn của hắn xem ra hắn còn chưa có chết thông qua quan sát mặt khác hai đạo nửa quang đoàn thăng thiên quy tích lạc băng rất dễ dàng liền tóm lấy cái kia thời không tiết điểm khoảng cách đồng thời du đã một vòng linh hồn thứ này thời gian tồn tại đã lâu không tính tình huống ngoài ý mớn tại chết thế giới là có thể tồn tại thời gian dài r ằ n g dặc mặc dù theo thời gian giảm đi hội xóa đi nguyên bản ý chí cùng ký ức nhưng linh hồn hạt giống vẫn như cũ hội tồn tại lần này lạc băng từ chết thế giới mang về ít chia cỡ tì nạ cùng xả sủ kẻ phụ mẫu linh hồn nhưng hết lần này đến lần khác không có nhìn thấy liên quan tới từ trước đến nay cũng tung tích hắn thần n i ệ m sao mà khổng lồ một cái ý niệm trong đầu liền có thể bao phủ toàn bộ chết thế giới tại vậy không có phát hiện cái kia chỉ có một cái thuyết pháp cái kia chính là từ trước đến nay cũng còn chưa chết từ trước đến nay cũng lao sư không chết nạ dù tàu ngây ngốc tại nguyên chỗ tại tầm mắt mọi người bên trong lạc băng cũng chỉ là hư không tiêu thất mà đột nhiên xuất hiện mà thôi về phần hắn phân phó đào thi thể mấy người cũng còn không chuẩn bị hành động đây ân đoán chừng là còn sống bất quá về phần ở đâu ta cũng không biết linh hồn khí tức thứ này rất tốt phân biệt nhưng người sống loại linh hồn là che giấu tại ta trước đó cũng không có làm sao tiếp xúc từ trước đến nay cũng tiền đề dưới muốn tìm được hắn hội phiền thoái một chút ba tám bất quá đã hắn không chết ta cũng, cũng không cần phải đi tìm hắn sẽ tự mình trở về nói xong lạc băng nhìn thoáng qua vẫn đợi tại nguyên chỗ đám người k hít miệng khí động tác của các ngươi quá chậm vẫn là ta đ à o a t r ô n ở một diệp ta đại khái cảm giác đến x à su kè đem ít t địa phương vị nói cho ta biết lạc băng nói xong quay đầu nhìn về phía x à su kè ừ x à su kè đầu điểm như là con gà con mổ mét đồng dạng chỗ nào còn có vừa mới gặp mặt lúc v i n h váo hung hăng hắn lúc này tựa như là một cái nhà bên tiểu đệ một mặt thẹn thùng lại thần sắc khó xử không không rất nhanh một cái hô hấp công phu lạc băng mang theo năm bộ hải cốt trở về mặc dù có đã tổn hại nhưng cái này đều không là vấn đề chỉ có ít trịa thi thể bảo tồn coi như tốt đẹp dù sao hắn là vừa mới chết không lâu rầm rầm lạc băng vô tay phát ra tiếng mấy bộ y phục cụ hiện hóa tại thi cốt bên trên hắn coi như cẩn thận một điểm bằng không thì phục sinh về sau bốn đời vợ chồng cùng giàu càng vợ chồng thân thể coi như sẽ bị đám người mở rộng tầm mắt hết thể chuẩn bị sẵn sàng về sau lạc băng đem thiên đường hp dược tề vẩy vào mấy bộ thi thể bên trên sau đó hắn kim sắc như là tinh thần đại hải một đêm con ngươi hiện lên một chút ánh sáng sáu đạo luân hồi trời sinh chi thuật ba ba bá mấy cái quang đoàn nhao nhao đầu nhập vào trong thi thể mà thi thể tại thiên đường hp dược tề thoải mái d ư ớ i cũng đang không ngừng sinh trưởng ra mầm thịt cùng mạch máu chờ đợi đại khái khoảng ba phút thời gian sớm đã chết đi thi thể bắt đầu trở nên sinh động như thật ông hai đoàn quang ảnh từ nạ rủ tổ thân bên trên thoát ly vọt vào cờ tì nạ cùng bốn đời thân thể đó là thủy môn vợ chồng trước khi chết tại nhi tử thân bên trên lưu lại linh hồn lực số lượng đến tận đây cho nên công việc toàn bộ hoàn tất cơ hồ trong cùng một lúc bên trong trên mặt năm người đồng thời mở hai mắt ra kế tiếp tựa hồ liền là cảm động lòng người lãng tử hồi đầu một màn sĩ chương hai trăm ba mươi ba ta là muốn bê quan một vạn năm nam nhân lạc băng cũng không thích quan sát cảm nhân một màn phụ mẫu trùng phùng nhận nhau cái gì đây là hắn hâm mộ không đến tình cảm cho nên đang kiểm tra qua giáp xoay chuyển trời đất sinh không có chỗ sơ xuất về sau hắn liền vô thanh vô tức biến mất tại đám người trong tầm mắt gió nhẹ thổi l ấ t phất lạc băng lọn tóc một mình hắn tự do tự tại bay ở trong t ầ n g mây có chút meo cặp mắt lại xem ra ta trước đó phương thức tính toán có kém a cái này giới lì giả cũng quá nhỏ toàn bộ diện tích cộng lại thậm chí đều không đủ ta c h â cầu diện tích một quốc gia thú vị nhỏ như vậy tinh cầu vậy mà cũng có thể dựng dục ra thích hợp nhân loại ở lại hoàng cảnh thật sự là đại thiên thế giới không thiếu cái lạ luân hồi trời sinh chi thuật mặc dù đối thi thuật người có ảnh hưởng nhưng đối với lạc băng mà nói vậy căn bản tính không được cái gì trước mắt công phu trong cơ thể hắn năng lượng liền gần như hoàn toàn khôi phục tứ tứ bảy bất quá giới lì dạ quá nhỏ có lẽ đối với lạc băng mà nói cũng chưa từng không là một chuyện tốt bởi vì cứ như vậy hắn tìm kiếm trí tôn không gian ma pháp sách phạm vi đem hội nhỏ bên trên không ít thật sự là đau đầu ta hiện tại sở hữu hy vọng liền nhìn quyển kia không hiểu thấu sách nếu như thông qua cả mù tọa độ không gian đường cũ về lại vậy ta vẫn hội đâm đầu thẳng vào cái kia quỷ dị bạch giới ngục giam ân nếu quả như thật tìm tìm không được vậy cũng chỉ có thể các loại chậm rãi mạch lên lạc băng lông mày níu chặt kỳ thật hắn lo lắng đồng thời không phải là của mình thực lực vấn đề mà là thời không nhảy vọt mang tới t r ê n lệch thời gian hắn nhớ rõ lần trước hắn đến hồ cả thế giới vẹn vẹn ở một hai ngày mà chính mình nguyên bản địa cầu bên kia đã qua hơn hai tháng mà lần này hắn từ bạch giới ngục giam lại một lần nữa xuyên qua đến vũ trụ thế mà đã qua dòng giã sáu năm nay vừa đến vừa đi thời không nhảy vọt ảnh hưởng t r ê n lệch thời gian đều không biết mình bên kia địa cầu trải qua bao nhiêu năm m ặ c kệ cung lắm thì ta liền vượt ngang thời gian điểm trở lại sau khi ta rời đi thời gian điểm một hai ngày về sau dạng này liền không thành vấn đề dù sao đối với bọn hắn mà nói ta cũng chỉ là vừa mới rời đi một hai ngày mà thôi lạc băng tự mình lẩm bẩm tùy ý rơi xuống một vùng núi bên trên hai chân quanh lại nhắm lại hai con n g ư ờ i người quen biết cũ cũng đã gặp qua ă n cũng ă n vương lòng cũng vương lòng hiện tại lạc băng liền định bế quan một phương mặt trước thử tìm lúc trước trí tôn không gian ma pháp sách lưu lại thời không tiết điểm một phương khác mặt dốc lòng chờ đợi mỗi ngày dị năng đổi mới ta đã thể lần này không bê quan cái một vạn năm tuyệt đối không rời núi ai thật không biết rõ ta cái này vừa bế quan cái thế giới này hội có thay đổi gì ta vị trí này mặc dù vắng vẻ nhưng trên vạn năm thời gian bên trong khẳng định sẽ có người tìm đến nơi này a na d ù tô i chỉ sợ hậu đại đều thành bầy đi không đúng tiểu tử kia e c ờ không quá đi đ o á n chừng cả một đời độc thân cầu không nên không nên ta vẫn phải tại hướng dưới chui một điểm nói xong lạc băng trực tiếp trốn vào dưới một t h ằ n g đến lòng đất nham tương trống giống bên cạnh liền là nóng quần quận nham tương không biết có phải hay không là may mắn quan hệ hắn một đường bên trên còn phát hiện rất nhiều mỏ kim cương ân nơi này liền không sai biệt lắm lạc băng hài lòng nhẹ gật đầu ngay sau đó hắn nhắm hai mắt lại bên người nham tương đập vách đá sôi trào thanh âm bên thai không dứt lạc băng bế quan bên trong sau một giờ lạc băng bất đắc dĩ mở hai mắt ra không có cách nào hắn thật bế quan không đi xuống một hắn không có bất kỳ cần tiềm tu công pháp cùng kỹ năng hai hắn tổng yêu không tập trung đào ngũ nhắm nhắm quẳng trong đầu liền yêu muốn chút cái khắc tình tỉ như dùng thần nghiệm dò xét một tí c h u n g quanh thời không tiết chút gì còn có không ngừng tao chú ý tao ý tưởng mọc lên nếu ta mở ra gấp ba may mắn tìm trí tôn không gian ma pháp sách có phải hay không càng hữu hiệu tỷ lệ ta của tương lai khẳng định hội rất mạnh a khẳng định có thể đối phó bạch giới ngục giam cái kêu bàn tay lớn chủ nhân vậy tại sao ta không thể để cho ta của tương lai đến đây cứu hiện tại ta đây năng lực của ta nơi phát ra lại không cần cước đạp thực địa ta là mỗi ngày đều có thế giới khắc năng lực thu hoạch ta coi như ta hiện tại cái gì đều không cố gắng cái gì đều không làm ta cũng là hội dần dần mạnh lên đó a liền xem như cá ư ớ p muối cũng lại biến thành siêu cấp vô địch thần trí tôn cá ư ớ p muối đó a cho nên để ta của tương lai tới lý luận đi lên nói hẳn là không có vấn đề gì thế nhưng là hắn vì cái gì không đến đây vấn đề này có lẽ nên hỏi ta ta vì cái gì không đến đây ách ta tại rèn luyện chính ta ma luyện chính ta cũng không phải a ta nhàn đó a v â n v â n lạc băng đột nhiên ý thức được một vấn đề cho dù là chính mình liền xem như có được ỉn phải ỉ tì bao tay thời điểm đó chính mình cũng không nghĩ lấy xuyên qua thời gian tiết điểm đi chợ giúp quá khứ mới vừa vặn thu hoạch được dạ thú bản năng chính mình tựa hồ là căn bản không cái gì tất yếu bởi vì những n à y chính mình đều trải qua với lại một đường bên trên đều rất thuận lợi đi tới căn bản cũng không có gì tiếp nối cũng căn bản không cần cứu vãn cái gì có lẽ trong tương lai trong mắt mình hiện nay đụng phải cũng chỉ là một chút việc v ậ t mà thôi to bằng hạt vừng điểm việc nhỏ căn bản vốn không cần nhúng tay nghĩ rõ ràng điểm này lạc băng bất đắc di hít miệng khí hắn mở ra mắt quan sát hai tay của mình mười phân im lặng ta không phải đang bế con sao ta một mực suy nghĩ lung tung thứ gì a khó nói đây chính là trong truyền thuyết tâm a dám căn bản mà nói liền là nhàn không sai lạc băng là cái không chịu nổi tịch mịch nam nhân thành thành thật thật bế quan tu luyện giống như cùng hắn không có một chút xíu quan hệ kỳ thật cũng không phải rồi chủ nếu là không có tu luyện công pháp hắn bế cọn lông quan thật n h ă m chán thứ sáu ta bế quan bao lâu lạc băng mở miệng hỏi nói lạc băng tiên sinh ngài không nói lời nào năm mươi chín phút ba mươi giây nói một mình hai giờ lẻ bà phân thứ sáu cho chính xác đáp án lạc băng che che mặt tiêu rồi a xem ra hắn thật không phải bế quan cái kia liệu a ba bảy thực sự không chịu ngồi yên a được rồi dù sao đều là lăn lộn thời gian lạc băng bất đắc di thở dài một tiếng khí sau đó cái này không chịu ngồi yên nam nhân cụ hiện hóa ra là tọn bắt đầu bắt đầu chơi chính mình máy rời trò chơi nhỏ hồ cả thế giới lúc nào có thể thông lưới a a ta muốn chơi dạ số a ta không nghĩ chơi t ợ lặn svs dòng b một bên phát ra bực tức lạc băng một bên thu tập trong game mặt trời nhỏ nhanh chóng mua một gốc t ỉ ạ sú tơ phốc phốc phốc hướng lên trước mặt chỉ hội ăn đầu góc cương thi mở lên lửa cọc cọc cọc đ á t nương tựa theo tợ l ằ n svs dọm bi dài rằng r i c cửa ải lạc băng rốt cục c h ố n g nổi n h ả m chán mấy giờ cơ hồ theo bản năng mở ra may mắn quang hoàn lạc băng mong mọi cùng trông mong cùng đợi chính mình dị năng đổi mới đánh dấu thành công chương hai trăm ba mươi bốn ta là muốn trở thành vạn pháp tri vương nam nhân đánh dấu thành công hôm nay phần dị năng bạch tiền bối sùng vật hảo hưu chủ nợ con sóc tàu đặc biệt bế quan kỹ năng phụ tặng mười cái cơ sở tu c h â n pháp thuật bí tịch đã đưa đạt mời thỏa thích h ư ở n g dụng dị năng giới thiệu không chịu nổi tịch mịch con sóc tàu liền xem như đang bế quan trên đường cũng sẽ vào phó bản đánh q u á i thú hậu trường bế quan n g ư ờ i đáng giá có được lạc băng ân ân ân cái này con sóc tàu không hiểu cùng hắn cùng trung trí h ư ớ n g a lạc băng bản thân cũng là khó không được người tịch mịch muốn phải thật tốt bế quan là không thể nào nhưng là cái này hậu trường bế quan pháp thế nào nghe như thế không đáng tin cậy đây tính toán mặc kệ hắn dù sao c h ú có quan hệ với bạch tiền bối c h ú có quan hệ với con sóc tẩu kỹ năng đều không thế nào đáng tin cậy là được rồi thì như nghi ngờ mang thai nhìn chăm chú cái gì lạc băng làm rõ đầu mối bắt đầu ổn định lại tâm thần nghiên cứu lần này tân dị năng thực tế bên trên đi qua một loạt rèn luyện về sau lạc băng đối với trước đó đạt được kỹ năng đã toàn bộ dung hợp không sai biệt lắm hắn hiện tại còn có thể nuốt ăn càng nhiều mới ba m ư i mốt dị năng hậu trường bế quan pháp nói cách khác mặc kệ là đang dùng cơm hay là tại đi ngủ dù sao thì chỉ cần là còn sống hậu trường đều hội treo máy đang bế quan hình thân dưới lạc băng níu nhữ mày luôn cảm giác công pháp này quá mức cá cơm mới sau đó hắn đem mắt quăng nhìn về phía công pháp phụ tặng mười cái cơ sở pháp thuật bên trên cái này pháp thuật không phải dị năng một bộ phân không sẽ trực tiếp liền có thể nắm giữ là cần chính mình tu luyện cái này đến để n h ả m chán lạc băng có mấy phân hứng thú từ trước mắt đến xem bạch tiền bối thân ở thế giới kia hẳn là một cái đặc biệt vĩ độ tu chân thế giới mà ta vô cấu tiên thể cũng nên cũng tới từ một cái khác vĩ độ tu chân thế giới không biết ta học tập đó là cái đơn giản pháp thuật có thể sử dụng bao lâu thời gian nhưng dù sao ta không tiếp xúc qua hẳn là hội rất khó a lạc băng ổn định lại tâm thần cẩn cái cơ thận nhìn về phía 10 cái tiểu pháp thuật phía pháp về sinh ở t tức t giới i lôi, cái trói lôi ệ u Trường tâm lôi, có thể trong lòng bàn tay ngưng tụ một ngưng lòng bàn ánh mắt có sôi á n tổn thương linh hồn âm hú loại sinh vật có ngoài định mức tăng、thêm. Sinh g giết đối với loại vật thêm. hú âm mức có thuật ca thần tạo hóa thích ca mâu ni một mình sáng tạo nhân thuật có thể nhanh chóng để tóc của mình sinh trường mặc kệ chọc bao nhiêu lần cũng không quan hệ ta chọc ta cũng thay đổi mạnh ta lại d ầ m d ạ p ta trở nên mạnh hơn nạp điện thuật thêm như ý nghĩa phi thường thực dụng tiểu pháp thuật dùng để nạp điện thanh kích thuật có thể chỉnh lý một bình phương mét phạm vi bên trong cho bụi tăng lớn giảm nhỏ linh lực biết dùng phạm vi phát sinh cải biến mê hồn thuật biến thân thuật độn địa thuật cơ sở kiếm pháp một cơ sở kiếm pháp hai cơ sở kiếm pháp ba cơ sở kiếm pháp bốn im lặng hồi lâu im lặng lạc băng xoa xoa chán bởi vì mấy cái này tiểu pháp thuật căn bản không cái gì chứng dùng h á n cơ bản bên trên đều có mặt khác cường đại hơn vật thay thế về phần kia cái gì cơ sở kiếm pháp rõ ràng liền là chiếm hố vị mặt hàng con mẹ nó chia làm vừa đến bốn bộ mấu chốt là danh tự cũng quá lh a vê đốt đốt phát hiện mười bản công pháp bí tịch phải trang dẫn vào hậu trường hình thức tiến hành học tập sinh vật máy tính thứ sáu phát ra nghi vấn lạc băng thứ sáu ngươi tốt nhất học cái gì hệ thống phương thức nói chuyện a cho ta bình thường một chút a lạc băng im lặng thật đúng là đừng nói dung hợp hạt l ạ n cuốn ổ bợ lì sợ tiến hóa thứ sáu còn thật sự có chút hệ thống ý tứ học tập đi vừa vặn khảo thí một tí học tập của ta năng lực mạnh bao nhiêu lạc băng cấp ra xác định cái nút tuyển hạng mặc dù là gần gà nhưng cái này đúng lúc là cái dùng để khảo thí chính mình cùng tu chân thế giới t r ê n l ệ n h trực tiếp nhất phương pháp kỳ thật lạc băng trong lòng cũng b u ồ n trồn a h ắ n đối với còn chưa tiếp xúc tu chân thế giới hướng tới cực lớn đồng dạng tràn đầy kính sợ sau đó không hiểu đâu lạc băng số liệu chi nhãn rõ ràng tại thân thể của mình bên trên thấy được cùng loại đao loạt linh trực tiếp thanh tiến độ đồng dạng đồ vật hết t h ả mười cái phân biệt đối ứng hắn muốn học tập mười bản bí tịch võ công sau đó tại ngắn ngủi không điểm trong vài giây mười cùng thanh tiến độ phân biệt chạy về phía một trăm phần trăm tiến độ mà nhưng vào lúc này sinh vật máy tính thứ sáu cũng gửi tới chúc mừng chúc mừng lạc băng tiên sinh nắm giữ mười cái cơ sở tiểu pháp thuật lạc băng cái này cũng được sau này trở không cái này học tập cũng quá nhanh đi lạc băng ngẩn người hậu trường bế quan hình thức tại số liệu chi nhãn nhìn chăm chú dưới phối hợp bên trên lạc băng bản thân cường đại thân thể cùng thiên phú học tập thật giống như khoác lên lên năm d â sợi quang học đi đao loạt một cái một cờ bờ văn bản tài liệu đồng dạng quá nhanh nhanh đến lạc băng đều gấp rút không kịp tay hắn liền đã nắm giữ như vậy dòng d ã mười cái đơn giản thực dụng tiểu pháp thuật bao quát cơ sở kiếm pháp một bốn lạc băng mật người hắn mở ra lòng bàn tay một đạo điện quang đột ngột xuất hiện sau đó thoáng qua trong lúc đo biến lớn khuyết chương khuyết trương khuyết trương ách ta rất muốn năng lượng cho nhiều không kịp do dự lạc băng trong tay trưởng tâm lôi đã tiến hóa đến thị cấp trưởng tâm lôi sau đó ẩm vang một tiếng tại tất cả mọi người kinh ngạc thời điểm tại ngũ ảnh còn đang thương thảo giới nị dạ liên quân thời điểm tại một diệp đang chìm tịch tại vui vẻ bên trong thời điểm toàn bộ giới nị dạ đột ngột hai trăm hai mươi bảy liền nổ nổ thành hiếm nát lạc băng che che mặt hắn rủ sao thì rất bình tĩnh thực tế bên trên nếu như không có thời gian quay lại cái này dị năng ở đây hắn đã chơi phế đi không biết bao nhiêu lần như vậy lần này cũng không ngoại lệ trở về kim s ắ c đồng hồ hướng phía sau kích thích năm phút đồng hồ toàn bộ thế giới lần nữa hồi phục bình thường mà lạc băng nội tâm lại tương đương không bình tĩnh hậu trường bế quan năng lực học tập số liệu chi nhãn thật sự là quá ra sức không biết vì sao lạc băng thế mà đối đao loạt linh trực tiếp hình thức loại vật này sinh ra hứng thú n ồ n g hậu kỳ thật rất nhiều người đều có loại này hứng thú nhất là c h ơ mắt nhìn xem thanh tiến độ từ trăm phân lẻ đến một trăm phần trăm quá trình kia là phi thường vui vẻ nhất là làm đao loạt văn bản tài liệu cùng học tập tri thức vẽ lên ngang bằng vậy đơn giản là quá vui vẻ không được cái này bởi vì học tập mà xúc động cảm giác thật sự là quá cường liệt ta nhất định phải học một chút cái gì ta không thể để cho đao loạt liệt đồng hồ chống không a tại không có học tập tài nguyên về sau lạc băng híp mê mắt lần đầu tiên đem học tập liệt đồng hồ bổ sung kế hoạch liếc về một diệp nhẫn thuật kho tới đi ta là muốn trở thành vạn pháp tri vương nam nhân chương hai trăm ba mươi lăm lần thứ tư giới nị ra đại chiến mở ra mới dị năng cung cấp phương một diệp nhẫn thuật trong kho trăm học tốt hỏi lạc băng tiên sinh đang tại chăm chỉ không ngừng đào luật lấy không đúng phải nói là học tập tốt ta hai cái này từ bản chất đi lên nói không có kém lấy lạc băng năng lực hắn liền đứng tại một người trước mặt chỉ nếu không muốn để hắn nhìn thấy người khác liền tự nhiên cũng không nhìn thấy hắn thú n g chi là tại lâu dài không người chỉ có ngoài cửa mới có người chấn giữ nhận thuật kho bất quá lạc băng lúc đầu cũng không nghĩ lấy ẩn tàng cái gì sở dĩ không có kinh động bất luận kẻ nào trực tiếp thuấn di tới nguyên nhân chỉ có một cái thuận tiện mau lẹ thậm chí nếu như lạc băng nguyện ý hắn căn bản cũng không cần đi tới nơi này mà hắn chỉ cần thần niệm quét qua thứ sáu liền sẽ tự động đem hắn thần niệm lược qua thư tịch cho ghi chép lại sau đó thống nhất quy hoạch nhét vào lạc băng đao loạt liệt trong ngoài đốt b ắ t môn đ ộ n giáp đao loạt hoàn tất đốt hòa đ ộ n gạo gạ gà ki ủ nó、no、dột đao loạt hoàn tất đốt đa trọng ảnh điểm chi thuật đao loạt hoàn tất đốt k h i sinh i nó、no、dột đao loạt hoàn tất đốt hắc ám hành chi thuật đao loạt hoàn tất đã như vậy trực tiếp sau thứ sáu mới nói ta là tại học tập không phải tại đao loạt còn có người có thể hay không bình thường một chút không cần tại học tập hệ thống phương thức nói chuyện tốt ta lạc băng khá là không biết phải nói gì theo tay cầm lên một quyển sách nhìn thoáng qua sau đó ném tới một bên trôi nổi ở giữa không trung tại trước người hắn có mấy cái giá sách mà ở phía sau hắn cũng nổi lơ lửng số sách vở nhẫn thuật quần c h ủ n h ữ n g cái kia tự nhiên là đã bị đao loạn tốt đã học được nhẫn thuật kỳ thật lạc băng bản thân cũng không có trả cờ ra loại vật này thực tế bên trên nếu như hắn muốn cũng có thể có được nhưng là cực kỳ hiển nhiên cái này không có gì tất yếu bởi vì vô cấu tiên thể sinh ra tinh thuần thần lực nhưng so sánh trạ cờ dạ loại vật này cao cấp nhiều cho nên nhẫn thuật loại này đông tây lạc băng cũng có thể sử dụng chỉ bất quá đi qua tay hắn dùng đến sau hội sinh ra trình độ nhất định biến dị ân đại khái liền là tại sở hữu nhẫn thuật tiền tố càng thêm cái thứ uy lực cùng phạm vây quanh nói đều có biến hóa đảo điên nhất thông bách thông tại học tập đại lượng nhẫn thuật quyển t r ụ c về sau lạc băng bản thân đối với một chút tiểu pháp thuật cũng có càng trực quan càng lộ thậm chí hắn hiện tại cũng có thể tiện tay sáng tạo ra một cái cùng loại không sai biệt lắm nhận thuật cùng kỹ năng hồ cả thế giới nhẫn thuật nhiều nhất liền là đối ngũ hành chi lực phong hỏa lôi điện nước ứng dụng thêm kéo dài mà ngoại trừ xạ dìn gẳng các loại riêng biệt huyết kế giới hạn bên ngoài sở hữu vết máu la vong đều là ngũ hành lực lượng dung hợp hôn tạp hợp chất diễn sinh tại đao loạt toàn bộ mục diệp nhẫn thuật kho chứa đựng về sau lạc băng chơi quên cả trời đất học tập bao càng nhiều hắn nắm giữ thì càng nhiều đồng thời càng thêm muốn càng nhiều về sau lạc tiên sinh tuần tự vào xem phong tri quốc cùng thổ tri quốc ven đường bên trong hắn không chỉ có đao loạt cắt nhẫn cùng nham nhẫn n h ẫ n thuật mật quyển còn đi một chuyến hai nước đại danh phủ từ qua lại cất giữ trong kho chọn lựa một chút có ý tứ sách báo cùng hồ sơ có chút lịch sử ghi chép cực kỳ có ý tứ có thể truy tố đến chiến quốc thời đại thậm chí càng xa xưa thiên tử thời đại đối với phía trên ghi chép nó là có hay không thực lạc băng đồng thời không có để ý hắn chỉ là quyền làm nhìn bản tiểu thuyết lịch sử đem giới nỉ dạ rút cái không về sau ước chừng hao tốn hai ngày tầm đó thời gian thực tế bên trên thời gian này phần lớn lãng phí ở còn lại phương diện dù sao thì liền trước mắt mà nói trừ một chút đặc biệt huyết kế giới hạn lạc băng đã nắm giữ toàn bộ giới nỉ dạ tám mươi phần trăm bí thuật nhận thuật còn có một trăm phần trăm cơ sở nhận thuật nếu như nói ba đời hổ ca bị thế nhân trở thành nhận thuật bác sĩ lời nói như vậy lúc này lạc băng thì hẳn là đạt tới khai tông thủy tổ tình trạng không không đúng có lẽ khai tông thủy tổ cũng không nghĩ tới lại về sau trong thế giới hội diễn sinh ra nhiều như vậy chồng phức tạp kỳ dị n h ẫ n thuật à. dù sao thì hiện tại lạc băng rất có tri thức nhất là tại nhẫn thuật phương diện hắn nếu dám nói thứ hai liền ngay cả sáu đạo tiên nhân cũng không dám nói đệ nhất đem có thể học đều học xong kỳ thật rất nhiều đều không có tác dụng lớn gì lạc băng lại lâm vào buồn kẻ không thú vị bên trong cái này hai ngày hắn cũng lần nữa thu được hai cái dị năng mà hai cái này dị năng lại có chút để lạc băng ngoài ý mớn bởi vì bọn chúng tựa hồ đến từ một cái thế giới mới c ả cạ d ộ t ca mê hạ mê hạ đợt vợ gệ tạ trung cực tránh quang gệ mạ bạo có thể tránh quang hai cái này kỹ năng thì là cùng xoắn ú p văn ngàn chim đồng dạng là một loại vô tận tiềm lực dị năng thái độ bình thường phía dưới uy lực của bọn nó cũng rất là khách quan cơ hồ có thể trở thành lạc băng hiện tại mạnh nhất viễn trình đơn thể buộc phát thủ đoạn với lại từ kỹ năng miêu tả bên trên đó có thể thấy được giống như là cả cạ ruột cùng vở ghệ tạ vị trí thế giới kia nhất định phải không hổ cả thế giới còn cao cấp hơn nhiều đồng thời bọn hắn sử dụng năng lượng bản chất là khí bất quá cái này khí cũng là bọn hắn thuyết pháp năng lượng vật chất bản nguyên đều là giống nhau so sánh với mà nói khí chất lượng so t r ả cờ giả mạnh không biết gấp bao nhiêu lần bất quá cùng lạc băng vô cấu tiên thể mang đến thần lực chắc hẳn còn là có khoảng cách không nhỏ chỉ bất quá hai cái này kỹ năng không tốt luyện tập là được rồi động một tí phá hủy toàn bộ giới nị dạ cho dù là lạc băng một ngày cũng chỉ có thể thi triển cái ba lần bởi vì h ắ n trở về chỉ có thể sử dụng ba triệu triệu lần a nhiều hơn nữa giới nị dạ bị không thể khôi phục thực tế bên trên lạc băng hoàn toàn có thể thông hướng vũ trụ bên ngoài dựa vào tiểu hành tinh luyện tập chính mình kỹ năng bất quá hiện tại lạc băng nhìn thấy hành tinh cái gì có chút hoảng nhất là lỗ đen hắn liền sợ đồ chơi lỗ đen chui ra ngoài một con cự thủ kia cự thủ cho lạc băng ấn tượng thật sự là quá sâu sắc mà tại lạc băng bận rộn cái này hai ba ngày bên trong toàn bộ giới nỉ giả cũng sinh ra biến hóa cực lớn đương nhiên không phải lần lượt bị lạc băng thất thủ hủy diệt các cư dân bản địa hiển nhiên sẽ không ý thức đến thế giới của mình đã buôn hội mấy lần toàn bộ sự thật tại thời gian quay lại về sau bọn hắn căn bản không có liên quan tới phương này mặt ký ức kho mà bây giờ giới nghi dạ đại sự thì là lần thứ tư giới nghi dạ đại chiến nam thôn liên quân đối chiến huế thổ chuyển sinh đại quân chương hai trăm ba mươi sáu gió nổi mây phun chiến trường cũng liền tại cái này gió nổi mây phun hai ba ngày bên trong một diệp tổng thể thực lực từ trước đó huể p h i đột ngột tăng vọt đặt cho tới bây giờ thời kỳ cường thịnh bốn đ ờ i hổ cả quay về không thể nghi ngờ cho sở hữu người một diệp các nghi dạ ăn một viên thuốc an thần l i ê n ngay cả bốn đời lôi ảnh cũng đúng nạ m ỉ c ả giờ m ỉ nạ tổ có cực lớn kính ý năm đó hai người từng nhiều lần giao thủ nhưng là cho dù có kỳ nở so phối hợp lôi ảnh cũng chưa từng tại nạ m ỉ c ả giờ m ỉ nạ tổ trong tay chiếm được nửa điểm ưu thế càng đừng đề cập hiện tại m ộ t diệp không chỉ có riêng chỉ có nạ m ỉ c ả giờ m ỉ nạ tổ một cái trụ cột phóng n h ã n quá khứ bốn đời năm đời lục đại hổ cả thề tụ dạng này thình thế đây chính là lịch sử tính một màn m ộ t diệp chưa bao giờ có ba vị hổ cả cùng thế hệ trận mặt p hồ ả i biết, h cạ không chỉ là cái danh h à o đồng thời còn mang ý nghĩa hắn có khả năng gánh vác lên trách nhiệm cùng tương đối như thế thực lực ba ảnh bên trong cạ cạ s ỉ hơi có vẻ kém một điểm bất quá giới lỉ dạ bên trong lưu truyền lấy cờ gỗ chia năm năm danh h à o cũng không phải đùa d ỡ n giống như lạc băng chỗ nhận biết sở ti vờ đồng dạng cạ cạ s ỉ ra hỏa này cùng ai đều có thể đánh cái có qua có lại ân mặc dù tại đối mặt ngang cấp đối thủ chiến thắng buổi diễn không phải rất nhiều là được rồi nhưng là cái này nam nhân có hành hạ qua khải hoàng mấy ngàn lần truyền kỳ ghi chép a khải cũng là không đạt được nhiều truyền kỳ n ý dạ hắn vẹn vẹn ba trăm bốn mươi chỉ dựa vào dựa vào cái này thể thuật hắn cũng chỉ hội thể thuật ngay tại một diệp một đám thượng nhẫn nhị dạ bên trong hàng đầu có tinh anh thượng nhẫn nhị dạ địa vị thực tế bên trên khải thiên phú cũng so nhỏ lý cường được nhiều hạ nhẫn khảo thí thời điểm hắn liền có thể cùng cùng tuổi đệ nhất hạ tặc cả c ả s ỉ lớn không phân bên trên liên giới hai người chiến đấu mấy ngày mấy đêm về sau đều không có phân ra thắng bại cuối cùng vẫn là dựa vào hoàn tụ tì đến quyết phân thắng thua tay đương nhiên tại từ sáng sớm hoàn tụ tì đến hoàng hôn về sau cuối cùng vẫn cả cả xì thắng càng đừng đề cập hiện tại một diệp đại tân sinh n Du t ổ s à s u k e thậm chí i c h i a mỗi một cái đều có siêu việt bình thường ảnh lực lượng mà bọn này bật hặc các thiếu niên bọn hắn buộc phát năng lực cùng bình thường năng lực là sao có quan hệ trực tiếp tới gần tuyệt cảnh lúc bọn hắn có thể phát huy ra tới lực lượng vượt xa tưởng tượng của mọi người tổng mà nói hiện tại một diệp thậm chí giới ly dạ liên quân là một cố cùng với khổng lồ lực lượng nhưng là làm u trí hạ ô bị tổ chỗ triệu hồi ra một trăm ngàn trắng tuyệt cùng lịch đại ảnh cùng truyền kỳ về sau cái này khổng lồ áp lực đập vào mặt lấy thế không thể đỡ tư thái nghiền ép hết thảy báo phía đông chiến trường ngoài năm mươi dặm truyền đến một cỗ to lớn trạ cơ dạ lại có mới c ô nhân bị h ế thổ chuyển sinh đi ra căn cứ dò xét tiểu đội truyền đến tình báo hẳn là một đời nhị đại hồ ca đại nhân cùng ba đời hồ ca đại nhân thông tin n ì dạ vội vàng nói ra hắn vừa nói ra miệng lâm thời hội nhị g đại sảnh ngũ ảnh nhóm liền trong mày ta chuyện lo lắng nhất vẫn là tới x u na một quyền đánh tại bàn hội nghị bên trên là một đời nhị đại tam đại linh hồn từ tử thần trong bụng giải cứu ra sau liền trở lại đã chết chi điệm sau đó túi muốn thi triển huế thổ chuyển sinh chi thuật liền đơn giản nhiều ít trịa vị trí chiến trường thế nào í trước chia công nhân thành h đại n p o mắt bọn hắn đều khoảng cách quá xa xem ra cần chúng ta ra tay hai ngày bãi nổ kỷ sở lên chính mình diễm mép một đời nhị đại hổ cả huy danh lão phu đã sớm muốn kiến thức một phen a y đứng người lên toàn thân lóe ra lôi mãng không nói nhảm đã đối phương là một đời nhị đại tam đại loại này nổi tiếng lâu đời ảnh cấp nhân vật như vậy bọn hắn thân là đương nhiệm ngũ ảnh tự nhiên không thể cam bái hạ phong bá nam đạo lưu quang sông ra hội nghị đại sảnh hướng thẳng đến sẻn r ù hạt h í ra mạ sẻn r ù tô bị ra mạ vị trí phóng đi giờ bờ bờ di lại một lần bị triệu hoán đi ra đến sau xen dù tô bị dạ mạ bất đắc dĩ hít miệng khí khoe miệng có chút dâng lên nổi lên một tia cười lạnh ha ha ha ha đây là nơi nào à khỉ nhỏ ngươi cũng được triệu hoán đi lên ai thật sự là đau đầu à chúng ta lại phải đối với mình người xuất thủ sao cây cột lớn cực kỳ hao tổn tâm trí bất đắc dĩ gãi đầu hừ đây chính là ta sáng tạo ra nhẫn thuật dám lặp đi lặp lại nhiều lần thật sự là quá coi thường ta xen dù tô bị dạ mạ hai mắt lập tức run lên trang giấy đồng dạng bướng bình mảnh từ mặt của hắn bên trên rơi xuống ngay sau đó âm u trong sơn động t ú i sững sờ ở trước mặt của hắn có một bàn khổng lồ v ắ n cờ kỳ bài bên trong mỗi một con cờ đều đối ứng một cái bị hắn khống chế người mà bây giờ đại biểu cho s ẻ n rủ tổ bị r a mạ kia con cờ lại đột ngột không kiểm soát sớm biết ngươi sẽ như thế bất quá tuyệt đối đừng đem ta tưởng tượng quá đơn giản a tiên nhân hóa vẻ mặt tại đều khỏe mắt ngưng tụ làm cả người hắn nhìn qua càng thêm tà mị liên tục không ngừng tiên nhân năng lượng là hắn điều khiển cái này toàn bộ bàn cờ dựa vào túi nhanh chóng biến đổi thủ thế một đạo viết sẻn rủ tô bị giả mạ tính mệnh tờ giấy đột ngột xuất hiện ở trong tay của hắn sau đó hắn nhanh chóng ấn xuống đi mà đối ứng hiện thế giới sẻn rủ tô bị giả mạ huế thổ chuyển sinh chi thể linh hồn đột nhiên bị run lên khi tất cả người trong nháy mắt liền yếu sụn dưới liên liên nói chuyện cũng bắt đầu đứt quáng đứng lên mặc dù thực lực sẽ có hạ xuống h ừ bất quá đây cũng là bất đắc dĩ biện pháp túi nết miệng lên lên một tia đường cong ánh mắt trở nên điên cuồng đứng lên chiến trường bên trên u chi hạ i t c h i a vẫn nhìn bốn phía chiến trường hai con mắt của hắn một con hiện ra bốn góc đại phong xa hình dạng một cái khác thì là đen như mực trống rỗng cái kia xạ dìn g ẳ n g là chỉ thủy con mắt cũng là trước kia i t c h i a lưu tại nạ rủ tổ trong bụng quả đen xạ dìn g ẳ n g là tâm linh khắc họa đồng tử nó bản chất còn tại ở linh hồn i t c h i a xong đồng trước khi chết để lại cho đệ, đệ. nhưng là cặp mắt của hắn tại thời gian dài hồi phục dưới càng tại hp khôi phục dược tề r a chỉ dưới không phải là không có một lần nữa sinh dài khả năng ra ngoài nhưng là hiện tại thuộc về đặc thù thời kỳ ít c h i a không thể không phân phối tốt nhất bạn con mắt tiến về chiến trường mà để cho người ta vui mừng chính là ít c h i a vậy mà có thể dùng cái này một con muôn nghìn việc hệ trọng thi triển ra hắn sủ cỏ mỹ cùng ạ mạ tề r a mặc dù đ ồ n g lực giảm xuống rất nhanh nhưng là giờ này k h ắ c này thân thể của hắn cơ năng đã cùng dị vãng có long trời lở đất khác biệt trong thân thể ám thương bị toàn bộ chữa trị khỏi hẳn thậm chí tố chất thân thể trở nên càng thêm cường đại mà về phần một cái khác chỉ thủy con mắt vật kia sớm bị lạc băng quyết lãng đến nay còn tại cả mù ở không gian xó a xỉnh bên trong đập ư bụi mà lạc băng lúc này vừa đang làm gì đây chương hai trăm ba mươi bảy ai mẹ nó rất thiên thạch có hay không lòng công được ca hiện tại lạc băng đang tại cực kỳ nghiêm túc từng bước từng bước khu vực thấm vào không gian chung quanh tiết điểm chuyện này nhắc tới cũng trùng hợp lần trước thần nghiệm trong lúc vô tình lược qua hỏa chi quốc đại danh phủ thời điểm lạc băng tại hỏa chi quốc đại danh phủ một cái cùng với không thấy được nơi hẻo lánh thẩm tra đến trí tôn không gian mà pháp tung tích t h ư ợ n h ư liên la quyển kia lơ lửng không cố định sách không biết có phải hay không là trải qua thời gian dài vận khí ảnh hưởng lạc băng chú ý tới cái này dấu vết để lại sau đó lập tức toàn tâm toàn ý đầu nhập vào phương này mặt truy tìm bên trong nó đi ngang qua chỗ này sau đó hướng phía tây phương nam địa phương đi qua kỳ quái vì cái gì ta lần trước không có phát hiện cái này bóng dáng lạc băng gấp nhắm mắt lẳng lặng đem thần nghiệm bệnh thành tụ lưới hướng phía bốn phương tám hướng ném bắn đi nguyên lai、like、là dạng này cái này vết tích quá xa vời tuyệt đối không là mấy năm gần đây mới lưu lại hẳn là cực kỳ lâu trước kia Chí còn có cái cách khác, không thế thời ít tại ta còn không có đi vào đổi cái thế giới thời điểm. Nói vào lạc băng tốc độ rất chậm bởi vì những này quỹ tích dừng lại tại thời không bên trong mỗi một cái tiết điểm bên trên hắn nhất định phải kiên nhẫn phân biệt ra được mỗi cái tiết điểm khác biệt hơn nữa còn nhất định phải cam đoan không có bỏ sót với lại những này mang theo thời không sách ma pháp khí tức tiết điểm không phải một đường đều có có gian cách mấy cách xa trăm mét có thậm chí cách mấy cây số hiện ra nhảy vọt trạng thời không nhảy lên trời tình thế có lúc lạc băng truy tìm đến một đoạn lộ trình phát hiện triệt để đã mất đi truy tung mục tiêu sau lại không thể không đường cũ về lại từ cái trước tiết điểm bắt đầu nghiêm túc phân biệt phân biệt đáng chết quay tôi quay lui một cái thông hướng thế giới khác tọa độ đều không có lạc băng tâm tình có chút phiền muộn nhưng hắn hiện tại chính là không bao giờ thiếu thời gian trong n g a y mắt lại là hai ba trời thời gian trôi qua mà lúc này lạc băng đã tiếp cận giới nỉ dạ chiến trường biên giới mà hai ngày này hắn tại kiên nhẫn tìm kiếm thời không giới điểm khe hở cũng ngoài định mức thu hoạch hai cái đến từ bảy lòng châu thế giới kỹ năng cả cả r u ộ t bạn thân tân thủ thôn bột c ả điệp đại ma vương trung cực tất sát kỵ bốn ma sâu quang giết pháo cả cả giột bạn thân thành trấn bột cả đời địch vượt sâu bột phở ỵ hệ dạ trung cực tất sát kỹ ba hát cám tử vong sạ tuyến hai cái từ ngón tay thả ra kỹ năng một cái là ngón trỏ một cái khác thì là ngón trỏ ngón giữa đồng loạt x o á i là rất đẹp trai nhưng uy lực lạc băng đến nay còn không rõ lắm bởi vì cho tới bây giờ hắn còn không có thí nghiệm qua nhưng cùng loại loại kỹ năng này kỳ thật nói lên uy lực hầu như đều không kém bao nhiêu lạc băng hiểu rất rõ chủ yếu là xuyên thấu tính cùng khoảng cách làm được khác nhau cùng loại cả mệ hạ mệ hạ cùng trung cực tránh riêng này t r ồ n g thắng ở linh công việc có thể chuyển biến truy tung mà ma sâu q u a n g giết pháo cùng tử vong xạ tuyên cái này một loại thì là giảng cứu một cái nhanh nhanh đến cực hạ nhanh đến địch nhân căn bản không có thời gian đi phản ứng trốn tránh mà cụ thể uy lực liền muốn nhìn chuyển vận năng lượng lớn nhỏ mà phối hợp bên trên lạc b ằ n g không gian năng lực những này thả ra ngoài kỹ năng còn có thể có khi không nhảy lên trời phụ trợ phối hợp bên trên toàn phương vị thời không lỗ sâu liền xem như một đường thẳng ma sâu quang giết pháo lạc băng cũng đủ để dùng không gian năng lực đem bệnh thành một tâm lưới tọa độ không gian bên trên khí tức khoảng cách càng ngày càng xa giá hỏa này đến cùng tại quân cái gì đây lạc băng im lặng mắt nhìn phía trước cách đó không xa đang đánh đấu một đám lý dạ bất đắc dị hít miệng khí vê anh ưu Chỉ hạ mạ đạ dạ hai tay ôm ngực bên cạnh hắn ngũ ảnh cường giả nằm một chỗ trước đây sau khi được cây cột lớn cùng nhị đại tam đại vây công về sau giới lì dạ liên quân cứu viện cũng nhanh chóng chạy đến thành công phong ấn nhị đại hồ ca to lớn màu tím sẩm sở s ạ nú bao phủ tại ủ chi hạ mạ đa dạ thân bên trên tại hắn tuần biện bốn cái phân thân đồng dạng thân bên trên tụ lại đứng lên sở s ạ nú cực lớn c u n g xương lấy một địch năm đây chính là ủ chi hạ mạ đa dạ khí thế chân chính ủ chi hạ mạ đa dạ một chỗ khác chiến trường bên trên hai đoàn kim quang bảo t r á n h đó là cựu vĩ hình thức nạ rủ tổ cùng thủy môn phụ tử hiện tại bọn hắn là chiến trường bên trên kim sắc song chánh quang mà bọn hắn đối thủ thì là người sở hữu huế thổ chuyển sinh nhân trụ tác phẩm tâm huyết vì cái gì vẹn sáu đạo u c h i h a o bị tổ cầm trong tay u c h i h a quạt hương bù mắt trái màu tím sậm dìn nệ gẳng mắt phải thì là yêu dị muôn nghìn việc hệ trọng ít chịa không ở cái địa phương này mà về phần xạ x u kè hắn thì là cùng giàu càng liên thủ đối mặt ba đời hổ cả cùng s ẻ n dù hạt hi giả mạ đại thần khai chiến địa phương bình thường n h i giả căn bản là không có cách tiếp cận liền ngay cả cả cả si đất đen mấy người cũng chỉ có thể ở một bên phụ trợ động một tí hủy thiên diệt địa uy thế này đơn giản không nên quá kinh khủng ha ha ha ha, các ngươi cũng muốn nhảy mùa sao ba ba không nhìn qua thổ huyết ngã xuống đất đương nhiệm ngũ ảnh ủ c h ị hạ mạ đạ dạ trong con ngươi hiện lên một tia khinh thường hiện tại giới luy dạ thật sự là càng ngày càng rắt rưởi một cái có thể đánh đều không có duy nhất đối thủ lúc này còn bị kia buồn cười thế thổ chuyển sinh chi thuật không chế Chủ ở giữa á trụ ở giữa có lẽ ngươi hiện tại hội tán đồng ta lựa chọn ban đầu bất quá đây hết thể cũng không sao cả u c h i hạ mạ đ ã dạ vờn quanh một vòng nhìn xem sợ hãi rụt rè giới lì dạ liên quân hư l ệ n h một tiếng đột ngột ở giữa ngón giữa cùng ngón trỏ khép lại đặt ở ngực duy nhất một lần giải quyết ta chơi ngại chân tinh phanh một tiếng trói thai âm bạo thanh tại toàn bộ chiến trường truyền ra đến ngay sau đó tất cả mọi người đỉnh đầu Khiêu m ắ trong chốc lát toàn bộ thiên không bị phụ trợ trở thành hỏa hồng sắc sở hữu người ngơ ngác nhìn qua đỉnh đầu con ngươi không ngừng phóng đại lại tới thiên thạch tập kích hai viên xuất hiện hai viên không sau mặt còn có lần trước hai ngày bãi nổ kỷ cùng lôi ảnh liệu mạng mới chặn đường hạ một viên loại cực lớn thiên thạch mà lần này trực tiếp liền là hai viên xuất hiện ở trước mặt mọi người hừ hừ ngu muội mà lại vô chi ni dạ run rẩy đi thút thít đi cầu khẩn a sau đó ta lấy u chi hạ mạ đạ dạ chi danh tiền nhiệm là vua u chi hạ ô bị tô mỹ mắt rực một cái nhìn xem tràn ngập sức sống u chi hạ mạ đạ dạ trong lòng cũng không khỏi giật mình ra hòa này thật sự là mạnh đáng sợ sờ lên trong mắt trái dìn nệ gẳng u chi h a o bi t o ánh mắt yêu dị không biết suy nghĩ cái gì không tốt nhất định phải ngăn cản vật kia rơi xuống nạ dù tổ x ả s ủ kẻ cùng thủy môn các loại lập tức x ư n g sờ không lo được đối thủ trước mắt hướng thẳng đến u chi h a mạ đạ dạ phương hướng vọt lên quá khứ tìm được kế tiếp thời không tiết điểm vị trí tại kia lạc băng thân ảnh loại lên trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ dựa vào ai mẹ nó rất thiên thạch có hay không lòng công đức a lạc băng tức hổn hển mắng to lên tiếng mới chương hai trăm ba mươi tám đừng cứ mãi khiêu vũ ban không biết có phải hay không là trùng hợp nguyên nhân lạc băng chỗ tìm kiếm được kế tiếp thời không tiết điểm vị trí đang đứng ở đỉnh đầu thiên thạch đ ã kích phạm vi bên trong cũng có thể là thiên thạch đ ã kích phạm vi quá lớn duyên c ớ dù sao thì lạc băng hiện tại cực kỳ sinh khí a mặc cho ai thật tốt tìm được tìm được đường đỉnh đầu bị người ném qua tới một cái thiên thạch cũng đều hội tức giận a mấu chốt cái này còn không phải một cái từ lạc băng phương hướng nhìn quá khứ tầng mây bên ngoài c h í ít còn có bảy tám cái hiện lên cựu tinh liên châu chi thế đập xuống a ngươi cũng muốn đến n g à y m ù a sao u c h ì hạ mạ đạ dạ hai tay ôm ngực khinh thường nhìn xem giữa sân đột ngột xuất hiện người trẻ tuổi nhìn tuổi của hắn cũng bất quá hai mươi tuổi quả thực tuổi trẻ người coi như như vậy người vậy mà cùng bốn đời hổ cạ đồng dạng cũng nắm giữ thời không nhẫn thuật nhìn qua xem như một cái không sai người kế t ủ tam tam l ẻ lạc đại ca lạc đại ca xạ xù kệ cùng nạ rủ tô ngạc nhiên nhìn về phía đột nhiên xuất hiện nam nhân kia từ khi kia sau một ngày bọn hắn liền cùng lạc băng không còn có gặp qua còn nghĩ là hắn lại một lần rời đi cái thế giới này bất quá từ trước mắt đến xem lạc đại ca còn ở lại chỗ này mà đây quả thực là quá tuyệt vời nha nạ rủ tô quân xạ xù kệ quân vội vàng đây lạc băng lên tiếng c h à o một tay ngăn tại trước lông mày nhìn xem đỉnh đầu đánh tới thiên thạch phiền phức vô cùng c a o lại lông mày bị xem nhẹ ủ t r ì hạ mạ đa dạ hừ muốn chết tiểu quỷ thật đúng là gan lớn vọng là a ủ t r ì hạ mạ đa dạ lần nữa lên tiếng khỏe mắt nhảy lên hắn phát hiện hắn thế mà không có ở xa xa ra hỏa kia thân bên trên nhìn thấy một k i a t r ả cờ dạ khí tức cái này khiến hắn hơi nghi hoặc một chút thậm chí có chút khó hiểu lấy hắn hiện tại độ cao còn không có ai có thể tại trước mắt của hắn ẩn tàng tự thân năng lượng ba động xem ra tại hắn ngủ say cái này trong vòng mấy chục năm giới nghi dạ bên trong không thiếu có thiên phú riêng biệt nghi dạ a bất quá không có gì lớn trung pi là một trận sáng trói quá khứ không có người hội chống cự ở kia từ trên trời giáng xuống thiên thạch tập kích liền ngay cả ủ chỉ hạ mã đạ dạ chính mình cũng không thể bất quá hắn cũng không có ý định chống cự dù sao hắn là huế thổ chuyển sinh chi thể là có thể ỉn phải ỉ t ỷ phục sinh mà t r ờ i ngại c h ấ n tinh loại này không khác biệt thiên thạch công kích cùng ế thổ chuyển sinh chi thuật vừa vặn phù hợp hắn liền là lạc băng cái kia thần bí nam nhân nạ m ỉ c ả giờ m ỉ nạ tổ ngừng ngay tại chỗ như nhữ mày hiếu kỳ đánh giá người tuổi trẻ thân ảnh thực tế bên trên hắn đã không phải lần đầu tiên nhìn thấy lạc băng cái này tồn tại hắn tại lúc sắp chết tại nhi tử trong cơ thể lưu lại một phần bao hàm t r ả cờ dạ tinh thần năng lượng bằng dựa vào cái này hắn cũng sẽ thường xuyên nhìn đến biến hóa của ngoại giới bất quá muốn nói là tận mắt nhìn thấy hôm nay còn là lần đầu tiên chính là cái này tiền bối sống lại ta còn chưa kịp h à o hảo cảm tạ đây nạ mỉ c ả giờ mị nạ tổ tâm tư nhanh chóng sinh động lấy hắn h i ế p h i ế p mắt nhìn xem đỉnh đầu cấp tốc tới gần to lớn thiên thạch lúc này thiên thạch đã có sáu viên phá vỡ tầng mây tại liên tiếp va chạm phía dưới thiên thạch uy lực đại t ă n g lúc này thậm chí ngay cả mặt cũng bắt đầu có r u t r ẩ i đầy bùi đất tung bay nghiễm nhiên một loại tận thế đến rồi cảm giác a còn có một đầu nối không gian phía trước mặt bà cây số chỗ lạc băng nhãn t ỉ n h sáng lên đây là hắn lần thứ nhất phát hiện qua trình ngắn ngủi như thế sau đó hắn nhìn một chút đỉnh đầu thiên thạch nhẹ nhàng giơ ngón tay lên trong lúc đó điểm quang mang lấp lóe mà trực trùng vân tiêu hướng phía to lớn vô cùng thiên thạch trong nháy mắt mà đi màu đỏ cột sáng kéo lấy màu đỏ tươi quỹ tích lóe lên một cái rồi biến mất như là một viên lập lòe tỏa sáng lưu tình lại tốt giống như khoa huyễn đế nước cường đại vợ lạt mạ pháo chỉ là ngắn ngủi trong nháy mắt k i a màu đỏ kích quan g quán xuyên viên thứ nhất thiên thạch sau đó thẳng tiến không l ù i x i ê u s ô n g lên đi rầm rầm rầm chín khỏa thiên thạch như là dễ như t r ở bàn tay sụp đổ hầu như không còn tại thiên thạch cùng tử vong xạ tuyến tiếp xúc địa phương thậm chí không có một tia cho bụi tung bay rơi xuống bọn hắn tiến dai bị buốc hơi hầu như không còn hóa thành từng k h ỏ a mắt thường không thể xem cực vi tiểu rời rạc hơi h thiện tay mà là làm xong đây hết thể về sau lạc băng nhìn thoáng qua ưu trí hạ mạ đà dạ đứa nhỏ gốc đỉnh đầu đều rơi thiên thạch ngươi còn muốn lấy khiêu vũ ngươi cũng thật sự là gan lớn a không nói ta còn có việc hôm nào lại tham gia các ngươi bà tì một câu nói xong lạc băng trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ xuất hiện ở khắc một đầu mối không gian chỗ ưu trí hạ mạ đà dạ ưu trí hạ ổ bị tổ giới my dạ chúng liên quân v ế thổ chuyển sinh đại quân ẩn n ú t trong bóng tối đen tuyệt ngoa tào ai có thể nói cho ta biết xảy ra chuyện gì cái này đi ngang qua nam nhân là cái gì quỷ a ha ha nên nói như thế nào đây không hổ là nam nhân kia a u c h ị hạ xạ s ủ kẻ xoa xoa cái chán trượt xuống mồ hôi lạnh hai mắt hàn mang loay lên gắt gao chằm chằm hướng vũ trí đợi ban ban thu hồi dã tâm của ngươi a、ah. ngươi cũng thấy đấy ngươi cái gọi là lực lượng tại ta đại ca trước mặt chẳng phải là cái gì ngươi làm trung quy là phí công đúng ban đ ừ n g cư mãi khiêu vũ khiêu vũ lớn tuổi liền nên chịu già eo chân mất linh sống liền muốn thừa nhận ưu c h ỉ hạ mạ đạ i ạ ban ngây ngẩn cả người lâm vào thật lâu chầm tư hắn không rõ vừa mới xảy ra chuyện gì nhìn xem đỉnh đầu bay xuống đuôi ưu c h ỉ hạ mạ đạ i ạ không sợ hai trong lòng lần thứ nhất có nghĩ mà sợ cảm xúc nếu như nếu như vừa mới cầm tới như cùng chết vong đồng dạng xạ tuyến rơi xuống hắn thân bên trên như vậy ban tin tưởng vững chắc liền xem như h ế thổ chuyển sinh chi thể cũng không có lần nữa phục sinh khả năng đó là mẫn diệt linh hồn một k í c h ta ồ bị tổ đem ta phục sinh ồ bị tổ nhanh u c h ị hạ mạ đạ dạ gào thét lên tiếng nhìn về phía xa xa mặt nạn a m h ừ tiên nhân thủ đoạn a bốn một đã như vậy ta vì cái gì không thể trở thành tiên nhân u c h ị hạ ồ bị tổ không nhìn ban hò hét trực tiếp cắn nát ngón tay thông linh chi thuật bốn ngoại đạo ma tượng b à ảnh nồng đậm xương mù đột ngột dâng lên sau đó chậm rãi tán đi một đạo kinh khủng tiếng gào thét từ trong xương khói truyền ra đó là mười đôi thân thể cũng là chấp hành h ì n phải ỉ tịt sủ h ỏ mì trọng yếu nhất một bước bên kia b ạ t t ỷ có thể thật là náo nhiệt ta lạc băng đích thì thầm một tiếng sau đó không rảnh mà để ý sẽ chuyên tâm cho đến tìm kiếm lấy trí tôn sách ma pháp bóng dáng A. nơi này lại còn có một cái thông hướng mặt trăng cự l y ngắn tiểu trùng động lạc băng nhìn xem trí tôn không gian ma pháp sách cuối cùng xuất hiện địa điểm trực tiếp một đầu chui vào trong thông đạo chương hai trăm ba mươi chín mặt trăng nội bộ xá nhân tiểu bằng h ư u mặt trăng nội bộ trói mắt to lớn chuyển sinh mắt tản ra lưu ly li q u a n mang lạc băng xuyên qua từng cái khí ngâm h u y ễ n cảnh đường bên trên trong lúc vô tình đạp một con cản đường g ó c thành công đổ bộ mảnh đất này trước mặt là phong cảnh đảo ngược hồ nước ngược dòng một màn tiểu cảnh sắc để lạc băng có chút kinh ngạc từ vị trí nhìn lại nơi này là mặt trăng hoặc là phải nói là mặt trăng nội bộ cảnh sắc như vậy thật đúng là riêng biệt đây lạc băng vẫn cảm thán một câu bất quá hắn cũng không tiếp tục thưởng thức chung quanh cảnh đẹp đối với hắn mà nói dạng này phong cảnh gặp nhiều thậm chí chính mình cả mù a trong không gian đều so cái này cao hơn bên trên không biết mấy cấp độ duy nhất để hắn ghé mắt cũng chính là chỗ này không gian đảo ngược mà thôi dấu chân tại kia lạc băng hai mắt n e o lại nhắm ngay một cái điểm thân thể hóa thành hư ảnh trực tiếp xuyên qua quá khứ chi chi chi chi chi chi sáu mặt trăng nội bộ một chỗ trong cung điện lúc này cung điện còi báo động âm thanh vang lớn một cái đóng chặt lại s o n g đồng thiếu niên là người, người vội vàng ngoắc gọi tới một bên khôi lối thủ vệ thông qua kết giới cảm giác mặt trăng nội bộ mỗi một chỗ có người ngoài xâm nhập bất quá vì cái gì ta không có phát hiện bất kỳ dị dạng ba mươi mốt tù sụt sủ kỳ tổ nệ gì một mặt hoang mang thân là đại ống gỗ vũ thôn duy nhất hậu duệ t r o n g coi mặt trăng cùng giám sát địa cầu là hắn trong cuộc đời trọng yếu nhất sứ mệnh bây giờ tại mặt trăng trong phong ấn mười đôi thể xác bị trộm đầu mâu trực chỉ địa cầu bên trên sáu đạo tiên nhân lưu lại nhân tông cái này khiến hắn rất là phẫn nộ thậm chí nhiều lần lý giải thành sáu đạo tiên nhân sáng tạo thế giới là một sai lầm thế giới thân là vũ thôn duy nhất hậu đại xá nhân có trách nhiệm cũng có nghĩa vụ đi hôn nắn cái k i a sai lầm thế giới đó là chức trách của hắn chỉ chẳng qua trước mắt giới lì dạ thế cục dung chuyển tựa hồ lại triển khai một trận giới lì dạ đại chiến cho nên xá nhân rất có kiên nhẫn cùng đợi đối với hắn mà nói một trận s a u đại chiến mặc kệ tình hình chiến đấu như nào lúc kia đều là địa cầu suy yếu nhất thời điểm mà hắn tại giai đoạn kia triển khai hành động đem sẽ làm ít công to thực tế bên trên xá nhân gần vài ngày cũng tại góp nhặt lấy chính mình lực lượng hắn là một cái có siêu cường khôi lỗi thiên phú lì dạ hắn sáng tạo con dối hình người càng ngày càng t i n h xảo càng ngày càng cường ngày đại. mở hai mắt ra đó là đen như mực trống rỗng cặp mắt của hắn thật giống như bị người đào đi không có cái gì thừa dưới xá nhân trong mày luôn cảm giác có chuyện gì đó không hay đem sắp xảy ra là kết giới hệ thống gia trục c h ặ t sao bỏ người trong lòng thầm nghĩ bởi vì nội tâm cẩn thận hắn vẫn là có ý định tự mình tuần tra một vòng đạp thượng thần miệng chiến xa xá nhân lái chiến xa bay ra tráng lệ cung điện mặc dù hắn không có hai mắt nhưng là tinh thần lực của hắn thiên phú dị bẩm xem như vạn người không được một thêm bên trên lịch đại tiền bối chỗ ghi chép xuống bí pháp cùng kinh nghiệm cho dù không có hai mắt hắn cũng có thể thông qua tinh thần lực nhìn thấy hết thẻ t r u n g quanh mà loại tinh thần lực này rõ xét so dùng con mắt nhìn thấy muốn rõ ràng nhiều lái thần miệng chiến xa xá nhân đầu tiên là đi tới mặt trăng nội bộ mặt trời khu vực đó cũng là chỗ này chỗ chân quý nhất có vô số tộc nhân dài r ằ n g giặc lịch sử góp nhặt c ô n g hiến hình thành to lớn bạch nhãn bốn cự hình chuyển sinh mắt vật này người sở hữu vô cùng vô tận lực lượng cũng là xá nhân tự tin có thể cứu vớt cải biến toàn bộ địa cầu mạnh nhất ngọn nguồn chỉ bất quá muốn chính mình sinh ra một đôi chuyện sinh mắt xá nhân còn kém cuối cùng cũng là một bước mấu chốt nhất cái kia chính là một đôi huyết mạch tinh thuần bạch nhãn thực tế bên trên bạch nhãn cùng xạ d ỉ n gẳng nhưng thật ra là một nhà mà cái gọi là tiến hóa cũng chẳng qua là hiện tượng phản tổ u trị hạ nhất tộc xạ d ỉ n gẳng bắt nguồn từ sáu đạo tiên nhân đại ống gỗ vũ y mà n g a y hướng nhất tộc cùng một sột sủ kỷ t ổ n nghệ di bạch nhãn thì là bắt nguồn từ sáu đạo tiên nhân đệ đệ đại ống gỗ vũ thôn chỉ bất quá so sánh với mà nói lưu tại mặt trăng nội bộ mạch này bạch nhãn bảo tồn càng thêm hoàn chỉnh thậm chí bọn hắn dòng họ đều cùng tiền nhiệm bảo trì nhất trí cũng không có phân hóa cái này nhờ vào mặt trăng nội bộ đặc thù hoàn cảnh bất quá cũng bởi vì thần cận thông hôn thêm bên trên hiến tế cự hình chuyển sinh mắt nguyên nhân mặt trăng bên trên đại ống gỗ chi nhánh càng ngày càng thưa thớt ngắn ngủi mấy trăm năm qua đi hiện tại vẹn vẹn còn dư lại ưu sốt s ù kỳ tổn ệ gì một người cho nên mặc kệ là tại kéo dài hậu đại cơ sở bên trên hay là tại chấp hành tiền tổ di mệnh dưới ưu sốt s ù kỳ tổn ệ gì nhất định cùng địa cầu sinh ra liên quan tựa như là hai cặp muôn nghìn việc hệ trọng tương dung có thể sinh ra một đôi hệ tờ n h ỉ tỷ muôn nghìn việc hệ trọng đồng dạng xá nhân muốn chính mình sinh ra chuyển sinh mắt cũng nhất định phải dung hợp một đôi đồng lực huyết mạch tinh thuần bạch nhãn mà cái mục tiêu này hắn đã chọn lựa một chút thời gian Cái chính cầu tộc của cùng khác. xá nhân phán đoán kia đại tiểu nhi, thiên tại giới đều là trội địa hướng phú huyết thống nhân hơn những đương ngày trưởng nữ nàng người là là đều mà trước mắt xá nhân còn chưa hành động rất nhiều nguyên nhân một trong liền là chờ đợi cái kia tên là hoa lửa tiểu nữ hải càng thành thục hơn một chút vòng quanh cự hình chuyển sinh mắt dạo qua một vòng về sau âm thầm ngăn chặn kia không có gì sánh kịp dụ hoặc xá nhân nới lỏng một ngụm khí không có người có thể ngăn cản được cự hình chuyển sinh mắt dụ hoặc cho nên tại vừa ra đời không bao lâu thời điểm xá nhân ngay tại phụ thân yêu cầu dưới hiến tế hai mắt của chính mình vì chính là tại nhìn thẳng cự hình chuyển sinh mắt thời điểm sẽ không bị nó ảnh hưởng tựa hồ không có vấn đề gì xem ra là ta quá lo lắng muốn muốn đi trước mặt trăng cũng không phải đơn giản như vậy liền xem như tổ tiên lưu lại thông đạo cũng nguy cơ trùng trùng ân xá nhân tự mình lẩm bẩm cái gì liền xem như tại bình chướng nội bộ kết giới cảm giác tựa hồ cũng không có phát ra ngoại nhân xâm lấn năm trăm m ư ơ i ba tăng lên xá nhân lúc này mới yên tâm chuẩn bị hồi phụ tiếp tục chế tác hình người của nó khôi lỗi nhưng mà đúng vào lúc này một đạo lạ l ắ m mà dễ nghe thanh em đột ngột nổ vàng tại xá nhân bên hai dọa đến hắn trong nháy mắt d ù n g mình lưng lông tơ dựng ngược à chỗ này lại còn có người sống tiểu bằng h ư u xin hỏi ngươi có thấy qua một bản tướng mạo kỳ quái sách sao ta đi theo tung tích của nó đi tới nơi này liền tìm không được lạc băng dây lát tiến đến gần xoa bỏ đầu người hỏi nói ưu sù sù kỳ tôn nghệ gì chừng lớn hai con ngươi hai tay có chút run rẩy lúc nào hắn lúc nào tới một điểm cảm giác đều không có với lại vì cái gì tới gần như thế cảm giác của ta vẫn như cũ không nhìn thấy hắn tồn tại g i a hòa này là ai a thật có l ỗ i ta vừa mới chú ý tới ngươi không có có mắt ta được rồi ta đến hỏi người khác đi đúng tiểu bằng hữu nơi này còn có những người khác ở lại sao lạc băng vỏ đầu ngượng ngùng cười hỏi nói tay phải của hắn còn đang không ngừng nuốt ve bỏ đầu người xem nhẹ ta đến sao h ừ khoảng cách gần như thế chẳng cần biết ngươi là ai ngươi nhất định phải chết xá nhân lạnh hừ một tiếng khỏe miệng âm thầm dương lên khởi ý nghĩ đường cong trong nháy mắt b ộ khí nắm tay phải tụ tập màu tím trả cờ dạ năng lượng thi triển bí thuật hướng phía lạc băng khuôn mặt đánh tới chương 240, đen tuyệt vân vân không thích hợp ta làm sao triệu hồi ra một cái cha a Bành, bành, b mười mấy giây về sau lạc băng nắm chặt từ không trung choáng váng k é xuống u số sủ kỳ tô nệ gì, một mặt bất đắc dĩ ngươi nói một chút ngươi cái này hùng hải tử ta chẳng phải hỏi một chút đường à còn thấy nôn nóng ai lạc băng hít miệng khí đầu ngón tay tràn ra một tia thần lực nhẹ nhàng đem trong tay hùng hải tử cho tỉnh lại u số sủ kỳ tô nệ gì? lúc này xá nhân có chút ngộng đại khái là bị đánh không đem đại khái bỏ đi tự tin hắn liền là bị đánh từ nhỏ đến lớn xá nhân còn không có bị người đi qua hắn lúc này mặt đỏ lên xấu hổ giận dữ đến cực h ạ n hắn cực lực muốn đi dãy r u ộ n thế nhưng là không có kết quả thân thể của hắn giống như bị từng tầng từng tầng không phải liệu tần chất lòng bọc lại đồng dạng làm sao dùng sức đều không làm nên chuyện gì không đội sống tiểu g i a hỏa thành thật trả lời vấn đề của ta lúc ta tới chỗ lối đi không có quyển sách kia trở về tung tích nói cách khác nó hoặc là từ nơi này đi một cái khác thời không ở giữa hoặc là liền đi đến thế giới mặt khác hừ hừ nhanh ta nhắc lên quyển sách này thời điểm ngươi kích động như vậy ngươi chỉ định là biết một chút cái gì từ thực đưa tới u s u s u ki tô nệ gì ngươi mẹ nó đang nói cái gì ta không rõ ngươi ý tứ sách gì ta biết cái đ ế t gì a ngươi kia chắc chắn ngữ khí là chuyện gì xảy ra a là không sai ta biết nhưng ta muốn ngươi thả ta ra ta mang ngươi quá khứ ưu sột sù kỳ tôn ệ gì mặt bên trên không có bất kỳ ba động nhưng thực tế bên trên nội tâm của hắn bên trong cười lạnh một tiếng âm thầm đánh nhau b ả n tính ngươi tiểu tử này thật sự là không bị đánh sẽ không nói thật đi thôi đi thôi ngươi ở phía trước trên mặt đường lạc băng cười buông lỏng ra bỏ đầu người phát ưu sột sù kỳ tôn ệ gì ta nhẫn ngươi cái này hôn đản ta sẽ giết ngươi không nên quá khoa trương a hôn đản đáng chết mặt ngoài bên trên lạnh n h ạ t không chỉ có thực tế bên trên bỏ người l ử a giận trong lòng mầm đã thiêu đốt đến trong lòng hắn khi nào nhận qua hủy khuất như vậy trong lòng hắn địa vị của hắn thế nhưng là cao cao vô thượng bây giờ lại bị một cái địa cầu tới thổ dân ra hỏa khi dễ hừ ngươi hiện tại liền đắc ý a chờ đến cự tinh chuyển sinh mắt kia chờ ta điều động lên cự hình chuyển sinh mắt năng lượng đến lúc đó là tử kỳ của ngươi đi chết đi côn g vọng lại tự đại thổ dân làm thịt ngươi sau ba phút chấc chấc chấc phần này đ ồ n g lực là không tệ nha đáng tiếc liền là thiếu một chút hắc hùng hai tử còn gì nữa không lạc băng hấp thu xong cự hình chuyển sinh mắt đ ồ n g lực hai mắt nổ bắn ra lấy thần ánh sáng lắc lắc ngốc trệ tại nguyên chỗ cơ bản bên trên hóa đá ư s t s ủ kỳ tô nệ di lộ ra dương quang mỉm cười ư s t s ủ kỳ tô nệ di u i ngươi thế nào lạc băng kinh ngạc lắc lắc xá nhân người cứng ngắc ư s t s ủ kỳ tô nệ di ngươi không sao chứ hai tử lạc băng nhữ nhữ mày lần nữa lắc lắc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 theo bản năng cách xa mấy bước nhưng sau đó xoay người cũng như chạy trốn bay mất sẽ không có cái gì bệnh tâm lý a cũng đừng là truyền nhiễm tính tại chỗ ư sụt sủ kỳ tôn ệ gì sụp đổ đầu c h ạ m đất làm thịt rơi xuống t h ầ n miệng chiến xa tận tụy tiếp nhận hắn có thể xá nhân tâm linh nhỏ yếu sớm đã xa xa rơi xuống vực sâu vạn trượng bên trong song toàn song toàn song a ẩm ẩm bởi vì cự hình chuyển sinh mắt bị lạc băng cả hấp thu hầu như không còn xa xa cung điện cùng dây núi bắt đầu sụp đổ hồ nước bắt đầu từ phía trên bên trên nghiêng mà dưới bởi vì không có cự hình chuyển sinh mắt cường đại sức đẩy cùng lực hút duy trì toàn bộ mặt trăng nội bộ phát sinh kinh thiên động địa cải biến kia nhìn qua tựa như là tận thế đến rồi tràn g cảnh hết thạy tất cả cũng bắt đầu đè ép bành trướng lên ách đây nhất định không liên quan chuyện ta mà lạc băng tiện tay đem đỉnh đầu sụp xuống đại sơn nghiền thành bột mịn vẫn cười ngượng ngùng hai tiếng ngượng ngùng sờ lên cái cảm ấy đó là bởi vì dây núi sụp đổ một cái không đ a n g chú ý giấu ở trong lòng núi bộ tọa độ không gian xuất hiện ở lạc băng cảm giác phạm vi bên trong cái kia k ỳ điểm là như vậy riêng biệt lóe ra không giống với cái khác tọa độ không gian q u a n mang với lại kia bề mặt có coi như tinh diệu phong ấn c h ỉ ít loại trình độ kia phong ấn thuật so lạc băng tại ngũ đại nước quyển trục bên trên nhìn thấy cũng còn muốn tinh vi rất nhiều không hoặc là nói đây cũng không phải là một cái lượng cấp t r ê n lệch nghe đi xem một chút b á tâm tư khẽ động lạc băng trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ thân thể của hắn hóa thành một đạo ánh sáng trực tiếp chui vào kia bị phong ấn tọa độ không gian bên trong thiên hôn địa ám n h ậ t n g u y ệ t đảo ngược lạc băng không khỏi dùng mình một cái nhìn lên trước mặt tân thế giới đầy đầu hiếu kỳ thật là tinh xảo trồng chất không gian có sa mạc có băng tuyết có dịch a c i t có dung nham có trọng lực lại nói làm nhiều như vậy loẹ loẹ t không gian có cái gì dùng lạc băng đầy đầu sương mù đột ngột hắn quanh thân không gian sẽ rách ra từng mảnh từng mảnh giống như gạch men quỹ tích đồng dạng vết n ư ớ c theo mà đến một cái đầu bên trên có sừng trắng mặt nữ nhân từ trong cái khe trôi ra bạch nhãn môi đỏ người khoác màu trắng ngự thần b à o ngự thần b à o bên trên còn có dựng thẳng sắp xếp chín cái màu đen câu ngọc màu vàng tím tay háo bên cạnh mà tại hắn quần áo phía sau thì văn tú lấy một cái vô cùng dễ thấy tiêu chí hẳn là gia tộc tiêu chí cái gì sao này tiểu tỷ tỷ cái này còn a ngươi có thấy qua một bản kỳ quái sách sao ưu tất thu kỳ c ạ gu dạ nhưng mà đúng vào lúc này địa cầu bên trên to lớn thần thụ dâng lên một đoá yêu dị đoá hoa đen tuyệt khống chế ban thân thể lan tràn nóng rực ra đi mẹ đại nhân mà l ạ c băng hắn thất thần thất thần liền bị bên người đột ngột xuất hiện vòng xoáy lôi k é o vào đó là của ta c ạ gu dạ sắc mặt đại biến lập tức hướng phía lạc băng biến mất địa phương vọt lên quá khứ ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha khan mấy ngàn năm chờ đợi mấy ngàn năm nhu đồ ta rốt cục làm được ta rốt cục làm được mẫu thân d ắ t phu phu thân đen tuyệt ngây ngẩn cả người chương hai trăm bốn mươi mốt mộng bức cây lần mộng bức quả mộng bức trước cây người cùng ta màu đỏ tươi thế giới một đoá yêu dị đoá hoa an tĩnh tỏa ra trên bầu trời mặt trăng lúc này hiện ra chín câu ngọc dìn nghệ g ằ n g bộ dáng Chia hoa đoá dễ cây phân lúc i lại cái cái ệ t thành một tầng lại một tầng màu trắng kén lớn, trắng kén bên trong hàng hàng hóa khác hôn ngàn màu này vạn, kén lớn, kén bên đang ngủ đến say mê l này bọn hắn chính đắm chìm trong chính mình hoàn mỹ trong m ộ n g cảnh bất quá đây là m ộ n g đẹp càng là ác m ộ n g bọn hắn trên người sinh cơ đang bị kén lớn từng tầng từng tầng bóc ra rút ra cung cấp nuôi dưỡng người sau l ư n g đại thụ nạ dù tổ cùng xả xù kẻ cùng c ả ca si mỹ nạ tô mấy cái người sống sót chống đỡ một chương đặc thù kết giới liền là bởi vì cái này đặc thù kết giới bọn hắn tại vừa mới vô hạn sủ cỏ mỹ thi triển trong nháy mắt tránh đi thuật kia may mắn thoát khỏi tại khó giữa không trung từ bờ lách dẹt điều khiển đủ chi ha mạ đ ã dạ điên cuồng cười lớn ở phía xa t ổ bị tổ thân thể chú ấn phát tác đã mất đi năng lực hành động tứ chi của hắn bị âm dương đ ộ n hóa thành hắc đ ồ n g gắt gao đính tại bên trên ánh mắt đờ đẫn đến trước mắt giai đoạn này cơ h ồ mọi chuyện cần thiết đều trong suốt Ô bị tổ hắn một mực cho là mình có thể điều khiển giới nỉ dạ sở hữu người không nghĩ tới chính mình cũng là u c h i h a mà đà dạ quân cờ mà u c h i h a mà đà dạ ngay tại hắn cho là mình một trăm hai mươi mới là phía sau màn đại bột là người thắng cuối cùng lúc lại đột ngột bị bờ lechzet s cho đánh lén ban một mực cho là bờ lechzet s là mình ý chí hóa t h ầ n cho nên đối với bờ lechzet s đó là vô cùng tín nhiệm có thể tuyệt đối không nghĩ tới a nguyên lai、like、mình cũng bất quá là một con cờ mà thôi sẽ chờ ở đây quang cảnh phía dưới tại nạ rủ tổ cùng xạ xủ kẹ một đám đều thúc thủ vô sách giới tại bờ lách dẹt điên cùng tiếng cười lần ban toàn bộ thân thể bắt đầu bành trướng thân thể của hắn thời gian dần trôi qua vỡ ra đến từ nửa người trên của hắn bắt đầu hóa thành một cái k ỳ điểm ngay sau đó thân thể của hắn phân ra bờ lách dẹt ngạc nhiên lớn tiếng hò hét sau đó lạc băng liền đi ra chờ mặc cũng không có tiếp tục quá lâu chờ mặc nhưng là trận mặt lại lúng túng muốn chết lạc băng là một mặt mộng bức ca hắn một chút mất tập trung liền bị kỳ điểm cho h ú t đến đây hiện đang mới thôi đều còn không rõ phát sinh tình huống gì nữa nha mũ mũ ba ba chẳng lẽ là ta nhớ l ầ m b ở lách dẹt trận mắt hốc mồm nhìn xem từ kỳ điểm ra chui ra ngoài lạc băng từ từ cờ hơ ép dở, nhân sinh lâm vào độ sâu suy nghĩ lạc lạc đại ca kinh hãi nhất không ai qua được xạ s ủ kẹ cùng nạ rủ tổ một nhóm mắt thấy thế cục không cách nào văn hồi mắt thấy địch nhân dùng ra sau cùng át chủ bài k i u minh ông trận mặt căn bản là không có cách ngăn cản kết quả cuối cùng triệu hoán ra một cái lạc đại ca xin hỏi đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra khó nói lạc đại ca mới là cái kia chân chính phía sau màn đại b ộ t liếp nạ dù tổ cùng xạ xủ kẻ quái gì nhìn đối phương một chút hai mắt tất cả đều là một bước bọn hắn lúc này kém chút đầu góc đều quay vòng vòng lạc tiên bối làm sao mà không có đạo lý nạ m ỉ c ả giờ m ỉ nạ tôi nhìn xem một bên c ả ca si lẫn nhau nhịu nhữ mày vẻ mặt vô cùng nghi hoặc trên đất ố u bị tổ hoàn toàn không biết làm sao hắn nguyên cho là mình rốt cuộc hiểu rõ chuyện đã xảy ra thật không nghĩ đến hiện thực lại cho hắn một kích nặng nề khó nói ngay từ đầu hắn xuất hiện tại chính mình c ả mù ở không gian cũng không phải là ngoài ý muốn l à có ý định mà vì cái gì có thể vì cái gì hắn có thể ra đến còn phải mưu đồ đây hết thảy đây rốt cuộc là bởi vì cái gì a Quá khó khăn. ta quá khó khăn lúc này thân thể phân r a ủ chỉ hạ mã đ ã dạ nội tâm cảm thụ cùng ổ bị tổ hoàn toàn nhất trí hắn nửa người rơi vào bị hắc bổng đ ì n h trụ trụ ở giữa bên cạnh hai người đưa mắt nhìn nhau bởi vì làm sinh mệnh lực quá mức cường đại hai cái thân thể phân r a người cho đến bây giờ cũng còn chưa tử vong chân chính chỉ bất quá hành động lực là triệt để đã mất đi cha ba ba là ngươi sao vợ lách dẹt lẻ loi trơ trọi ở trên bầu trời nổi lơ lửng lúc này bờ l e x s đầu góc một mảnh hỗn độn nó nhớ rõ ràng chính mình là bị cả gù ra mụ mụ dùng âm dương độn cho chia ra tới a với lại hắn còn có cả gù dạ bộ phận ký ức thế nhưng là thế nhưng là ai có thể nói cho ta biết vì cái gì vô hạn sủ cỏ m ỉ cuối cùng triệu hắn đi ra một cái cha cái này cùng ta tưởng tượng hoàn toàn không giống a cái kia ai có thể giải thích cho ta một tí đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì lạc băng gãi đầu một cái quái gì nhìn thoáng qua bên cạnh nổi lơ lửng bờ l e x j t bình thường đều là nhiều cái em vợ cái gì hắn cũng đều quen thuộc có thể này làm sao êm đẹp lại nhiều con trai đây cái này lạc băng có thể không tiếp thụ được không phải chờ đã muốn nói lời giải thích không nên từ ngươi để giải thích sao lạc tiên bối nạ mỹ cạ giờ mỹ nạ tổ coi như có lý trí chỉ bất quá hắn hiện tại nội tâm cũng không phải rất bình tĩnh ta ta không biết ta ta liền xông vào một cái gì không gian sau đó liền bị kỳ điểm tốn đến nơi này lại nói nhìn tình hình này các ngươi vũ hội bạt tỷ là kết thúc lớn tuổi liền thiếu đi khiêu vũ ngươi xem một chút kia là cái gì ủ trí hạ ban đúng không bị gọi vào danh tự ban nghi ngờ ngẩng đầu lên khá lắm hắn thật là l i ề u mạng a đem eo đều nhảy gây mất bị gọi vào danh tự ban xấu hổ đen lên mặt thân thụ bên trên từng cái màu trắng kén tựa như là tập thể treo ngược đồng dạng treo ở cây bên trên rất có mấy phân t ử treo đông nam n h a n h khí phái tình hình này có chút quen mắt có phải hay không hiện tại trong vũ trụ lưu hành tết kén mình tại bạch giới trong ngục giam gặp phải cũng là kén ngươi không là mẫu thân đại nhân ngươi đến cùng là ai ngươi đem mẫu thân đại nhân thế nào b l a c k dẹt tức giận giống to lên tiếng cả người lần nữa lâm vào trong đ i ể n cuồng uy uy uy ngươi chớ nói lung tung ta có thể chưa từng có ưa thích nhân thê đam mê lại nói liền ngươi này tấm tôn dung đen cùng than đồng dạng mẫu thân ngươi có thể đủ tốt đi đến nơi nào lạc băng khinh bỉ nhìn b ợ lách dẹt một chút đột nhiên n h ị nhữ mày nghĩ tới điều gì a ngươi nói hẳn là cái nào đầu bên trên c ó sừng nữ nhân a không sai kia chính là ta mẹ đại nhân b ợ lách dẹt điên cuồng kêu to ân hán tới lạc băng rốt cuộc để ý thanh đ ầ u mối b ừ n g tỉnh đại ngộ nhẹ gật đầu ngay tại hắn tiếng nói vừa mới hạ xuống xong bởi vì phong ấn đã bị đánh vỡ lạc băng cách đó không xa xuất hiện lần nữa như là gạch men thời không vết nước cái đầu k i a bên trên có sừng tiểu t ỷ t ỷ rốt cục chui ra không nghĩ tới ngươi cũng là mẹ của nó ơi a bất quá con của ngươi thật là đen lạc băng hướng về phía chui ra ngoài ô tô k ỳ cả gù dạ vậy vây tay đã chết chi địa sáu đạo tiên nhân ba s ụ t sủ kỳ hạ g õ r ổ mồ linh hồn quái dị nhìn xem đây hết thể phát triển lâm vào hồi lâu trầm mặc chương hai trăm bốn mươi hai đều là quan hệ mẹ chồng nàng dâu nổi tình huống tựa hồ hướng phía càng ngày càng quái dị thế cục phát triển tiếp lúc đầu nha đến cuối cùng bột u lúc đi ra chính mặt các nhân vật chính nên đem hết toàn lực nghiết bàn chủng sinh tại lâm trận đột phá thăng cái cấp cái gì cuối cùng hiểm mà hiểm chém ngã buột cái này mới là bình thường quá trình mà nhưng bây giờ cái này quỷ tình cảnh lúng túng muốn chết mấy người lẫn nhau chừng mắt mắt to không biết làm sao nếu như cả gũ dạ là cái cường cứng một chút buột lời nói cái kia còn tốt một chút lại lại hắn còn mềm không được tại không ai đối hắn sinh ra uy hiếp tiền đ ể dưới hắn càng là không nhích động chút nào tựa hồ tại dung hợp cái này thời gian ngắn bờ lekjet trên người ký ức mà bờ lekjet vốn chính là cả gũ dạ dùng âm dương độn chia ra đi ý chí đó là bị hai đứa con trai phong ấn trước mắt tuyệt vọng ý chí bất quá bởi vì có độc lập ý thức nguyên nhân bờ lekjet nói theo một ý nghĩa nào đó cũng là cả gũ dạ hải tử cái này đại m g ộ i tử cũng rất số u khổ nha lạc băng dùng số liệu chi nhãn lướt qua lập tức nhìn thấu cả gù dạ cả đời kinh lịch nói đúng ra cái này đại m g ộ i tử là cái ngoại tinh nhân hắn vị trí tinh cầu không phải cái gì đồ chơi hay cái này hỏng thấu ồ sô sù kỳ tổ tinh là cái đơn thuần chiến đấu dân tộc nói trắng ra là xâm lược những tinh cầu khác là việc nhà của bọn họ cơm rau dưa mà cả gù dạ liền là một cái bị sai khiến tới địa cầu gieo trồng thần thụ cơ sở cán bộ hắn ngay từ đầu vẫn là cái hiền lành nữ tử không nhận tâm hủy hoại địa cầu bởi vì hắn biết nếu thần thụ hạt giống bị trồng dưới cái tinh cầu này rất nhanh liền sẽ bị hấp thu sinh mệnh lực cuối cùng đi hướng khô héo cùng tử vong từ đó biến thành một viên hành tinh chết từ cả gù giả số liệu trong tư liệu lạc b a n g rõ ràng có thể trông thấy chủng tộc của bọn họ rất cường đại bất quá hầu như đều là một chút tiên điên dựa vào thần thụ cung cấp dược hoàn để cho mình càng ngày càng mạnh có thể nói bọn hắn không cần vất vả tu luyện chỉ c ầ ngây cắn thuốc là được rồi. Mà thuốc này, liền là thần n thụ thụ hấp h là là Mà rồi. k ổ lồ lực sinh mệnh h c u cầu ngưng giống. sống xinh cùng bên trên dân nữ không kết ra hạt khi thổ hải nhau, bởi Cả cho nên liền bị tổ chi quốc, gũ mà là địa liền chính cái thơ ì n cầu bên trên thứ một quốc gia thiên tử trôi cho chúng. bên trên thiên Ngây thứ một tử trôi h gia c ả gụ dạ còn cho là mình gặp được chân ái thế là liền cùng với thiên tử qua lên hạnh phúc sinh hoạt đồng thời dựng dục ra hai đứa bé thế nhưng là rất nhanh chiến loạn lại bắt đầu từng cái địa khu nhân loại không hài lòng thiên tử thống trị rất nhiều tiểu quốc gia cái này đến cái khác mọc dễ n ả y mầm đứng lên bởi vì chiến loạn bởi vì cả gù dạ đầu bên trên c ó sừng nguyên nhân sở hữu đại thần cũng bắt đầu giống thiên tử bệ hạ nập dán chỉ minh huy đêm cơ là cái yêu vật là cái tả ác biểu tượng mà sở dĩ sẽ như vậy nghĩ hoàn toàn là bởi vì cả gù dạ lại một lần nữa trong phản loạn vận dụng yếu đ ớt trả cờ dạ lực lượng tại trong bản quân cứu ra thiên tử nhưng chính là bởi vì loại này thần đồng dạng lực lượng đưa tới tất cả mọi người sợ hãi cùng ghen ghét thế nhân đều là n g u m ngữ thiên tử cũng không ngoại lệ sự thật chứng minh tại quyền lợi và mỹ nhân trước mặt thiên tử lựa chọn chính mình quyền lợi từ đó phái binh chu sát cả guza mà cả guza sẽ chờ ở đây bi thống dục tuyệt lần triệt để hát hóa hắn lại cũng không lo được nhân loại trên địa cầu hắn nhận là nam nhân đều là lừa đảo hắn trở về từ coi chết mang tới con của mình chạy đến một cái xa xôi khu vực gieo trồng lên thần thụ một năm rồi lại một năm đi qua thần thụ từ từ mở lớn rất nhanh liền đưa tới quanh mình hoàn cảnh biến hóa thiên căn hạ tên i bất liêu sinh mà cả gụ dạ hai đứa bé cũng thời gian dần trôi qua mở lớn bởi vì cả gụ dạ che chở bọn hắn ở thôn trang thời gian dần trôi qua có không nhỏ quy mô mà đám người này toàn bộ bị cả gụ dạ mệnh danh là ổ s ố t sủ kỳ dòng họ thời gian dần trôi qua bởi vì hoàn cảnh càng ngày càng ác liệt từ cả gụ dạ tổ chức cung phụng liền bắt đầu đó là một trận tùy ý tính rút tham cũng có thể được xưng là thần tuyển bị thần chọn chúng người liền muốn đi phụng dưỡng thần thụ cả đời cầu xin năm sau mưa thuận gió hỏa đại gia hỏa không đến mức chết đói bất quá đây đều là vô nghĩa thực tế bên trên liền muốn đi bị chuyển đổi thành trắng tuyệt m à t h ô i một phương mặt nhanh chóng thúc thần thụ một phương khác mặt cả cụ dạ cũng đem những này trắng tuyệt xem là quân đội của mình thế nhưng là hắn tuyển ai không tốt lại lại chọn chúng chính mình đại nhi tử ưa thích nữ hải cái này mẹ nó có thể trách ai kia ệ s ấ t sù kỳ hạ gõ r ồ mồ có thể đáp ứng sao hạ gõ r ồ mồ cùng hạ m ù dạ là cả gù dạ con ruột mặc dù có một nửa người địa cầu huyết mạch nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng thiên phú của bọn hắn dị bẩm bọn hắn từ nhỏ đã lực to như t r â u có thể làm được những thôn dân khác làm không được sự tình nhất là hạ m ù dạ hắn xuất sinh liền có cùng mẫu thân đồng dạng con mắt có thể thấu thị cùng viễn thị ba trăm sáu mươi độ không góc chết cái kia chính là ban đầu bệnh nhãn tương phản hạ gõ rộ mổ thì không có đệ đệ như vậy xuất chúng hắn là một cái cực kỳ phổ thông tồn tại coi như đầu bên trên c ó sừng nhưng cũng không có so những người khác lợi hại đến bao nhiêu nhìn xem b ậ t vô âm tín một đi không trở lại thanh mai trúc mã hạ gõ rộ mổ đang đau lòng đồng thời cũng dần dần lên nghi hoặc sau đó hắn lại bắt đầu điều tra của mình hắn muốn đi kia thần thụ nhìn một chút nhìn một nhìn mình thanh mai trúc mã đến cùng tại trải qua như thế nào sinh hoạt Ôn xuân huynh đệ như hình với bóng, rất nhanh liền phát hiện thần thụ chân kỳ hai phát thụ với đệ tướng, rất mọi ộ t thường thường trực tiếp khí không phía hạ ra ba dưới, ngươi nguyên bản con n thường thường gì lạ hạ gỏ câu có lạ rổ mổ trực tiếp mở c c xạ gìn gặng. Mà á này, liền là sáu đạo tiên nhân dòng dã khai sáng là giã khai giới sáu đạo dạ ớ nì b ư chuyện đầu Sau tiên. mọi này, c cần thiết đều trở nên đơn giản nhiều từ số liệu chi nhãn đoán tư liệu biết được tại nhi tử biết nói ra chân tướng về sau c ả c ụ dạ chẳng những không có giải thích ngược lại cảm thấy vậy cũng là lý nên câu nói này lực sát thương đối với vừa mới chết thanh mai trúc mã hai huynh đệ mà nói lực sát thương đơn giản quá mức kinh khủng mâu thuẫn lập tức liền không chết không thôi lại về sau một trận cơ hồ kéo dài mấy tháng sau đại chiến dìn nghệ gẳng hạ gõ rổ mổ cùng chuyển sinh mắt hạ mụ dạ dắt tay đem mẹ của mình phong ấn đứng lên cái kia chính là mặt trăng lai lịch đem lão mụ phong ấn về sau hai huynh đệ cảm nhận được đau xót minh bạch trưởng thành một lựa chọn du lịch thế giới khai sáng nhân tông truyền bá trả cờ dạ tu kiến cầu nối trợ giúp thế nhân đền bù mẫu thân phạm vào quá trình để thế giới trở nên tốt hơn một cái khác thì lựa chọn c h ấ n thủ mặt trăng vĩnh viễn làm bạn tại bên người mẫu thân mà b e r l e c t e k é chính là cả gụ d a bị phong ấn trong nháy mắt bị chế tạo đồng thời lưu lại chuẩn bị ở sau mấy ngàn năm như một ngày lập mưu mẫu thân giải phong kế hoạch không sai địa cầu nguyên bản là một cái bình thường t i n h cầu cường đại nhất liền là cầm đao kiếm võ sĩ liên bởi vì đột ngột tới một cái ngoại tinh nhân phía sau mới phát triển đến bây giờ người nị dạ này hoành hành thế giới nói trắng ra là cái gọi là giới nị dạ lịch sử liền là ồ sột sủ kỳ một nhà lịch sử nhìn chung mấy ngàn năm qua đi nơi này sinh ra phân tranh cùng cố sự cũng bất quá là ồ sột sủ kỳ một nhà ân đoàn kéo dài 333. Ba. lạc băng không k i ể m hãm được vỗ tay lên cỡ nào đặc sắc nội dung cốt truyện a hắn đột nhiên cực kỳ may mắn chính mình không có mẹ ngươi xem một chút cái này mẹ chồng nàng dâu vấn đề nhiều nghiêm trọng a mấy chương hai trăm bốn mươi ba ta chỉ là một cái đi ngang qua chính nghĩa anh hùng lạc băng đột một tiếng vỗ tay tựa như hóa giải cái này lúng túng cục diện miêu tả đứng lên rất dài kỳ thật cũng chính là trong chớp mắt mà thôi nạn rủ tổ cùng xạ xủ kẹ một đoàn người liền bay đến lạc băng trước mặt ân những thiếu niên này trưởng thành thật mau hiện tại cũng biết bay rồi lạc đại ca hiện tại nhất định phải giải trừ thuật này nếu không sở hữu người vây ở màu trắng kén lớn bên trong người đều sẽ chết nạ dù tổ lo lắng hò hét lên tiếng một bên xả s ủ kẻ cũng đầu đầy mồ hôi bởi vì là ca ca của mình cùng phụ mẫu các loại cũng bị kia kén lớn cho bao vào hiện tại mỗi một phân mét một giây thần thụ đều tại hấp thu bọn hắn trên người sinh mệnh lực mặc dù nhìn như chậm chạp nhưng cái này dù sao cũng là không thể nghịch không thể bị dở dang ông long long một đạo không gian chi môn từ cả gù dạ bên người đột ngột triển khai hai trăm tám sụt sủ k ý hạ gõ rổ mổ từ đã chết chi địa cưỡng ép trở về một trưởng đánh về phía mẹ của mình đây là cái gì thù cái gì h oán a hừ c ạ c gu dạ l ệ n h hừ một tiếng vậy vẫy tay háo tử linh hồn thể hạ gõ rổ mồ bay rớt ra ngoài thân hình cũng v ề vải suy sụp lên nhìn qua lúc nào cũng có thể tăng dã dừng tay đi mẫu thân không cần tiếp tục như vậy nữa hạ gõ rổ mồ mặt mũi tràn đầy nếp hốn nhìn qua rất là g i à n u a cho dù là hắn tại cái này thời gian dài r à n g r i ặ c bên trong cũng muốn đi bên trên đèn khô d ầ u tới gần hắn tại đã chết chi địa cương ép dừng lại thời gian quá dài từ thời kỳ chiến quốc hạ gõ rộ mộ liền ý thức được chính mình thất sách hắn truyền lại truyền bá nhẫn tông không có cứu vớt thế giới ngược lại để người có dụng tâm khác tạo thành tổn thương lớn hơn hắn hai đứa con trai ỉn dơ dạ cùng đặt thua lại ý kiến bất hòa bị bờ lách dẹt từ đó châm n g ò i một lần lại một lần dẫn phát hỏa loạn đời trước ỉn giờ dạ cùng ngặt thôi là t r ả cờ dạ chuyển sinh là ủ ữ u trí hạ m ã đạ dạ cùng sẻn dù hạt hì dạ m ã mà thế hệ này chính là nạ dù tổ cùng xả xù kè ừ ăn cây táo rào cây sung đồ vật t r ả cờ dạ là của ta ta lấy hồi đồ vật của mình lại có lỗi gì ngươi biết cái gì cả gù dạ không nhịn được trách mắng miệng bởi vì đối thiên tử thâm ác thống tuyệt thực tế bên trên cả gù dạ tại xử lý mẹ con quan hệ thời điểm cũng là lanh k h ố c vô tình nếu như hắn có thể dịu dàng một chút hoặc là thoáng giải thích giải thích giải thích chắc hẳn cũng không có khả năng bị hai đứa con trai tự tay phong ấn bất quá cái thế giới này bên trên nhưng không có nhiều như vậy nếu như lao ra ra n ạ dù tổ cùng xạ s ủ kệ kinh dị nhìn về phía xù u ấ t s kỳ hạ gọ d ồ mộ bọn hắn đều từng trong n g ọ c g ặ p qua nhân vật này cũng chính là bởi vì hắn n ạ dù tổ cùng xạ s ủ kệ mới có bây giờ biến hóa lớn như vậy hiện tại xạ s ù kệ một con mắt đã tiến hóa đến sáu câu ngọc dìn n ệ gẳng chính là trong n g ộ c lao ra ra cho trợ rút mà nạ dù tô cũng thành công thu được sáu đạo tiên nhân hình thức kim s á c phát quang thân thể bên trên chỉnh tề sắp hàng chín cái màu đen câu ngọc hắn cũng không phải cái gì lao ra ra hắn liền là các ngươi trong lịch sử sáu đạo sán t ô t s u kỳ hạ g ọ dô mô ân bên cạnh cái này đại m g ộ i tử thì là mẹ của hắn totsu kỳ cà gù ra thực tế bên trên nạ dù tô sasuke trong linh hồn của các ngươi có ạt t h ư a là cùng ỉn giờ dạ tồn tại nói theo một ý nghĩa nào đó cả cụ da m g ộ i tử cũng là sữa của các ngươi sữa lạc băng nhiều hứng thú giải thích nói sau đó hắn vô tay phát ra tiếng con ngươi màu vàng nóng tách ra hảo quang trói sáng trên bầu trời màu đỏ tươi mặt trăng dần dần rút đi yêu dị mà sở hữu bị trói trói tại kén lớn bên trong người trong nháy mắt trượt rơi xuống đất ngoại trừ sắc mặt có chút trắng cái khác không có gì đáng ngại vô hạn xù qua mi giải trừ có được quyền hạn cao hơn dìn mẹ g ặ n g lạc băng muốn tiếp xúc thuật này chỉ là một cái ý niệm trong đầu công phu liền ngay cả búng ngón tay đó cũng là đạo văn thạ nổ kinh điển động tác nguyên nhân gây ra chính là vì soái ta ta thế nào mê mang mở cặp mắt ra dù nạ cùng một đám tỉnh lại người nhìn lên trước mặt thế cục có chút ngộng quá tốt rồi đa tạ lạc đại ca nạ dù tổ hưng phấn quắt to một tiếng một bên xạ s ủ kẻ cũng kìm nén không được sự hoan hỉ trong lòng hướng phía lạc b ă n g cung kính nhẹ gật đầu ngươi ngươi n g ư ơ i đến là ai n g ư ơ i là người giám thị vẫn là tuần tra s ứ c ả cu giả con ngươi nhăn co lại phần mắt chung quanh nổi gân xanh nhìn t r ò n g chọc vào l ạ c băng toàn thân trả cờ giả vận chuyển tựa như lúc nào cũng hội làm khó dễ suýt chớ khẩn trương lạc băng một tay đặt ở bên miệng là một m cái chớ lên tiếng động tác ta hiểu ngươi ý tứ ngươi ăn trộm thần thụ trái cây đây là quy củ của các ngươi chỗ không cho phép cho nên ngươi mới hội chế tạo trắng tuyệt đại quân ý đồ phản kháng những cái kia đem muốn đi qua đồng tộc lạc băng mỉm cười n h ế t miệng lên nhưng hắn lời nói ra lại làm cho cả gù dạ đầu sinh mồ hôi lạnh cả gù dạ cảm giác cả người đều bị nhìn thấu đồng dạng nhìn chăm chú lạc băng ánh mắt cũng càng phát ra trở nên lăng lệ trong miệng ngươi người giám thị cùng tuần tra xứ cái gì hẳn là các ngươi tinh cầu phản tham ố tiểu tổ a phòng ngừa gieo chồng thần thụ người biển thủ cái gì ta đoán không lầm a này nha bất quá cái này vô hạn sủ cọ mỉ chi thuật đến là thật có ý tứ nếu như dựa theo tôn y tư duy đến vận hành vật này có thể sáng tạo giá trị có thể có nhiều lắm tỉ như là một cái toàn game giả lập thế giới cái gì đem vô hạn sủ cọ mỉ kỹ thuật vận hành tại nón trò chơi hào bên trên ân rất có làm đầu lạc băng tự mình gật đầu nói nói xạ xu kẹ cùng nạ dù tổ hai mặt nhìn nhau sở hữu tỉnh lại các nị dạ cũng đều hai mặt nhìn nhau lạc đại ca đang nói cái gì nạ dù tổ khó hiểu nhìn về phía xạ xu kẹ xạ xu kẹ xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán lắc đầu ta mẹ nó biết cái quỷ n g ư ơ i đến cùng là ai cạ gu ra mục lục m u t n n ư ớ c từ trong hàm r ă n g băng lãnh phun ra mấy chữ mắt nhìn ra được sự kiên nhẫn của nàng không nhiều lắm nếu như không phải bởi vì e ngại thực lực đối phương hắn sớm hai chín liền động thủ ta nha ta chỉ là một cái đi ngang qua chính nghĩa anh hùng thân cao một m tám mươi lăm tuổi tác mười tám tướng mạo tuấn giật bạn gái rất nhiều nhưng còn chưa hôn phối vị này đại mội tử có gì muốn làm lạc băng nói xong trong tay cụ hiện hóa ra một viên tấm gương đôi tấm gương sửa sang lại lần chính mình k i ể u tóc cạ gu ra ta mẹ nó không chịu nổi thiết chiêu tám mươi thần không kích hiu hiu hiu một cỗ vô hình ba động đả kích hướng phía lạc băng vị trí phương hướng vọt lên quá khứ phần này công kích trô đến đồng thời lang liệt phong trong nháy mắt thổi hết hết thảy hóa thành từng mảnh từng mảnh đao uy lực thận người như là bài sơn đảo hải hướng phía lạc băng trực tiếp đánh tới mà lạc băng đứng tại chỗ chánh đều không tránh chương hai trăm bốn mươi bốn không có ý tứ vừa mới vừa ngủ tám mươi thần không kích đây là đem trả cơ dạ rèn luyện đến cực hạn chỉ có tất kỳ cả gụ dạ tài năng phát động vượt xa bình thường chi thể thuật đem trả cơ dạ tụ tập tới tay tâm lại phong xuất ra sinh ra vô số cường đại nắm đấm nắm đấm không chỉ có thể dùng cho công kích đồng thời cũng có thể dùng để phong ngự cùng cả gụ dạ đồng thuận phối hợp có thể hình thành công phong nhất thể hoàn mỹ vô khuyết trận hình cung ngay hướng nhất tộc bắt quái không chỉ tay giống như nhưng uy lực hoàn toàn không thể so sánh nổi uy lực của nó có thể từng trong nháy mắt đem xạ xủ kẻ dìn n ệ g ặ n g sở xạ nủ hoàn thành thể triệt để đánh nát đồng thời miễu sát nạ rủ tổ nhiều cái sáu đạo ảnh phân thân đối mặt cường đại như thế một quyền lúc này lạc băng lại không chút nào động tác ngây người tại nguyên chỗ thậm chí cả tay đều không có nâng lên một tí hắn đang làm cái gì không có phản ứng kịp u chỉ hạ mạ đ ã giả mặc dù đã nửa tàn có thể hắn kinh nghiệm chiến đấu phong phú đến xem một cách này nếu như rơi vào hắn thân bên trên coi như không chết cũng muốn nửa tàn không thể so với vừa mới đối với mình tạo thành thương thế khải tới yếu với lại từ bắt môn độn giáp tử môn buộc phát sinh ra đêm khải có thể hai mươi bảy không phải tiếp tục tính công kích cái k i a buộc phát lực lượng chỉ có thể tiếp tục một kích mà tám mươi thần k h ô n g kích từ chữ mặt bên trên liền có thể nhìn ra được đây là tám mươi đạo liên tục thần c h i lực công kích lấy tiên đạo c h i lực dung chuyển thiên không c ô n g phòng nhất thể không lưu t ì n h chút nào quyền mỗi một quyền đều là tất sát nhất kích mà không chung cái kia lạc băng thậm chí ngay cả một điểm động tác đều không có không có né tránh không có phòng ngự cứ như vậy ngạnh xinh xinh trôi nổi ở giữa không chung nhìn qua tựa hồ bị dọa đồng dạng ưu tử kỳ cả g ụ dạ con mắt cũng là h i ế p h i ế p mắt hắn không biết đối diện ra hỏa đến cùng đang làm cái gì hoa văn lúc này hắn cũng không lo được nhiều như vậy Vâng anh. trong suốt sắc cột sáng màu trắng mang theo lăng liệt sóng năng lượng đánh vào lạc băng thân bên trên một cách này hội tụ cả gù dạ trong cơ thể sở hữu trả cơ dạ bởi vì đối mặt cái này không biết nam nhân hắn nhất định phải treo lên mười hai phân lực chú ý căn bản vốn không dám thư giãn tại công kích trực tiếp chúng đích đến lạc băng thân thể thời điểm cả gù dạ cười cười hắn rất rõ ràng công kích của mình uy thế lớn bao nhiêu bất quá như thế vẫn chưa đủ ầm ầm ầm ngắn ngủi một giây đồng hồ bên trong tám mươi đạo thần không kích trực tiếp rơi xuống lạc băng chỗ mi tâm bởi vì đại não là nhân thể yếu ớt nhất địa phương mà thần không kích sinh ra bức tường âm thanh cùng hỗn loạn công kích càng có thập phần cường đại lực xuyên tấu h coi như không có đánh phá đỉnh đầu cũng đủ để xông vào soang đầu bên trong đem đại não quấy thành một mảnh bùn loãng tất cả mọi người người lo lắng nhìn lên trời không trung lạc băng trong lòng đồng thời xích chặt vì cái gì không phòng ngự lạc đại ca đang suy nghĩ gì tiểu anh cho mày lớn tiếng la lên tựa hồ muốn tỉnh lại không trùng lập băng chẳng lẽ là bên trong huyễn thuật sao x à xù kệ khoe mắt giật một cái trong lòng lạnh một nửa đáng giận loại công kích này liền xem như ngay cả khuyết tán ra tới dư ba đều để ta không cách nào tới gần lạc đại ca chịu đ ư ợ c lạc đại ca nạ dù tổ gấp dơ t r ầ n công kích kia quá nhanh hắn căn bản không có khả năng phản ứng thậm chí ngay cả tới gần đều trở nên rất là gian nan các g i ả khuôn mặt tái nhợt nhỏ tiếp theo nhỏ trong suốt m ù a h ồ i dù là hắn tại duy nhất một lần hoàn mỹ đánh ra nhiều như vậy đạo thần không kích về sau thân thể cũng có chút yếu nhược chủ yếu vẫn là đánh quá mức h ưng đối mặt một cái căn bản vốn không di động không phòng ngự biêm ngắm các g i ả có thể không có chút nào lưu thủ tâm tư trong nháy mắt liền bạo phát chính mình cường lực nhất số lượng mà trong chấp nhoáng này bộc phát trọn vẹn rút khô trong cơ thể nàng đại bộ phận phân tiên lực bất quá không quan hệ chỉ cần nghỉ ngơi ngắn ngủi trong cơ thể hắn tám con nửa vi thu liền có thể là hắn nhanh chóng khôi phục lại、Xoẹt. một tiếng thanh thúy vỡ vụn âm thanh truyền ra sở hữu nị dạ ngạc nhiên phát hiện lảng lặng đợi ở giữa không trung lạc băng một chút việc mà đều không có tương phản bởi vì dùng sức quá mạnh cả gù dạ hai đạo y tay háo nhao nhao xé rách biến thành mảnh vỡ lộ ra khiết trắng như ngọc cánh tay sau đó thì sao kết thúc lạc t i ê n bối nhìn bình yên vô sự có thể cái kia cả gù dạ lại ống tay háo xé rách đây là cái gì cái đạo lý nạ m ỉ c ả giờ m ỉ nạ tổ sắc mặt trắng bệnh trong cơ thể hắn nửa cái cựu vĩ chính cùng nhi tử cùng hưởng bởi vì kinh lịch nhiều lần đại chiến hiện tại nạ m ỉ c ả giờ m ỉ nạ tổ cũng ăn không tiêu nếu như không có cựu vĩ trạ cơ ra ủng hộ hắn tùy thời đều có thể ngã xuống không có bên ngoài tổn thương thậm chí ngay cả quần áo đều không có nửa điểm vết tích nguyên lai、like. lạc đại ca đã cường đại đến loại trình độ này sao xa xù kẻ yên lặng không nói ý chí của hắn dìn nghệ gàng nhìn chòng chọc vào trên bầu trời cái kia cường đại nam nhân bóng lưng sâu trong nội tâm cảm thụ được thực lực t r ê n lệch hưởng câu không có chuyện gì sao quá tốt rồi nạ dù tô đại tùng một n g ụ c khí vừa mới hắn thật sự là gấp ngay cả nước mắt đều mau ra đây đây thật là cùng chúng ta một cái thứ nguyên chiến đấu a sở hữu t ử kén lớn bên trong thức tỉnh nhị dạ mặt lộ vẻ hoảng sợ nhìn xem kia tại dư uy lần xé rách thành trăm ngàn đạo khe danh hẻm núi mặt bọn hắn tâm tình của mỗi người đều cực kỳ phức tạp thậm chí có ít người căn bản không nhìn thấy trên bầu trời chiến đấu chỉ có thể căn cứ bên người địa c h â n gió em dịu bạo mơ hồ suy đoán một màn này đơn giản quá mức hít thở không thông l i ê n ngay cả cả gũ giả cũng lăng ngay tại chỗ sau một lúc lâu t r o n g kẽ răng phun ra mấy chữ mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng không không có khả năng vì cái gì vì cái gì công kích của ta không có hiệu quả 713. m ộ t cái căn bản vốn không động đ i ê m ngắm cả gũ giả đã dùng hết chính mình lớn nhất thủ đoạn công kích lại một chút hiệu quả đều không có đây quả thực là một cái tuyệt vọng sự tình là ta cùng hắn trong lúc đó t r ê n lệch quá xa s a o cạc gu dạ gắt gao nắm chặt nằm đấm hai mắt dần dần trở nên tối phai nhạt ách đối diện lạc băng đột ngột phát ra một cái hoang mang thanh â m sau đó lạc băng vặn vẹo hố néo cánh tay một bộ thần thanh khí sảng bộ dáng không có ý tư à vừa mới vừa ngủ một tí gần nhất ta cái này hậu trường treo máy treo giấc ngủ đều không quý luật đúng đại mộ tử chúng ta cho tới chỗ nào rồi nói xong hắn lộ ra một cái dương quang nụ cười ấm áp đây là phát ra từ nội tâm tiếu dung mang có một loại không h i ể u sức cuốn hút nó có thể tại thời gian ngắn nhất chữa trị mọi người đ ấ y lòng bất an đồng dạng cũng sẽ đem m ị lực trị số tăng lên tới 999. lạc băng là thật ngủ thiết đi bởi vì hậu trường treo máy bế quan nguyên nhân hắn căn bản vốn không cần giấc ngủ cũng không cảm thấy cơn buồn ngủ thế nhưng là ngẫu nhiên đột nhiên thông suốt cũng sẽ có ngắn ngủi ngủ đông có lúc đại khái là một hai giây nhiều nhất không cao hơn một phút đồng hồ a đúng ngươi vừa mới muốn công kích đúng không tựa như là mười mấy cái thần c ô n g kích tuất ta chuẩn bị xong ngươi ra chiêu đi ra chiêu đi chương hai trăm bốn mươi lăm sau cùng quan mang ra chiêu đi lạc băng thanh âm q u a n quẩn tại tất cả mọi người bên h a i u c h i h a mạ đà dạ s ạ su kẻ nạ mỹ ca dơ mi nato v u ế thổ chuyển sinh trụ ở giữa U-chi-ha-i-chia. ở đây sở hữu ni ra im lặng xấu hổ không biết nên nói cái gì cho phải ngài ngưu bức ngài là lớn nhất cái kia ngưu bức cho ngài quỳ ca gu dạ lúc này cực kỳ hủy khuất tại thời khắc này hắn thậm chí đều có chút muốn khóc nguyên cho là đối phương cho dù không có việc gì cũng là vận dụng cái gì cường đại bí thuật nâng lên phòng ngự cái gì có thể đối phương lại nói hắn ngủ thiếp đi với lại kia thuần tịnh ánh mắt căn bản vốn không giống như giả mạo hắn liền là ngủ thiếp đi mà chính mình ngay cả một cái ngủ người đều không có tạo thành tổn thương to lớn uy khuất như sóng biển giống như là biển gầm đánh thẳng vào cả gù dạ tâm linh trong n g á y mắt này một bên sáu đạo tiên nhân sụt sủ kỳ hạ gõ rổ mồ linh hồn cũng đều tại vì mâu thân cảm thấy bi a i liền ngay cả tùy tiện nạ rủ tổ lúc này đều lúng túng xoa xoa chán mồ hôi lạnh ho khan một tiếng sợ hai nói ra lạc đại ca hắn đã đi ra chiêu lạc băng nam thảo đây là mấy cái y tứ chính mình lại bị đánh lén cái này mẹ nó cũng quá hèn hạ a thừa dịp ta đi ngủ đánh ta nội tâm rất là phức tạp bất quá nhìn xem đối mặt cả cụ giả kia tự bế sắc mặt lạc băng chậm rãi bình thường trở lại hắn lúng túng ho khan một tiếng không biết nên nói cái gì cái này đại m u ộ i tử bị trượng phu phản bội bị nhi tử phong ấn hiện tại liền ngay cả đánh lén ta đều không có bất kỳ hiệu quả ai cũng là người đáng thương a sẽ không tự bế đi ta nếu không thoáng biểu thị một tí cho đối phương lưu c h ú t mặt mũi bằng không thì nữ nhân này vạn nhất khóc làm sao bây giờ dù sao cũng là sau cùng đại b ộ ta lẽ ra cho người ta một điểm tôn trọng có phải hay không kết quả là lạc băng đột nhiên sắc mặt trở nên tái nhợt đau đớn bưng kín trái tim của mình giờ này khắc này lạc băng bạo phát ra ảnh đế diễn kỹ một cái tay gắt gao bưng kín trái tim của mình nguyên lai là công kích xóm a trách không được trái tim của ta mười phân kịch liệt đau nhức ca gu dạ ta lạc băng nguyện xưng ngươi là giới nỉ giả mạnh nhất đối mặt ca gu dạ sắc mặt trở nên càng kém thậm chí đã có một giọt nước mắt trong suốt tại trong hốc mắt đánh quay vòng lên uchi ha madada sa suke nami ka z a m i nato v ế thổ chuyển sinh trụ ở giữa uchi ha itia ở đây sở hữu nỉ dạ na d ù tô lần này thậm chí đều có chút đỏ mặt lên tiếng sợ hãi giải thích nói lạc đại ca hắn hắn đánh chính là đầu của ngươi không phải trái tim lạc băng che trái tim tay phải có chút cứng đờ xấu hổ lúc này hắn đem tay phải đổi được đầu đã không còn kịp rồi ngược lại hội làm sâu sắc loại này xấu hổ bầu không khí húng chi lúc này đại gia hỏa cũng đã nhìn ra điểm này đang làm bộ xuống dưới cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì khu khu lạc băng tự mình ho khan một tiếng quay người hướng phía bốn phía lướt qua sau đó bốn phía không người thổi lên huýt sáo cạ gu dạ c ả c ù g i r nhận m ệ n h chậm rãi rơi vào bên trên lắc đầu ai cũng không do hắn suy nghĩ cái gì ta nhận thua nói xong thân thể của nàng chậm rãi biến trong suốt trên người chạ cờ dạ một phân là chín một lần nữa hóa thành chín cái vĩ thú khi tất cả người trong nháy mắt té ngã đáy cốc không còn có thần đồng dạng uy hiếp c ả c ù g i r nhận m ệ n h tại cái này cường đại trước mặt nam nhân hắn thậm chí ngay cả phản kháng dũng khí đều không có Dây、dùa. Buồn、cười. Mậu thân. Người. cười. vợ lách dẹt xiên lặng không nói bất quá tại đêm đây hết thể đều thấy rõ về sau nó cũng bình thường trở lại cuối cùng không có nói cái gì cái này không cách nào phản kháng lực lượng hết thể tất cả nhìn đều là buồn cười như vậy chín loa nạ dù tổ vui vẻ hướng phía cựu vĩ vây vây tay ngạo kiêu cựu vĩ lạnh hừ một tiếng không nói hai lời chui vào nạ dù tổ trong bụng nơi đó mới là nhà của nó đại gia hỏa thật xin lỗi mẫu thân của ta làm sai rất nhiều chuyện tạo thành rất nhiều hậu quả nghiêm trọng không thể tha thứ t ố t xù kỳ hạ gõ rổ mổ hư nhược linh hồn nhẹ nhàng mở miệng bất quá hắn hiện tại đã hối cải ta nguyện dùng sau cùng linh hồn lực số lượng là hắn c h u tội thật xin lỗi mẫu thân t ố t xù kỳ hạ gõ rổ mổ đứng dậy cuối cùng nhìn hư nhược mẫu thân một chút lộ ra dương quang đồng dạng mỉm cười tuổi già hư nhược sáu đạo tiên nhân tựa hồ làm xảy ra điều gì quyết định đối mẫu thân khẽ gật đầu sau đó hắn ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại đặt ở ngực lấy linh hồn thân thể thi triển hắn tại thế gian này một lần cuối cùng nhẫn thuật é u quyết thần sáu đạo luân hồi trời sinh hoa lạp lạp lạp lít nha lít nhít linh hồn quang đoàn từ đã chết chi địa triệu hồi hết thệ tội ác từ chúng ta một nhà bắt đầu cũng đem để ta tới kết thúc trở về a chết tại chiến trường này bên trên người đã chết chi địa đại môn rộng mở từng cái linh hồn bám vào nguyên bản thân thể bên trên những cái kia đã mất đi thân thể thì bám vào trắng tuyệt bề mặt linh hồn dung hợp tráng tuyệt có linh hồn chủ nhân diện mạo mạt xuất xù kỳ hạ gọ rô mô tại phóng thích sau cùng quang mang về sau thân thể của hắn tăng l n dã từ lòng b à n chân bắt đầu chuyển biến thành từng khỏa lóe g a quang ta c h u n g ái giới ly ra cho dù nó dựng dục nhiều lắm bi thương cùng thống khổ nhưng cuối cùng ta hy vọng nó sẽ ở nghịch cảnh trung thành dài trở nên càng ngày càng tốt càng ngày càng tốt lời nói vẹn vẹn nói đến một nửa xuất xù kỳ hạ gọ rô mô liền vĩnh viên tiêu tán linh hồn của hắn không có tiến về đã chết tri địa bởi vì hắn đã không có linh hồn được sao lần thứ tư giới ly dạ đại chiến tử vong nhân số nhiều lắm hạ gọ rộ mô cống hiến linh hồn của mình mới khó khăn lắm hoàn thành cái này hành vi người tiên vũ hạ gọ rộ mô con của ta ca gu dạ khỏe mắt s ẹ t qua một giọt nước mắt hắn đã cực kỳ lâu đều không có chạy qua nước mắt không đây không phải lỗi của ngươi là ta không lần này hắn khóc phá lệ bi thương t ự a n h ư một cái bình thường đã mất đi hải tử mẫu thân tất cả mọi người bị đ ộ n g dung lạc băng cũng không ngoại lệ thật lâu lạc băng thở dài một tiếng khí nết h miệng lên lên một tia quen thuộc đường cong thật ấm áp cực kỳ đáng tin ai kho tổng có người muốn nhảy ra cướp ta danh tiếng a ta ghét nhất nhìn thấy người khác sinh ly tử biệt một màn thật sự là phiên phức thời gian quay lại chương hai trăm bốn mươi sáu tiệm một ngày mới một ngày mới dương quang bắn ra bốn phía một ngày nhàn nhã an nhàn cộ nổ hạ thôn bên trong hồ cà đại nhân ngài xác định không hái ngoạm ăn che đợi sao hồ cà nham công nhân kỹ thuật một mặt quái dị nhìn lên trước mặt chính phối hợp với chế tác khuôn đúc c ả c ả xì không cần dạng này là được cả c ả xì một đôi con mắt màu đen đảo mắt cá chết hai con mắt của hắn phục hồi như cũ duy nhất không đổi là lưu tại mắt trái bên trên kia khắc sâu vết sẹo c ả c ả xì nói đó là chiến công của hắn hồ cà văn phòng bên trên bốn đời hổ cạ nạ m ỉ cạ giờ m ỉ nạ tổ cùng năm đời hổ cạ xù nạ cơ pha trà đối ẩm dù nạ đại nhân liên quan tới một diệp mới tu kiến kế hoạch cái này cái này ách đồng thời có thể dung nạp năm ngàn người sòng bạc có hay không không tốt lắm nạ m ỉ cạ giờ m ỉ nạ tổ cái chán treo một đầu mồ hôi lạnh ngượng ngủng cười ra tiếng có cái gì không tốt ta nhìn liền rất tốt nha n h a m ỉ nạ tổ người muốn rõ ràng sòng bạc liền là chiến trường mặc dù bây giờ giới mỹ dạ hòa bình nhưng chúng ta cũng không thể thư giãn thứ n a y về sau song bạc chính là chúng ta nuôi c o n kho dù nạ cơ nhìn nhìn trước mặt chén trà nhỏ không nhịn được đem chăn đầy ra ngược lại bên trên một chén nóng rực rượu đế uống một hơi cạn sạch một bên yên lặng yên lặng không nói trong ngực bé heo tử cũng lẩm bẩm kêu hai tiếng a ha ha ha nạp mi ca dơ mi na tô một c h á n mồ hôi đây đều là cái gì ngụy biện a thôn diện tích muốn mở rộng gấp mười lần dù sao chúng ta có miễn phí kiến trúc công không cần năm trăm năm mươi ba ngu sao mà không dùng dù nạ hừ lạnh một tiếng lần nữa ngược lại bên trên một chén rượu khu khu nói đến chỗ này ta muốn phía trước thi công nhìn xem mỹ nạ tổ cụ cười ôn hòa cũng như chạy trốn trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ ai nha dù nạ đại nhân ngài cũng quá thất lễ đều đem mỹ nạ t ổ đại nhân hủ chạy yên lặng hít t h a n g khí trong ngực bé heo cũng phát ra lẩm bẩm lẩm bẩm thanh âm cắt nhàm chán đơn giản quá nhàm chán ngay cả cái có thể uống rượu người đều không có m ị nạ tổ tiểu tử kia một chút ý tứ đều không có xu nạ bất mãn lầm bầm một tiếng sau đó hắn đột nhiên sững sờ một cái hộ ngạch bên trên viết dầu chữ nam nhân từ trên trời giáng xuống một mặt n g ọ n g bức rơi xuống đất bên trên giơ lên một mảnh cho bụi bá phi lôi thần ẩ n hiện nạ m ị c ả giờ m ị nạ tổ trong lúc đó xuất hiện ở một mảnh quy mô hùng vĩ trong rừng rậm lao sư ngươi đã đến ủ trí hạ ô bị tổ xoa xoa c h á n mồ hôi dị thở hổn hển miệng khí chạy tới mỹ nạ tổ cùng ô bị tổ quan hệ cực kỳ phức tạp dù sao đã từng phát sinh cựu vị chi dạ sự kiện kia bất quá mỹ nạ tổ cũng không phải một cái lòng dạ hẹp hỏi người hắn cười cười sờ lấy ô bị tổ đầu n ó i bụng không ta mang cho ngươi liền làm còn có ngươi thích nhất đậu đỏ bánh ngọt mỹ nạ tổ đưa lưng về phía mặt trời trên mặt mang nụ cười ấm áp lao sư ô bị tổ ngữ khí nghẹn ngào yên lặng cúi đầu lao sư ngươi bất công a một cái tiểu xảo thân ảnh chạy tới trong tay dẫn theo hai cái túi nước cười như là mùa xuân đoá hoa đồng dạng đương nhiên không có lâm ta thế nhưng là mang cho ngươi ngươi thích ă n nhất ấ、oh、mai m ì nạ tổ vớt vớt một bên tiểu nữ hai đầu làm ảo thuật từ phía sau lưng nhận lần một cái khác liền làm tạ ơn lão sư ổ bị tổ cùng lâm một bên một cái treo ở m ì nạ tổ thân bên trên a、ah, ha ha, ha. m ì nạ tổ gãi đầu một cái kim s á c lọn tóc tại dương quang lần sinh ra trong suốt phản xạ ra ấm áp tranh quang yêu tây ăn no rồi Tiếp tục ta chuộc tội chuộc h à nạ h trình. Một đột. đ i xâm lâm c dù tổ h Bành bành bành bành. Hàng hàng u ậ t t ngàn vạn nạ cái rủ giống to một tiếng cho nên ảnh phân thân đều bốc cháy lên k i ể u vi trả cờ giả quan mang tại về sau sở hữu nạ rủ tổ cùng một chỗ khai hỏa không ngừng dùng hai tay vứt mặt di sơn đào hải tay không đào móc thư xạ s ủ kẻ cười lạnh một tiếng hai tay ôm ngực trong mắt trái sáu câu ngọc dìn nghệ gẳng có chút xoay tròn ngu xuẩn nạ rủ tổ nha tha thứ ta đi đây là một lần cuối cùng thân lấp hô chi thuật đáng chết không cần học ít chịa ca ca n g ữ khí y ê miệng đó là của ta ca ca tiểu anh hít miệng khí nhìn phía xa kia hai cái không đi tâm ra hỏa khổ n ã o vớt ư vớt ư ngạch c h đầu các ngươi hai cái có thể hay không yên tĩnh hội a ngày mai sẽ là c ả c ả si lao sư tiền nhiệm nghi thức cái kia chuẩn bị chút lễ vật gì đây mới ủ c h ì hạ trong đại viện ủ c h ì hạ ít chĩa cùng phụ thân đặt tại giường giường mét bên trên đánh cờ hai cha con không có quá nhiều giao lưu một ván cờ lần s o n g hai người nhìn nhau cười một tiếng giàu càng vô vô ít chĩa bả vai ít chia nhẹ gật đầu ngẩng đầu nhìn trên bầu trời liệt nhật lại nói hiện tại heo giá rất đắt đây ta cảm thấy hẳn là lần thứ tư nhận chiến nguyên nhân đi cái này heo giá đều gấp bội bị bán bộ bà bị bữa bên bất cổ tỏ cùng cờ cái chết chục chợ thức chủ chọn cười cười nói nói, là người trong nhà chuẩn bị phong phú chế cười đắc liếc tỏ tí Một tuyển tuyển, trong Tuổi trẻ thật tốt ta tại xe lăn bên trên nạ năm người nhàn nhã ăn. đình ráng nói nói, người nhà phong ăn. ngồi lăn nhìn đồng, nhìn lưng niên. gia dạo hai phú khải phía hài hấu thiếu lựa xa sau dưa vài đi vui vẻ, là đầu dĩ l xe ý ngươi cũng kết hôn sinh cái em bé đi ta giúp ngươi nhìn a a a loại chuyện này không được không được rồi tiểu lý trong nháy mắt đỏ thấu mặt đầu bốc khói này nệ gì? rất lâu không gặp đánh một chầu a tiểu lý nhìn xem đi ngang qua nệ gì, lập tức đổi chủ đề vội vàng chạy đi tiểu t ử này khai hít miệng khí bất đắc dĩ lắc đầu cười cười một con chim bủ câu trắng rơi vào hy nạ tạ bệ cửa sổ trắng đồng thiếu nữ ôn nhu cầm lấy một bên con n g ồ i quan sát xa xa thiên không sửa sang lại lần bàn trên mặt thư gương mặt lộ ra một tia đỏ ửng đây là tiệm một ngày mới có lẽ đối với tương lai giới ly dạ mà nói mỗi một ngày đều là tiệm một ngày mới trong ngày này sẽ có đau xót hội có hạnh phúc sẽ có dương ánh sáng cũng sẽ có hát cám bất quá đây đều là nhất định phải phải trải qua sự tình cũng là nhất định phải tiếp nhận hạnh phúc vong linh tiết sắp đến a hiện tại hẹn trước v u ế thổ c h u y ể n sinh có giá đặc biệt ưu đãi nha chỉ cần cung cấp thân nhân di vật liền có thể làm thủ tục huế thổ c h u y ể n sinh chuyến du lịch một ngày hướng nơi này nhìn xem a túi nhiệt tinh hét lớn mặc dù lúc này tay của hắn bên trên còn mang theo xiềng xích không qua nét mặt của hắn cũng vẫn như cũ tràn đầy dương quang cùng mỉm cười một bên họ rồ sĩ maz bất đắc dĩ hít miệng khí đối ở hiện tại túi hắn thực sự không lời nào để nói quay người họ rồ sĩ maz tiếp tục làm lấy chính mình thí nghiệm bất quá lần này hắn không đang nghiên cứu nhân thể sinh vật mà là nghiên cứu khoa học ok lạc băng vung tay lên trung điệp vố vô cái bàn ban chu ở giữa kaguzạ black j e p s hạ g õ rộ mô ngày mai ngày mai chúng ta liền tập kích ồ sổ sủ kỳ tổ tinh đem trái cây tất cả đều cất về chương hai trăm bốn mươi bảy mới tinh người vũ trụ minh ông đối với khổng lồ vũ trụ mà nói giới ly dạ chỉ là một cái không đáng chú ý góc nhỏ mà đối với nhiệt huyết hiếu chiến chiến góp tiền ồ sổ sủ kỳ tộc người mà nói mỗi một ngày đều là một cái xâm lấn ngày tốt lành vất vả cần cù ồ sổ sủ kỳ tộc nhân từ vườn địa đàng bên trong hái mới tinh thần thụ hạt giống sau đó dựa theo không đồng loại hình khác biệt giống loài cho chúng nó phân loại mau nhìn là loại sản phẩm mới ta phát hiện loại sản phẩm mới thần thụ quá tuyệt vời căn cứ thí nghiệm số liệu cho thấy viên này thần thụ phụ tải số lượng cùng hấp thu chuyển đổi tỷ lệ là trước đó gấp m ộ ư ơ i lần ta muốn là tạp giao thần thụ hạt giống chính danh cái này quá vĩ đại cái này sẽ là tổ tinh sáu mươi năm kỷ nguyên nhất vĩ đại phát hiện một đám con ngươi màu trắng người mặc chín câu ngọc ngự thần bảo điên cùng nhà khoa học kích động hò hét lên tiếng một vị tuổi trẻ khoa học nhân viên nâng đỡ sống mũi bên trên kính mắt g i a hỏa này là gần nhất mới ra thiên tài nhân sinh của hắn lịch duyệt cũng cực kỳ phong phú ồ â ù sù kỳ ngũ đức vừa ra đời liền làm ắ t cận thị bảo thủ chế dễu cùng chế nhạo đối với hiếu chiến ồ â ù sù kỳ tộc người mà nói mặt hàng này nên được đưa đi biên giới tinh cầu thực dân gieo trồng thần thụ nhưng cũng may ngũ đức có phụ thân là một cái xuống dốc quý tộc mặc dù đã xuống dốc không người hỏi thăm nhưng cũng may ổ sụt sủ kỳ người đi đường đối với chế độ đẳng cấp m ộ ư ơ i phân nhìn chúng cho nên ngũ đức từ nhỏ đã bị phụ thân đưa đến quý tộc trường học nỗ lực so với thường nhân gấp m ộ ư ơ i lần cố gắng ngũ đức thề muốn tại mảnh này màu đỏ tươi tổ tinh sông lên ra một mảnh bầu trời đến sau đó h ắ n thành công h ắ n trở thành thế kỷ này thiên tài nhất trẻ tuổi nhất thần thụ nhà khoa học bậc này hủy hóa tỷ lệ thực sự thật là đáng sợ loại sản phẩm mới quá mức nguy hiểm ta đề nghị dừng lại xem xét bằng vào chúng ta trước mắt nhận biết liên quan tới loại sản phẩm mới không ổn định tính còn không cách nào cam đoan ngũ đức nhíu chặt lông mày nhìn xem dụng cụ bên trong kia yêu dị hẳn giống trong nội tâm tổng có một loại dự cảm xấu ngũ đức ngươi còn trẻ mặc dù ngươi cực kỳ thiên tài nhưng là ngươi quá cẩn thận ngươi phải biết nghệ thuật bắt nguồn từ sinh hoạt chân lý bắt nguồn từ thực tiễn một cái kinh nghiệm phong phú lao giả khinh thường lắc đầu vô vô ngũ đức bả vai sau đó tại mọi người nhất trí đồng ý giới hạt giống này được đưa đến m b ả m ư ơ tinh vân chứng thực trồng ai ngũ đức thở dài một tiếng khí người khác tin ó i hơi căn bản đối hội nghị quyết định lên không là cái gì tác dụng hắn chỉ có thể thở dài tại cái này vật cảnh thiên trạch trong vũ trụ muốn sinh tồn được cần không chỉ là lực lượng còn có may mắn cực kỳ hiển nhiên m b ả m ư ơ t i n h vân làm tinh liền không có phần này may mắn đây là một cái cùng hai mươi mốt thế kỷ địa cầu phát triển tương tự tinh cầu văn minh khoa học kỹ thuật phi tốc phát triển đi qua năm ngàn năm lịch sử đại hữu thuyết tiến hóa mặc dù chịu đủ tranh luận nhưng cơ bản bên trên cũng bị đại chúng chỗ tán đồng mặc dù thần sáng tạo luận bắt đầu xuống dốc nhưng rất nhiều lam tinh người vẫn không hề từ bỏ trong lòng tín ngưỡng bất quá t h a m dò vũ trụ đối với bọn hắn mà nói là hôm nay mới mẹ độc đáo nhất chủ đề bởi vì lam tinh sis vũ trụ t h a m dò cục tại hôm nay d ạ n g sáng ban bố một đầu mới nhất tin tức bọn hắn phát hiện ngoại tinh nhân một cái đầu bên trên co sừng đại thể là hình người ngoại tinh nhân phim nhựa tin tức chỉ có đậu ngắn mười mấy giây đồng hồ nhưng thứ phát hiện này đủ để cho toàn các nơi trên thế giới tinh học mê nhóm cuồng hoan không thôi nhưng rất nhanh liền có chuyên gia công khai đứng ra phản bác tại xã giao truyền thông bên trên ám chỉ sis lựa gạt cho nên làm huyền yếu nhược đồng thời lấy ra không ít video ngụy tạo chứng cứ còn tự cho mình siêu phàm đậu đen g i a o muống sis ngoài hành tinh e m n ư u luận dẫn phát làm lần dung chuyển thế cục không tốt d ạ tâm h an dưa còn chúng thấy gọi là một cái cao hứng lạc hiên ra về cùng đi quán net chơi game a hôm nay suốt đêm thông cái quỷ tiêu ngươi không thấy tin tức sao phát hiện ngoại tinh nhân tận thế muốn tới nhanh đi siêu thị nuốt muối đồn m é t đ i trễ ngươi cũng đoạt không qua làm tinh bác gái các đại gia lạc hiên nhìn xem bạn một mặt im lặng cắt ngươi cũng tin cái kia a ôi đây chẳng qua là bán hạ giá thủ đoạn đại ca đừng đề cập cái này n h ắ c lên ta liền sinh khí ba năm trước đây huyên náo lần kia nhà ta đ ộ n mối đến bây giờ còn không ăn xong đâu cũng không rõ qua không có quá thời hạn đúng ngươi nói cái này cũng cực kỳ khỉ a những cái kia bác gái các đại gia bình thường từng cái xe buýt còn để cho chúng ta nhường chỗ ngồi đoạt siêu thị đó là bị ai cũng đến sức lực nhảy quảng trường múa thời điểm cũng không có gặp bọn họ đi đứng không lưu loát không phải lạc hiên im lặng nhìn qua xanh t h ẳ m thiên không trong lòng của hắn luôn có chút dự cảm không tốt có một thanh âm đang nhắc nhở hắn hắn nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng tận thế thật m u ố nhìn tới. n a giáo hoa lang t u y ế t học tỷ hoa ta dám đánh cược hắn hôm nay khẳng định so với hôm qua xinh đẹp bởi vì bởi vì hắn một lần nữa tỉnh lại trong nội tâm của ta sớm đã chết tịch yêu quý lạc hiên không để ý tới hội phát tao bạn lạc hiên nhìn thoáng qua nơi xa giáo hoa bóng lưng thầm mến cảm xúc tại mười bảy tuổi thiếu niên trong lòng lặng lẽ sinh sôi đủ kiểu chối từ về sau lạc hiên một thân một mình trở lại nhà của mình bắt đầu chính mình đồn điền đại nghiệp có lẽ là tận thế loại trò chơi chơi nhiều rồi lạc hiên luôn có một loại cảm giác nguy cơ hắn trong nhà hậu viện đào một cái bí mật nhỏ căn cứ hao phí hắn thời gian năm năm ngay từ đầu cũng chỉ là chơi bất quá đào càng về sau hắn liền càng phát nghiêm túc bốn có chuẩn bị không hoạn coi như làm cái nhản rỗi nhà kho cũng tốt rầm rầm một đạo sấm sét sẹt qua giữa trời chiếu dọi toàn bộ bình minh thị sét đánh trời mưa ấy dự báo thời tiết không nói a lạc hiên nghi ngờ gãi đầu một cái đúng lúc này một đầu bóng đen tấn manh hương phía hắn đánh tới trực tiếp đem hắn đẻ vào trên mặt đất ngừng ngừng ngừng tiểu hắc doa đi đ ừ n g liếm đ ừ n g liếm được rồi ta biết ngươi nói bụng lạc hiên bất đắc di hai tay cố lấy tự mình đại cậu cổ trận trắng mắt mưa này thật là lớn a một bên nói thầm lấy lạc hiên trở lại trong phòng ngủ lấy ra thức ăn cho chó đánh lấy dù che mưa một bên cho ă n lấy nhặt được không biết cái gì chủng loại tạp i a o đại cậu một bên sầu lo nhìn phía xa đen như mực thiên không mây đen kia tổng mang đến cho hắn một tia dự cảm không tốt có thể là ta nghĩ nhiều rồi đi đi ngủ sớm một chút ta lạc hiên tự mình nói thầm một tiếng hắn là cô nhi từ nhỏ ở cô nhi viện lớn lên cả đời bình thản không có gì lạ ưa thích chơi game cùng xem ạ nhịm bình thường không có chuyện thời điểm cũng thích xem một chút tu chân a khoa huyện a cùng nhân loại tiểu thuyết nam sấp ở trong chăn bên trong một bên đại cầu nhu thuận ngồi tại ghế s o f a bên trên hai người liền an tĩnh như vậy ngủ quá khứ đột ngột một tiếng sét nổ vang lạc hiên đ ỗ n g nhiên từ trong chăn đứng lên hai mắt tản ra màu vàng ánh sáng làm ngươi mô mỗ hư không cự thủ mẹ cái gà ngươi có hết hay không nhỏ chương hai trăm bốn mươi tám làm ngươi mô mỗ hư không cự thủ dựa theo ta đánh giá coi là chúng ta chỉ cần xuyên qua trước mặt kia đạo lỗ đen liền có thể rút ngắn hai mươi năm lữ t r ì n h đến một sột u sủ kỳ tổ tinh phi thuyền bên trên họ rồ xị m à dứ liếm liếm khỏe miệng của mình xoa xoa chán đầu bên trên hốc mắt nhẹ nói nói hắn hiện tại đã là một tên nhiều mặt mặt quyền uy nhà khoa học ngồi không tính cực kỳ tinh diệu phi thuyền lạc băng một đoàn người xuyên qua tinh thần đại hải vượt qua dài rằng giặc hệ ngân hà bay vọt tại trong vũ trụ thế nhưng là lạc băng tiên sinh nói qua hắn không thích xuyên qua l ô đen ban nhịu nhữ mày b u ồ n bực ngán ngẩm lầu bầu trong tay tiểu vật kiện một bên Ô n sột sủ kỳ đào thị cùng một sột sủ kỳ kim thị bị gắt gao khóa tại phi thuyền một bên không khéo chính là lạc băng một nhóm người mới ra phát liền gặp hắn sau đó tiện tay cầm lẩn thế nhưng hắn đang bê u a n à, còn phân phó chúng ta không nên q u ấ y r à y cả gù dạ nâng má một mặt bốn lẻ ba bất đắc dĩ n g ư ờ i gặp qua hắn ngày nào sẽ không bê quan lại nói hắn đều cường đại như vậy còn cần bê quan ta thật rất bội phục củ trí ha mạ đạ dạ vặn vẻo h ô néo cổ của mình nhìn phía xa tinh không mắt quang phiền muộn đừng có đùa khóc ban tới uống rượu uống rượu chụ ở giữa cười ha h a lấy mang theo bình rượu một bộ say khứt dáng vẻ đã sáu năm qua đi không biết hiện tại giới nỉ giả trở nên thế nào nạ rủ tổ cũng đã làm bên trên hổ cạ đi hạ gõ rộ m ồ cười nhẹ có chút gần hương tình e sợ hắn từ chưa tới qua ổ sột sủ kỳ tổ tinh đến cùng là dạng gì phong thái đáng tiếc đệ đệ hạ mủ dạ linh hồn đã tan vỡ thời gian rất lâu cho dù là tôn giả lạc băng cũng vô pháp đem tìm về bất quá cũng không phải là hoàn toàn không có cách nào chỉ cần chờ đợi chờ đợi liền có thể đừng quay dày hắn yên tâm đi ta số liệu không có có vấn đề gì tin tưởng ta nếu như không mượn lỗ đen lực lượng chúng ta chí ít còn muốn phi hành hai mươi năm sau ta là không ngại nhưng các ngươi tựa hồ đã không tán gâu đủ chưa họ rổ si mà mỉm cười bắt đầu chính mình dài rằng giặc khoa học giảng thuật tốt tốt tốt kia cứ dựa theo ngươi ý tứ a ban bất đắc dĩ bị trụ ở giữa kéo đi bồi t ể u nhẹ gật đầu Hắn cũng là thật chịu không được như thế cũng rằng được giặc là dài bọn u điều ồ n hành.、Lại、nói, coi như trong lô đen sẽ ra điều gì sai lầm, đây còn không băng kẻ phi phải cho Lại coi sai đại là lô lầm, lạc lao có bảo ra gì đây sẽ b c đây Xuy xuy xuy. mà. Giới dạ phi tiểu h thành u xuyên qua y ề n công t ế n đen. Hoàn thành lượng gia tốc, bổ sung hạt, dự bị kho bổ sung năng lượng hoàn、tất. Bọn vào kho lô hạt, tử tốc, tất. gia i bổ bị bổ dự nhị tiếp xuống hội có một ít sóc này đứng vững vàng họ rỗ xỉ mà cẩn thận thi hành từng mục một thao tác phi thuyền có chút chấn động chiếc này từ lạc băng cụ hiện hóa đi ra đại bộ phận phân vật liệu tạo thành phi thuyền anh d ũ n g sông vào trong lỗ đen tốt hết thẻ thuận lợi họ rồ x i、si、ma nhẹ nhẹ thở ra thẻ lưới lộ ra hài lòng mỉm cười đây thật là quá có cảm giác thành công y dì theo lạc băng cụ hiện hóa ra những cái kia chuyên nghiệp khoa học kỹ thuật sách họ rồ x i ma tại vẹn vẹn thời gian sáu năm liền đạt đến sở hữu người cả một đời đều không đạt được trình độ h ã n tại nào đó phương diện bên trên cùng tony có đồng dạng thiên phú sau ba phút lái ra lô đen vòng sau đó trong vòng ba tháng đến một sột sủ kỳ tổ tinh bọn tiểu nhị các ngươi chuẩn bị xong c h ư a ọ rổ xị m à dập h u n ra lưới cười rất là nguy hiểm phóng ngựa đến đây đi ban một vừa uống rượu một bên khinh thường mồ hôi lạnh một tiếng trong mắt hắn ba viên câu ngọc có chút xoay tròn ba câu ngọc dìn n h ệ gẳng xong đồng sau đó nhưng vào lúc này lạc băng bỗng nhiên từ trong ngủ mê t h ứ c tỉnh trong mắt hàn quang loại lên cạ mù ở không gian mở rộng trực tiếp đem chiếc phi thuyền bao vào. Nhưng không đợi hắn thao tác hoàn thành, một đôi cự thủ trực tiếp gắt gao khóa chặt hắn, để hắn trong nháy mắt không thể thời toàn tỏa. cự chiếc chung phi đợi đôi phong đem để động đậy, Nhưng không hắn hoàn khóa hắn, hắn nháy không quanh không bao bộ bị gao vào. l à m l ạ c băng tức hồn hển mắng to lên tiếng cả mù ở không gian khép kín phi thuyền ngạnh s i n h s i n h bị kéo đi ra lần này cự thủ có chuẩn bị liền ngay cả cả mù ở không gian đều không có thể chống cự ở hắn s â m lấn phi thuyền rơi xuống lô đen theo mở rộng vết nước rơi xuống mà lạp băng đã cả người bị bàn tay lớn mang theo bọc lấy tiến về vô tận bạch giới không gian n g ư ơ i mẹ nó lại tới tình thế cấp bách phía dưới lạc băng hai con ngươi màu vàng lóng lóe ra tia sáng yêu dị một bộ phận ý chí bị hắn tách rời lấy linh hồn tình thế che khuất bầu trời nhìn một cái chạy đi một chiêu này là cùng c ả gụ dạ học tại chia lịa bộ phân ý chí về sau lạc băng bất đắc di hít miệng khí trong nháy mắt được đưa đến bạch giới ngục giam khu khu ta trở về lao các h n h đệ lạc băng buồn bực trận trắng mắt nhìn xem một bên sụp màn tập robot còn c o ôn nil ôn t h ở rèn tony xem như lên tiếng c h à o thật không nghĩ ở chỗ này cùng ngươi ôn chuyện tony cùng đại siêu hít miệng khí không sai ngươi vẹn vẹn rời đi sáu phút đại siêu mở miệng nói a ta đã bên ngoài mặt vượt qua sáu năm cái này bàn tay lớn là mẹ nó ai đó a lão hỏa kế nhóm bắt đầu n h ả m chán ôn chuyện hai đoá h o a nở tất cả đồng hồ một nhánh xảy ra chuyện gì họ rồ sỉ m à một đoàn người khiếp sợ nhìn xem đột ngột biến mất là băng bọn hắn thậm chí đều không có cảm giác được kia cự thủ đột kích bởi vì cái kia hai tay đối bọn hắn căn bản không có hứng thú bọn hắn q u á yếu ớt không tốt chúng ta tiến nhập không biết lĩnh vực v a n h long long long tại mãnh liệt sóc này dưới phi thuyền một đầu chui vào một cái tinh cầu bên trong sau đó cả phá thành mảnh nhỏ may mắn bởi vì mấy người tất cả đều không tầm thường tại rơi xuống đất thời điểm đồng thời chưa từng xuất hiện bất kỳ thương vong Đáng、chết. chúng ế t c h ta bị nhốt ở chỗ này không có phi thuyền bộ kiện vật liệu ta căn bản là không có cách chữa trị phi thuyền n ó rổ xì mà dình u như mày tâm tình có chút khó chịu chỗ này đến cùng là chỗ nào ban thì là mới lạ nhìn xem đầy trời biển cả có mấy phân nhảy m ù a hứng thú nơi này là bốn hải quân bản bộ mạ gì nệ phỏ chín l à n g ư ờ i mô mỗ hư không năm tám cự thủ mẹ cái gà người có hết hay không lạc hiên t ử trong chăn ngồi dậy mặt mũi tràn đầy tức giận đồng thời hắn cũng đang tự hỏi tự hỏi bàn tay khổng lồ kia chủ nhân thân phận hoàn toàn không có đạo lý chính mình cái này sáu năm mặc dù không có nói xảy ra chuyện gì bay vọt về chất nhưng cũng không đến mức không hề có lực hoàn thủ a có thể sự thật liền là như thế hắn một điểm sức hoàn thủ đều không có vung ông ông đại h á c cẩu gâu gâu kêu hai tiếng ngoẹo đầu nhìn xem chủ nhân của mình ách tại ta ý chí ngủ say những năm này ta tự mình bảo hộ diễn sinh ý thức giống như trưởng thành vì một cái gọi lạc hiên nhân cách đáng chết ta hiện tại muốn làm sao nhìn xem tảng sáng thiên không lạc băng thở dài một tiếng khí kiểm tra chính mình cái này ý chí thể còn thừa dị năng chương 249, h í n hủ hóa t ă n g thi khúc quân hành huyễn tưởng cụ hiện cơ sở bản t o n y lão sư thần cấp tóc đẹp thuật thuấn gian di động cơ sở bản nghiệm động lực cơ sở bản thí nghiệm về sau lạc băng hít miệng khí hắn thoát ly ý chí thời điểm quá vội vàng với lại cỗ thân thể này là ý chí biến thành c h i thân mặc dù cứng cỏi nhưng cùng vô cấu tiên thể căn bản không thể so sánh nhưng cũng may hắn cũng không có cả người đều phong tỏa tại bạch giới trong không gian chí ít hắn có một bộ phân thoát đi đi ra nhìn qua trong gương kia quen thuộc bộ dáng cùng hỏng bét kiểu tóc lạc băng hít miệng khí mặt vẫn là cái k i a mặt bất quá cái này kiểu tóc cũng quá thổ một chút nắp nổi người mẹ nó thật có sáng tạo đôi tấm gương vỗ tay phát ra tiếng một đầu nồng đậm qua lông mày nắp nổi trong nháy mắt thay đổi cái bộ dáng nhẹ nhàng khoan khoái lộn xộn nhưng không mất hoa văn tinh xảo kiểu tóc chuyển đổi thổi thổi tóc cắt ngang c h á n lạc băng lặng lẽ nuối lỏng một hùng khí dị năng bao nhiêu cũng không phải là cực kỳ mấu chốt chủ yếu nhất là ta nắm giữ rất nhiều năng lực tri thức hiện tại thiếu nhất liền là phần cứng lạc băng tự hỏi kế hoạch của mình dự án hắn đã sớm cân nhắc qua b ế t bắt nhất tình huống mà bây giờ tựa hồ cái này dự đoán đã biến thành hiện thực ý thức không cách nào liên tiếp đến bạch giới ngục giam xem ra cái chỗ kia là bị tuyệt đối phong tỏa tốt à, cậu thả xuống dưới ổn định phát dục mới là hai mươi bảy vương đạo trà cờ giả phương thức tu luyện ôn hòa phương thức tu luyện ta đều nắm giữ hơn nữa có thể rất nhanh chóng nhập môn các loại kỹ năng cùng năng lượng phương thức vận chuyển ta đều khắc trong tấm khảm đối với ta mà nói chỉ cần có năng lượng cung ứng ta cái ý thức này thể liền có thể trong nháy mắt trọng hồi đỉnh cao lạc băng tự mình nói thầm lấy hắn đạt được gì có thể có chút không có căn cứ tiện tay liền có thể dùng đến cũng căn bản vốn không biết nguyên lý mà có chút lại mang theo kỹ càng tri thức cùng lý luận mà những này là gì không quên được bác ben xem qua trước điều kiện không thành thục mà thôi cơ sở bản thuấn gian di động không quan hệ ta đối với không gian trong lòng bàn tay đã đạt tới một cái cao độ toàn mới sở dĩ biểu hiện cơ sở bản có lẽ là bởi vì ta năng lượng cung cấp cho không đủ a vì thành công phân liệt lạc băng chính mình phân liệt thời điểm ngăn cách sở hữu năng lượng cũng chỉ có như thế hắn có thể đầy đủ l ầ n n ấp mới có thể thành công trạ cơ dạ quá yếu ta vẫn là tu luyện khí a hai chân ngồi xếp bằng lạc băng có chút hai mắt nhắm nghiền hô hấp của hắn chậm lại có quan hệ khí phương thức tu luyện tại đầu của hắn bên trong trận lóe lên sau đó tựa như cùng chương trình hóa vận hành đứng lên nguyên lai、like、là dạng này hậu trường b ế quan hình thức lại còn tồn tại có thể là bởi vì linh hồn thể nguyên nhân thứ này lại bị mang đến như vậy ta mỗi ngày dị năng hệ thống có hay không phụ mang tới mang theo nghi vấn lạc băng từ ngồi trên giường lên hán tu luyện đàng tại như hỏa như đồ đang tiến hành chỉ bất quá đây hết thể đều bị đặt ở hậu trường hình thức lạc băng này tầm ý thức thân thể cực kỳ suy yếu đại khái là là người bình thường gấp hai tố chất thân thể bất quá cái này cũng không quan hệ khí cường đại nhất biểu hiện liền tuy là mạnh hóa thể bên trong tế bào để thân thể trở nên mạnh hơn thậm chí thông hướng thần thân thể con đường thứ sáu Thứ sáu. l â m bầm lầu bầu reo hò một tiếng đồng thời không có đạt được cái gì hội nghị lạc bang núi vai nếu như thứ sáu ở đây hắn liền có thể cân nhắc một tí ạ t l ạ n t i s bao thần trong kế hoạch vận hành phương thức đáng t i ế c hiện tại hắn bị lưu tại bản thể c h ỗ ấy ta cùng b l a c k d e t vẫn là khác biệt hắn là đơn độc cá thể mà ta là nhất tâm lưỡng dụng coi ta ô đến bản thể thời điểm liền sẽ bị cưỡng ép hợp hai là một nhưng là hiện tại chúng ta trong lúc đó cộng đồng kết nối ý thức bị bạch giới ngục giam đã cách trở cho nên ta hiện tại ở vào đơn độc suy nghĩ hình thức vâng vâng vâng đại hát cầu tiếng kêu tỉnh lại suy nghĩ sâu xa bên trong lạp băng nó n g o ắ t n g o ắ t cái đôi u nghèo đầu kỳ quái nhìn xem chủ nhân của mình cực kỳ hiển nhiên cậu cầu mặc dù không biết nói chuyện nhưng nó cũng phát giác chủ nhân của mình có chút không giống này tiểu nhị rất xin lỗi nao h nhao đến ngươi bất quá từ giờ trở đi ngươi chính là cái này thế giới bên trên may mắn nhất chó biết tại sao không bởi vì chủ nhân của ngươi ta thức tỉnh lạc băng cười cười sờ lấy đại cầu đầu ý hắn biết thể thức tỉnh lạc hiên sở hữu ký ức cũng đều bị hắn hoàn toàn hấp thu thực tế bên trên lạc hiên liền là hắn ý thức tự chủ nhân cách ngoại trừ ngại ngùng một chút ra cái khác hết t h ể đều cùng hắn rất giống mà cái này tân thế giới cũng cùng lúc trước địa cầu rất giống t r ờ i đã sáng a a đói bụng thật sự là rất lâu đều không có cảm nhận được đói bụng cảm giác t h ư ợ n như là bởi vì tu luyện khí nguyên nhân không được thật đói lạc băng phất phất tay huyễn tưởng cụ hiện dùng r a suy bành bành hai tay của hắn là bước lên khí một chuôi sương mù sau đó từ từ biến mất không thấy gì nữa á c h ta hiện tại chỉ có thể cụ hiện hóa ra một chút cơ sở nước cùng l ú a mì bánh mì tiền tệ quần áo loại không thể cụ hiện hóa ra loại thịt các loại hết thể sinh mệnh loại bất đắc dĩ mở ra bạch nhãn lạc băng tiếp nhận sự thật này huyễn tưởng cụ hiện thứ này căn bản không có bất kỳ nguyên lý tính hắn thuần túy liền là một cái kỹ năng mà lạc băng có bộ này phân tương đương với một cái đồ lậu bên trong đồ lậu bất quá hắn cũng không có quá để trong lòng bên trên bởi vì thứ này là có có thể trưởng thành tính hội theo trong cơ thể năng lượng gia tăng mà càng ngày càng mạnh tiện tay cụ hiện hóa một chồng đại khái mười ngàn nguyên cái thế giới này tiền tệ lạc băng đánh lấy rủ tre mưa đi vào rời nhà không xa hai mươi b ố giờ bên trong siêu thị lúc này siêu thị ca đêm nhân viên đã buồn ngủ ba trên đài ổ đèn cô đông cô đông bước lên ngâm ngâm siêu thị có chút loạn giống như là bị đánh cướp đồng dạng tủi mét dầu mối loại hình những cái kia cỡ lớn kệ hàng đều bị lấy sạch